Đám này người chơi đều là Limea không hay. Chương hai mươi một tin. Mặc dù biết địa ngục giá trị quan cùng nhân giới không giống nhau lắm, lục phàm vẫn là cảm giác đối phương cố sự có chút kỳ hoa. lại không phải trong nhà có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa. đáng giá như vậy làm lớn chuyện sao. có điều kéo suất từ mình ma vương ký nhớ lại. lục phàm tìm t ỏ i một phen. sau đó phát hiện có vẻ như thật là có ngôi vị hoàng đế. ở trên cái thế giới này, áp ma cũng phân cấp độ, phân biệt chia làm bia đỡ đạn cấp, tinh anh cấp, tướng lĩnh cấp, quân chủ cấp, bán thần cấp cùng với thần cấp. dù sao áp ma chủng loại thiên kỳ bách quái, thăng cấp sau tăng lên thuộc tính cũng không giống, chỉ từ đẳng cấp lên xem rất khó phân chia mọi người mạnh yếu. vì lẽ đó ngoài ngạc gia tăng rồi như thế một cái bình x ế p cấp bậc mà đạt đến bán thần cấp sau khi áp ma thể nội huyết thống liền sẽ phát sinh biến dị làm cái này bán thần cấp áp ma bởi vì các loại nguyên nhân sau khi ngã xuống hắn đời sau trực hệ huyết thống thì có xác suất thu được hắn khi còn sống bộ phận năng lực do đó mở ra bán thần con đường có điều con đường này cũng không phải rất tốt đi bởi vì những kia ngã xuống bán thần cũng sẽ có các loại hậu chiêu đoạt xá chính mình đời sau ở chính mình đời sau trên người lại lần nữa phục sinh bởi vì cái này kỳ hoa huyết thống vì lẽ đó ở địa ngục nuôi em bé là một cái cao nguy công tác bảo đảm không cho phép ngày nào đó chính mình một cái nào đó đời sau bởi vì mơ ước chính mình bán thần sức mạnh liền đem mình cho chém mà bán thần an xa xơ là trước ma vương thủ hạ mạnh nhất ma pháp sư, huyết mạch bên trong ẩm chứa rất mạnh sức mạnh phép thuật. sáu mươi năm trước, trước ma vương sau khi ngã xuống, dưới chứng bảy vị bán thần lãnh chúa cũng thuận theo ngã xuống, mang đến bảy cái bán thần con đường chỗ trống, vì phòng ngừa những huyên để khác tỉ mụi thu được phần này sức mạnh. Ali c a k a e z e n ở thu được an s a sơ tàn quân ủng hộ sau. Cấp tốc bắt đầu tàn sát huyên đ ề của chính mình tỉ m ũ i Cuối cùng dẫn đến hiện tại cuộc diện này. hơn nữa tàn sát huyên đ ề chuyện này ở địa ngục có vẻ như còn rất thông thường. mọi người đã tập mãi thành quen. có thể thấy được nơi này có nhiều hỗn loạn. hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. lục phàm nhìn chằm chằm trước mặt tóc bạc tung bay tiểu lô ly. cái kia đem đầu của các ngươi giao ra, ta có thể đổi bao nhiêu ma thạc h trở về, mới vừa rồi còn tóc bạc tung bay, bồng bềnh như tiên a lít một giây đồng hồ phá công, nàng lập tức quỳ trên mặt đất, khóc lóc hô, đại vương tha màng a, đầu của ta không đáng giá, ngươi nói không tính, h ú n g hồ nắm đầu ngươi đổi tiền, có liên quan gì tới ngươi, lục phàm khinh thường nói, Alit cắn chặt răng, nửa ngày sau mới do dự nói. Ta rất hữu dụng, ta cùng các huyên đ ệ của ta đều là ma pháp sư, có thể sử dụng một ít đơn giản ma pháp. Nếu như ngươi che chở chúng ta, ta bảo đảm chúng ta có thể đem an xa sơ hệ sơ cấp ma pháp truyền thụ cho các ngươi. m i ễ n phí, quản cơm là được, lục phàm thỏa mãn cười. Hắn vốn là không có ý định cùng cái kia e gen tiếp xúc, dù sao đối phương là bán thần an xa xơ đời sau, bảo đảm không cho phép có thủ đoạn gì có thể đo lường đến ma vương thân phận. chính mình qua đi không chừng chính là đưa món ăn. hiện tại giai đoạn này, vẫn là tiếp tục cầu đi. có điều Hắn vẫn là đối với ma pháp có chút hứng thú, muốn tiến một bước tiếp xúc cái thế giới này sức mạnh thần bí. như vậy từ trước mặt cái này đáng thương nhỏ yếu lại bất lực hài tử ra tay là hiện nay tối ưu dài huống chi đối phương còn không làm sao thông minh dáng vẻ phát thảo một tấm thỏa thuận lục phàm đem mình có thể nghĩ đến hết thảy điều ước bất bình đẳng đều thêm đi tới sau đó sao cho đối phương ký tên đi nhớ tới dùng tên thật như vậy mới sẽ thu được ma thần chứng thực a l í t vẻ mặt đưa đám tiếp nhận thỏa thuận, sau khi xem xong trong nháy mắt nở nụ cười, c ỡ nào hùng hồn thỏa thuận, rất ít có thể nhìn thấy ngươi như thế lương thiện át c Lục mà. phàm. Mỗi ngày làm m việc 12 giờ. ngày ộ tháng chỉ có ma. ộ t thời ngày g i n nghỉ ngơi. Không có tiền công chỉ quản cơm. Lại bị cho rằng là hùng hồn. Cái thế giới này nhà tư bản đến cùng có nhiều muốn giới gì chỉ cho thế thì cơm. Lại Cái có có tư làm làm. là bị nhìn nâng hợp đồng rất vui mừng rời đi alip, lục phàm không do thở dài nói, quả nhiên, ta vẫn là quá lương thiện, thở dài xong sau khi, hắn liếc nhìn bên ngoài còn ở thăm dò cái này mới địa thành người chơi, cảm thấy tất yếu kích thích một hồi đối phương, viết xong một cái hệ thống phát thanh, hắn đem này điều phát thanh phát thả ra ngoài, khu vực mới, đồng ruộng cảnh tượng đ ã mở ra, người chơi có thể tự do khai khẩn đồng ruộng trồng trọt mình muốn thu hoạch hạt giống thỉnh tự mình tìm kiếm lao động công cụ có thể ở lục đại nhân nơi này mua một ngàn cống hiến một cái phi pháp mang theo không biết lai lịch lao động công cụ đem bị tịch thu cũng ban nít hai mươi bốn giờ ma pháp kỹ năng đã mở ra mọi người có thể ở nơi bê cơ nơi học tập ma pháp nhưng đừng hỏi lục đại nhân h ỏi chính là muốn chết, tình bạn nhắc nhở, không phải hết thầy chủng l o à i ly me đều có thể học tập ma pháp, không học được không phải bất, trách cứ không thổ lý, nghe được này hai cái phát thanh, các người chơi trong nháy mắt sôi trào lên, oa,、wow, thật sự mở ra đồng ruộng, bày ra gần nhất là uống nhầm thuốc sao, lại đổi mới tích cực như vậy, ta hoa h ạ chi hồn đang thiêu đốt, ta chủng tộc thiên phú đanh thức t ỉ n h ai cũng đừng c ả n ta, ta muốn làm ruộng a, thu thập khai hoang đội, đồng thời đến trong rừng rậm tìm kiếm thực vật hạt giống, cao chơi ưu tiên, nông phu loại nghề nghiệp ưu tiên, học tập ma pháp cần tìm mới nơi bê cơ, n à y không phải trước cái kia bốt sao, lại còn có kế tiếp nội dung vở kịch, ta cảm thấy là cái này bốt mưu toan tiến công người chơi, thế nhưng bị lục đại nhân bị lực cảm hóa, sau khi cam tâm tình nguyện lưu lại làm ma pháp chỉ đạo viên ân nhất định là như vậy ai sẽ quan tâm những này a có cách chơi mới liền nhanh đi chơi a liếc nhìn trong nháy mắt bị một đám người chơi dây dưa lên a lit l ụ c phàm lấy ra từ lâu chuẩn bị kỹ càng tiểu thuyết nhìn lên hiện nay hắn ma vương thành chính đang trong quá trình kiến thiết mỗi ngày đều có thể nghe được thanh âm điếc tai nhức ấp nhìn thấy đầy trời cho bụi. hiện tại, vừa vặn thay cái hoàn cảnh, tiếp tục đọc sách đi. sau bảy ngày, mới vừa đem một quyển sách lật hết. một tên đáng yêu thiếu nữ tóc lam liền nhận lấy quyển sách trên tay của hắn. nhẹ giọng nói, lục đại nhân, ta giúp ngài đổi một b ả n há, đa tạ, đem sách đưa cho đối phương. lục phàm tiện tay ở thiếu nữ trên đầu sờ sờ. Cảm giác rất tốt. Mặt của cô Mặt mắt gái trong nháy mắt biến nháy rất tốt. đ ỏ chót. đ ỉ n h đầu bốc lên lượng lớn màu phấn hồng hơi nước xem ra liền như là cái ái tâm tên thiếu nữ này cũng là an s a sơ trực hệ đời sau một trong hiện nay là lục phàm bên người người hầu gái nàng chủng tộc là c á c h m ị ma có điều xem ra cùng m ị ma hoàn toàn không giống thanh thuần như cái tiểu học nữ sinh ba ngày trước Nàng vẫn là cái quần áo lam lũ. Bụng ăn không no đáng thương áp ma. có điều ở n g ư ờ i chơi nhóm tích cực ném uy dưới. Nàng đã rực rỡ hẳn lên. toàn bộ áp ma đều tràn ngập mới sắc thái. nhìn theo m ị ma người hầu gái rời đi. lục phàm nhìn phía ngoài cửa sổ. ở ngoài cửa sổ cái kia mảnh màu mỡ trên mặt đất. một loạt xíp cây non đã thoát ra đất. mười mấy cái nông phu ly me ở trong ruộng siêng năng lao động, bọn họ thỉnh thoảng quay chung quanh cây non nhảy lên một nhánh kỳ quái v ũ đạo, sau đó cây non liền bắt đầu cấp t ố c sinh trường, trực tiếp từ cây non kỳ vượt qua đến thành thuộc kỳ, bất quá bọn hắn hạt s ố n g rõ ràng có vấn đề, mọc r a thực vật lập tức dài đến cao ba mét, một loạt xiếp xăng từ thực vật hoa bên trong mọc r a sau đó cấp t ố c cắn vào một nhánh ly me nuốt xuống lại thất bại tiền chạm đ ổ i làm sao tìm được hạt giống a lại là cây hoa ăn thịt người ai mô p h ỏ n g trạng thái hoa ăn thịt người còn không đầy mau mau ăn đồ chơi này đ ề u đầy mau mau giết chết nó sau đó bắt đầu thí nghiệm dưới một nhóm hạt giống cười lắc lắc đầu lục phàm cảm giác hòa bình thật tốt có điều làm hắn phát hiện mình mỉ ma người hầu gái vội vội vàng vàng chạy về cũng đem một thứ s a o cho hắn thời điểm tâm tình của hắn lại không phải quá tốt rồi đây là một phong thư một phong đến từ e sen an xa sơ tin chuyện trên n g ắ n chương ra nhanh ra đều hậu cung không não tàn đủ các thể loài trong một chuyện giải trí là chính đừng cay nhiệt g mời anh ủng hộ đám này người chơi đều là Limea không hay. Chương hai mươi hai kẻ ngô này tiếp nhận mị ma người hầu gái đưa tới tin. lục phàm phát hiện cùng với nói đây là tin. không bằng nói là nửa bổn sách. trong thư sử dụng ngôn ngữ là thượng cấp áp ma thường dùng lời nói. ngôn ngữ lấy làm hết sức hoa lệ cùng lễ nghi phiền phức làm chủ. một câu ngươi ngày hôm nay ăn cái gì ở loại ngôn ngữ này bên trong sẽ bị mở rộng tăng đến ba trăm linh cái từ xem người cực kỳ chứng đau nói chung chính là một loại vì trance mà cố ý không nói tiếng người ngôn ngữ cố nén đem đối phương đánh một trận nỗi kích động lục phàm thật vất vả đem phong thư này đọc xong sau đó thở phào nhẹ nhõm còn tốt không phải xấu nhất tình huống đối phương cũng không có phát hiện mình đã thua a l í t chỉ là đem hắn xem là một c á c h mới lên cấp địa ngục lãnh chúa thôi. dù sao ma vương thành bên kia chính đang đại tu thổ một, nghĩ không bị người phát hiện cũng khó khăn. bất quá đối phương chỉ là đem hắn xem là một c á c h ngẫu nhiên đi nhầm vào ma vương thành. t h ủ hạ chỉ có hơn trăm c á c h ly me tạp ngư lãnh chúa, vì lẽ đó cũng không có quá quá coi trọng. ở hắn g ử i thư bên trong, Thì thực chỉ nói như nói vài thế một, ó n tình sự m ma vương thành ở vào an xa xơ lãnh thổ cảnh nội, trước ngươi không chào hỏi liền xây thành, theo lý thuyết ta nên đánh ngươi, có điều ta rất hào phóng, cho cái ba vạn ma thạch, việc này thì thôi, hai, gần nhất ta có chút thiếu binh, tuy rằng thủ hạ ngươi chỉ có một đám yếu nhớt ly me, có điều miễn c ứ n g còn có thể dùng một chút, Mỗi ngày t ố n g hiến hơn trăm cách ly me lại đây. không phải vậy ta liền đánh ngươi. đương nhiên, dùng ngươi ly me là nể mặt ngươi. sau khi ta sẽ không cho tiền. ba trừ ma thạch ở ngoài. ngươi còn cần cho ta bày đồ cúng. t ố n g p h ẩ m không giới hạn. bí ngân. quặng sắt. lương thực những này đều được. không cho liền đánh ngươi. thật vất vả quy nạp xong những tin tức này. Lục p h ạ m cảm giác mình tâm lực giao mệt, giải thích đối phương ý tứ, thật sự quá phiền phức. ở bên cạnh hắn, mì ma thiếu nữ một mặt căng thẳng nhìn lục p h ạ m đại nhân, trong thư nói cái gì, xin lỗi, ta không phải muốn dò la xem những nội dung này, ta chỉ là muốn biết, sờ sờ đối phương đầu, lục p h ạ m biết đối phương muốn hỏi cái gì, dù sao ezen là chính đang đuổi giết các nàng người, vào lúc này đột nhiên g ử i thư, rất khó không liên tưởng đến chuyện này, không cần lo lắng, h ắ n là n h ầ m vào ta, giúp ta gọi cái l y me lại đây. lục phàm bình tĩnh nhường mỹ ma thiếu nữ yên tâm không ít, mấy phút sau khi, một tên đ ẩ y tiên đao dự ngôn ra ít người chơi nhảy vào, hưng phấn hỏi, lục đại nhân, tìm ta có chuyện gì à? có ẩ n tàng nhiệm vụ sao đúng thế phát động đẩy ngươi kỹ năng cho ta viết một thủ tiên đoán thơ đi tiên đao dự ngôn ra lập tức n h ĩ thầm lên mấy phút sau khi con mắt của hắn biến kỳ ả n g lên thanh âm đảm mạc lập tức từ trong miệng hắn phóng thích người xa lạ g ử i thư chỉ là một c á c h lời nói dối miệng cọp gan thỏ đối phương chỉ là đang tiến hành thăm dò các ngươi s ử t r i n h l ệ c h cũng không hề tưởng tượng lớn như vậy. tuân theo nội tâm của ngươi, ngươi đem được kết quả mong muốn. đọc xong tiên đoán thơ, tiên đao dự ngôn ra lập tức nổ nát thành một đống chất nhầy. sau đó biến mất không thấy hình bóng. đối phương tiến hóa sau khi nghề nghiệp là nhà tiên tri li me. có thể nhằm vào người nào đó sử dụng một lần tiên đoán thơ m ị t mờ giải thích trước mặt tình huống. một ngày chỉ có thể sử dụng một lần hơn nữa sử dụng sau khi hẳn phải chết có điều người chơi chết liền chết ngược lại có thể vô hạn trọng sinh cho tiên đao giữ ngôn ra đưa một trăm cống hiến qua đi lục phàm đã chiếm được mình muốn tình báo rút ra một tờ giấy hắn rất nhanh viết xong hồi âm cũng s ẵ n dò người hầu gái đem tin giao cho người đưa tin nửa hôm sau An xa sơ lính thủ đô bên trong, hùng v ĩ trong vương thành, người mặc màu đen khôi giáp, thể trạng cao đến gơn đam bốn mét e z e n ngồi ở trên vương tỏa, say x ư a nhìn trước mặt nửa quỳ át ma, tuy rằng quá trình vô cùng gian nan, nhưng hắn vẫn là trục xuất những huyên đề khác tỉ m ộ i thành làm thống lính an xa sơ lính trên danh nghĩa vương giả, toàn bộ địa ngục tổng t ổ n g chia làm vì là tầng mười bảy, m à bọn họ vị trí là trung tâm tầng thứ tám. Tầng thứ tám bố c ụ c là lấy ma vương thành làm trung tâm. Hướng ra phía ngoài phóng x ạ ra bảy cái loại cỡ lớn lãnh địa. ở trước ma vương thời đại, bảy cái lãnh địa là do bảy vị ma quân tiến hành quản lý. mà ở trước ma vương sau khi ngã xuống, mất đi người lãnh đạo lãnh địa bắt đầu bùng nổ ra một lần lại một lần chiến loạn. Bán thần ma quân đời sau vì tranh cướp lãnh địa quyền sở hữu, bắt đầu tiến hành máu tanh chiến tranh. tuy rằng cuối cùng ngồi vào cái này trên bảo tỏa, nhưng nghe gen rõ ràng, ngồi tới đây chỉ là bước thứ nhất. Hắn những hương để khác tỉ m ũ i còn biểu lộ ở bên ngoài. Bất cứ lúc nào cũng có thể thức tỉnh an xa xơ bán thần chi lực, một lần nữa phản công trở về, mà an xa s ơ lính bên trong còn tồn tại lượng lớn cái khác địa ngục lãnh chúa, bọn họ đều là chút hung hăng hỗn đản, chưa chắc sẽ phục tùng hắn chỉ huy. có điều, đó là chuyện tương lai, hắn hiện tại cảm giác vẫn là rất thoải mái. lúc này, một con màu đen quả đen từ bên ngoài bay vào được, cũng ở trước mặt của hắn hóa thành một con nửa người nửa chim át ma, vĩ đại e gen điện h ạ Havi chim hướng về n g à i chào, người đưa tin cung chính cuối đầu, phát sinh sắc bén âm thanh, lên đi, nói cho ta, những kia địa ngục lãnh chúa đáp lại là cái gì, bọn họ hồi âm ở đây, thỉnh xem qua, ta còn có cái khác tin muốn đưa, đi trước, đem tin sao cho e sen. Havi chim lập tức hóa thành quả đen, cấp t ố c bay ra ngoài, nắm giày đ ặ t hồi âm, Ezen đem tin giao cho bên cạnh người hầu, sau đó lười biếng nói, niệm đi. người hầu liếc nhìn nội dung bức thư, sau đó do dự lên. có điều ở Ezen ánh mắt uy hiếp bên trong. người hầu cuối cùng vẫn là lựa chọn nói ra. ngươi cái kẻ n g u si chưa có t ì n h ngủ à một phong thư liền muốn tiền, không bằng đến trong đống rác tìm xem xem ngươi đúng hay không đem đầu ấp rơi ở nơi đó. ngươi cùng bộ xương duy nhất khác nhau là bộ xương tốt xấu đã từng là cái á c ma. mà ngươi vẫn là con chó. xem, kẻ ngu si đang nói chuyện. e z e n mặt không hề cảm xúc nghe song đám này địa ngục lãnh chúa hồi âm. sắc mặt trở nên càng ngày càng âm u tuy rằng hắn đã sớm biết hắn danh vọng còn chưa đủ lấy nhường đám này địa ngục lãnh chúa đầu hàng. nhưng đám này địa ngục lãnh chúa tìm từ lại sẽ như vậy trắng ra. vẫn là xa nằm ngoài dự đoán của hắn sớm biết bọn họ đều là nhóm không văn hóa á c ma hắn thì không nên viết như vậy uyển chuyển duy nhất một phong xem ra khá lịch sự tin đến từ một cái tên là lục đại nhân địa ngục lãnh chúa tuy rằng khách khí bất quá đối phương vẫn là đem chính mình thỉnh cầu đ ẩ y c á c h không còn một m ố n g chỉ là cho thấy muốn dùng binh có thể dùng tiền đến mua đi một c á c h ly me mười c á c h ma thạch. tựa hồ là sợ hắn chơi quá đắt. hắn lại chi kỳ cung cấp loại thứ hai trả tiền phương thức. dựa theo chiến công trả tiền. chỉ cần lục đại nhân dưới c h ứ n g ly me ở trên chiến trường đạt được chiến công. như vậy liền cần đem chiến công tương đương thành ma thạch giao cho hắn. trong lúc này, hắn sẽ cung cấp vô số ly me. đối phương có thể tùy ý điều động. xem x o n g phong thư này. E z e n cười, Lime có thể có chiến công, mọi người đều biết, Lime chính là một đám chất nhầy hợp thể, bình thường muốn di động đều khó khăn, hy vọng vật này đi giết đ ị c h còn không bằng hy vọng đối phương vừa vặn bị một viên v ấ n thạch rơi xuống đập chết, có điều dù vậy, lượng lớn Lime vẫn có chút công dụng, tỉ như quân lương, ở trong lòng yên lặng cho đối phương đánh cái ngớ ngẩn nhãn mát, hắn cho lục đại nhân viết phong hồi âm, ta lựa chọn chiến công trả tiền. sau ba ngày, ta đem tiến hành một hồi thảo phạt chiến. đến thời điểm, ta muốn nhìn đến ngươi ly me bộ đội, đem hồi âm đưa đi. hắn ôm đầu ngồi ở vương vị lên, tâm tình cực kỳ khoan khoái, lại miễn phí cung cấp quân lương, cái này l ụ c đại nhân thật sự rất không thích hợp địa phương ngục lãnh chúa a. quả nhiên, địa ngục vẫn là cần ta loại này lãnh k h ố c nhân vật vô tình. rút ra một cái cho cút xì gà. hắn thích ý đánh lên. chuyện trên ngắn chương. ra nhanh. ra đều. hậu cung không não tàn. đủ các thể loại trong một chuyện. giải trí là chính đừng cay nghiệt. mời anh ủng hộ. đám này người chơi đều là li me a không hay chương hai mươi ba quốc chiến mở ra thu được e z e n hồi âm sau lục phàm cũng cho đối phương lên cái kẻ ngu si nhãn mát lại không có quy định chiến công hạn mức tối đa hơn nữa vừa mở miệng chính là hơn vạn li me thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào mở ra chính mình giao diện hệ thống lục phàm bắt đầu tìm đọc hiện ở n g ư ờ i chơi thuộc tính khu vực mới mở ra sau khi các người chơi bốn triệu bình quân giá trị đã đạt đến hai mươi cái này thuộc tính đã xem như là thoát ly bia đỡ đạn phạm trù miễn cưỡng tìm thấy tinh anh ngưỡng cửa lại thêm vào đám này người chơi không thể tưởng tượng nổi t i ế n hóa phương thức liều mạng soạt lên kỹ năng do đó n h ữ n g người chơi trở thành trăm phần trăm không hơn không kém đặc trùng người mới ở e z e n hồi âm bên trong còn có một c á c h đỏ như màu máu tảng đá, to bằng bàn tay trong tảng đá, có một đoàn đoàn đặc thù tia sáng đang lưu c h u y ể n tỏa ra có khác biệt ở bình thường màu sắc ánh sáng. đây là một viên truyền tống thạch. mỗi một viên truyền tống thạch đều bảo tồn một c á c h không gian ma pháp, có thể ở địa điểm chỉ định kiến tạo một c á c h truyền tống môn, cũng lấy ma thạch tiến hành khởi động, đem hai c á c h không gian liên lạc với đồng thời, thông qua truyền tống môn, sinh vật cùng với mang theo vật tư có thể di động trong nháy mắt đến một chỗ khác điểm, có thể nói khoảng cách xa di động lời khí. Mỗi một viên truyền tống thạc h chi phí đều không ít, hơn nữa nhất định phải cần thực lực cường hãn ma pháp sư mới có thể chế tạo, là an xa sơ đặc hữu vật phẩm. lục phàm trong tay c á c h này truyền tống thạc h đã bảo tồn một chỗ điểm, cũng sớm nạp điện. p h ò n g đoán cẩn thận có thể duy trì chừng một tuần lễ đem truyền tống thạch ở nhà ở ngoài lắp đặt tốt lục phàm phát một cái hệ thống phát thanh đi ra ngoài cảnh tượng mới mở ra quốc chiến cách chơi sau ba ngày khai thông chỉ cần người chơi thanh toán mười vinh dự liền có thể sử dụng truyền tống môn đi tới quốc chiến chiến trường ở quốc chiến trên chiến trường người chơi có thể gặp phải kẻ địch mới đánh bại sau có thể thu được chiến công, chiến công có thể hối đoái kỹ năng mới, phát s o n g này điều phát thanh, lục phàm bỗng nhiên cảm giác mình đúng hay không quá tàn nhẫn, đưa người chơi chịu chết, kết quả chính mình còn muốn lấy tiền, nghe tới tựa hồ có chút không chân chính, có điều xem đi ra bên ngoài người chơi phản ứng, hắn biết mình lo xa rồi, lại mở cách chơi mới sao, ta muốn chơi bảo a, n g h ỉ đông liền nhanh đến ta muốn gan đến chết ta kỳ nghỉ đã an bài xong ban ngày làm ruộng buổi tối quốc chiến ngủ không tồn tại ta đại đao đã khát khao khó nhịn ta cảm giác ta hiện tại không gì không làm được nhìn đám này hưng phấn nhảy nhót tưng bừng người chơi lục phàm cảm giác người chơi ý nghĩ thật sự không thể dùng thường thức đến suy tính lắc lắc đầu Hắn phát hiện hiện tại thời gian còn sớm, liền đi tới một c á c h khác lâm thời trong phòng, chuẩn bị tìm Ali tiếp tục học tập một hạ ma pháp. Lúc này, Ali tay trái năm tên tiểu ruồng xiên nướng, tay phải năm tên tiểu ruồng xiên nướng, trong miệng còn nhồi vào tiểu ruồng xiên nướng, cả người liền cùng c á c h lòng tham không đáy sóc như thế. ở nàng bên cạnh, mười mấy c á c h ly me vây quanh nàng, Thỉnh thoảng nhảy lên đến hô, a l i t đại nhân, ăn đã khỏi chưa, ăn được liền bắt đầu dạy h ọ c a, chớ hoàng sợ, ta lại ăn hai chối trước tiên. khoảng thời gian này, a l i t đã thông qua ma pháp sức mạnh, thành công nắm giữ các người chơi ngôn ngữ, hiện nay là nơi này thứ hai được hoan nghênh nơi bê cơn. nhìn thấy ăn miệng đầy dầu a l i t lục phàm trực tiếp phóng thích ma vương uy thế, đ e m a l í t ép ngã xuống đất, ta nhường ngươi ở lại chỗ này, là cho ta làm công. ngươi mò cá là mấy cái ý tứ, mò cá như thế cao to lên hành vi, chỉ có thể b ả n ma vương mới có thể hưởng thụ. ngươi c á c h làm công người phối sao, phối sao, ngươi không xứng, bị ép ngã xuống đất a l í t tuyệt vọng nhìn g i ả i rác đi ra ngoài sâu thịt, khói mắt cút ngay lập tức rơi ra vài giọt nước mắt, Chúng chờ lúc lục nước liếc lục túc trước thịt, phàm hồi thế, khóe hãi nhìn phàm, nghiêm chúng đến đến nàng giảng giảng đến, ta triệt mắt mắt, bắt tiết ta lau sau sâu sợ uy mãi mới đi bài, đó đầu Ma pháp bản chất, kỳ thực là đối với pháp tắc can thiệp, tất cả can thiệp pháp tắc hành vi, cũng có thể được gọi là ma pháp. thời đại viễn cổ, pháp tắc nằm ở một loại thập phần trạng thái không ổn định. vào lúc đó, can thiệp pháp tắc hết sức dễ dàng, dẫn đến ma pháp sư tràn lan, tràn lan ma pháp sư nhiều lần can thiệp pháp tắc, kết quả gợi ra một lần quy mô lớn pháp tắc bão táp, cũng trực tiếp nổ tung địa ngục cùng nhân giới đường nối, sửa sưng lần thứ nhất vụ nổ lớn, sau khi là ma thần địa ngục đứng ra, đem bão táp dư âm phong ấm tại địa ngục nhất hạ tầng, cũng chính là tầng thứ mười bảy, mãi đến hiện tại, bão táp dư âm vẫn còn ở nơi đó tràn lan, mặc dù là mạnh mẽ át ma cũng không dám đi tới nơi đó, chính là bởi vì đối với pháp t ắ c bão táp sợ hãi, ma thần địa ngục gia cố pháp tắc, cũng lập ra bảy mươi hai loại đại ma pháp, sau khi lại từ bảy mươi hai loại đại ma pháp bên trong phân chia tỉ mỉ các loại ma pháp nhỏ, những này ma pháp tuy rằng cũng sẽ can thiệp pháp tắc nhưng sẽ không phá hủy pháp tắc tồn tại căn cơ cho đến ngày nay theo pháp tắc từ từ hoàn thiện ma pháp triển khai càng ngày càng phiền phức rất nhiều ác ma nghiên cứu một đời cũng chỉ có thể nắm giữ vài loại sơ cấp ma pháp cùng với một cái trung cấp ma pháp thôi m a nhân giới càng thảm hại hơn chúng thần đối với ma pháp quản khống càng thêm nghiêm ngặt rất nhiều ma pháp sư cả đời cũng chỉ có một hai chủng ma pháp có thể triển khai. Alice nói tới chỗ này. Bên cạnh đ t là yên lặng như tờ. Hầu như hết thảy ly me đều ở nghiêm túc làm bút ký. chỉ có lục phàm ở một bên phát sinh đều đều tiếng ngáy. lên cho ta đến. đây là học tập ma pháp môn bắt buộc. không học tập lịch sử ma pháp liền muốn học tập ma pháp. nào có chuyện tốt như vậy ạ. có thể ngươi g i ả n g quá tẻ nhạt, lục phàm n g á p dài nói, tẻ nhạt cũng đến cho ta nghe, ngươi biết ban đầu ta vì vác dưới đống đồ này chịu đựng bao nhiêu đánh sao, vậy hãy để cho cừu hận ở thế hệ này đoạn tuyệt đi, a l í t nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm lục phàm, mãi đến tận lục phàm bất đắc dĩ n g á p dài rời sân mới thôi, chính mình quả nhiên không phải làm học bá vật liệu, vẫn là chờ người chơi học được, lại thông qua c ổ n g hưởng phản hồi cho mình tốt đi đi ra bên ngoài hắn nghe được cách đó không xa trong ruộng bùng nổ ra liên tiếp tiếng la ngăn cản c á i kia cà chua đừng làm cho hắn chạy dưa hấu làm sao cũng chạy ta liền biết không thể cho chúng nó tùy tiện bón phân đậu phù biến thành đậu phù xạ thủ vẫn là ba tầng xạ thủ đánh người đau quá a lục phàm nhìn sang phát hiện nông phu l y me nhóm đang cùng thực vật triển khai từng cuộc một quyết tử đấu tranh. chỉ thấy một người cao cà chua ở trong ruộng chạy tán loạn khắp nơi. khổng lồ dưa hấu mọc ra tứ chi. giống như khổng lồ cự nhân đang cùng mấy c á c h mô p h ỏ n g trạng thái to lớn tiểu d u ộ tiến hành tranh đấu. biến gì đậu phụ mọc ra nòng pháo. hạt giống dường như viên đạn như thế bay ra. đánh các người chơi gào gào kêu to. Thật vất v ả giết chết một cái cà chua, vài tên đầy người nước é p cà chua l y me thông thảo đem cà chua chân kéo, sau đó nhìn một bên lục phàm hô, lục đại nhân, muốn uống nước é p cà chua sao, không cần, ta hiện tại muốn uống nước dưa hấu, vậy ngươi đến chờ một lát, không biết c á c h nào chày gỗ cho dưa hấu bón phân, dẫn đến dưa hấu cũng biến dị. chúng ta đánh chết quả dưa hấu đó liền cho ngươi nước dưa hấu ở địa ngục làm ruộng được thực vật có cực cao xác suất biến dị, trở thành thực vật hình thái ma thú hơn nữa còn là đẳng cấp rất cao ma thú mà đẩy biến dị xác suất còn muốn chấp nhất làm ruộng người chơi không thể nghi ngờ là hiện nay trò chơi bên trong nhất cứng hạt một nhóm người chơi một bên phải tìm hạt giống một bên còn muốn cùng biến gì thực vật tiến hành chiến đấu, cố gắng một cách làm ruộng vẫn cứ bị bọn họ chơi thành thực vật đại chiến li me. Nông phu li me lại là hiện nay mạnh nhất một nhóm người chơi. nói ra lục phàm chính mình cũng không tin. nhìn trong đồng ruộng tàn phá thực vật ma thú cùng với bọn hắn chiến đấu li me. lục phàm càng ngày càng chờ mong sau ba ngày quốc chiến. sau ba ngày, đến quốc chiến mở ra lúc. hơn trăm ly me tụ tập ở đây, chờ mong nhìn lục phàm. Lục phàm vốn còn muốn nói vài câu, có điều nhìn thấy ly me nhóm ánh mắt xếp người. Hắn vẫn là quyết định nói ngắn một điểm, quốc chiến mở ra, các vị mời thỏa thích xếp địch, nói xong câu đó. Hắn mở ra truyền tống môn, màu đỏ truyền tống môn ở n g ư ờ i chơi nhóm trước mắt mở ra.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 bước vào truyện tống môn người chơi nhìn thấy là một cái chưa từng gặp tân thế giới cháy đỏ sắc trên vùng bình nguyên tràn đầy màu đỏ cây cối dường như thể nổi mạc máu như thế chung quanh lan tràn ngọn núi bên cạnh là nhúc nhích khối thịt thỉnh thoảng còn có màu xanh sấm chất nhầy từ khối thịt bên trong phun ra ở nóng bỏng trên mặt đất thử thành một đoàn x ư ơ n g mù Lấy trung gian một cái rung n h ă m vì là giới, toàn bộ bình nguyên bị chia làm phân biệt rõ ràng hai phái, tuy rằng lẫn nhau đều là ác ma, nhưng bọn họ vẫn là thao dùng to lớn cố máy chiến tranh, hướng về đối diện trong trận doanh phóng thích một cái lại một cái khổng lồ hỏa cầu, trước tiên tiến vào truyền tống môn người chơi, trong nháy mắt xem ngốc, bọn họ không t r ư ớ c mắt nhìn tất cả xung quanh, dường như đứa bé sơ sinh như thế, hiếu kỳ đánh giá c á c h này thế giới hoàn toàn mới, mỹ thuật quá châu bò, như thế khổng lồ cảnh tượng đều có thể chỉnh đi ra, cho mỹ thuật thêm c á c h đùi gà, ta cũng là mỹ thuật, ta muốn hỏi hỏi những này là vị nào đại thần làm, ta chuẩn bị cho đối phương đánh ba năm công, trò chơi này mỹ thuật châu bò, trình tự châu bò, chính là bày ra ngốc bôn, server đến hiện tại chỉ có thể duy trì hai trăm n g ư ờ i thay c á c h đoàn đội đã sớm kiếm lời điên rồi. server không góp sức quan bày ra chuyện gì, ta cũng không biết được. có điều xảy ra vấn đề mắng bày ra, chuẩn không sai. ở n g ư ờ i chơi nhóm hưng phấn quan sát cảnh vật chung quanh thời điểm, p h ủ cận cũng có ác ma đang quan sát bọn họ. lần này là e z e n khởi xướng liên hợp hành động. Ở với Ezen địa ngục lãnh chúa ở Ezen hiệu triệu dưới, đối với những khác không chung với chính mình địa ngục lãnh chúa một lần chiến tranh, tuy rằng Ezen là người khởi xướng, có điều hắn thực lực cũng không có mạnh đến có thể trực tiếp mệnh lệnh hết thảy địa ngục lãnh chúa, phần lớn lãnh chúa phái binh lại đây chỉ là vì có thể thể diện cướp đoạt thôi, lân cận các người chơi trụ sở, là một cái tên là mốt tiểu địa ngục lãnh chúa, Hắn bản thể là một con ruồi. Ở địa ngục sức mạnh dưới hóa thành một con b ụ n g phệ con ruồi ác ma. một đôi mắt kép thời khắc lói lên tham lam ánh sáng. Hắn chỉ là một cái tiểu lãnh địa lãnh chúa. hôm nay tới đây một mặt là vì cướp đoạt. mặt khác là vì hướng về e gen lấy lòng. do đó nhường mình có thể tiến thêm một bước. nhìn từ truyền tống môn bên trong đi ra người chơi. Hắn hưng phấn trà sát hai đôi tay. ảm khai cơm tối hôm nay có chỗ dựa rồi. Nắm lấy những kia ly mẹ. Hắn đối với mình dưới t r ứ n g một con có hắn huyết thống á c ma đội trưởng nói. cơm tối hôm nay, chính là bọn họ. á c ma đội trưởng lập tức gật gật đầu. Hắn gọi tốt nhất trăm tên tiểu duyệt. m i n h mông cuồn c u ồ n hướng đi người chơi. sau đó đem từng con từng con ly me tóm lấy. mang tới chính mình trong doanh địa. bọn họ đây là đang làm gì một cách bị tiểu r ư ợ c dơ lên đến người chơi tò mò hỏi không biết được vương lãng huyên có ở hay không phiền phức cho phiên dịch phiên dịch vương lãng ngày hôm nay cuộc thi vì lẽ đó tạm thời không lên dây chỉ có chúng ta khi biết vương lãng không có tới sau khi một đám người chơi mò vòng không có phiên dịch này quốc chiến làm sao đánh không biết nhiệm vụ mục tiêu, không biết đối tượng công k í c h liền xung quanh là địch là bạn đều không phân biệt được. Chó bày ra, các ngươi cho tới đem hệ thống ngôn ngữ làm như thế chân thực sao, chân thực liền chân thực đi, ngươi tốt xấu cho cái nhiệm vụ bảng, nói cho chúng ta kẻ địch đến cùng là ai vậy. Ở ngươi chơi mò vòng thời điểm, đám tiểu r ư ợ c đã đem đám này ly me mang tới nơi đón g quân bên trong, mười mấy khẩu nồi nấu h o n g đã chuẩn bị xong xuôi trong nồi nước đã đốt tới xôi trào bên trong còn lẫn lộn rất nhiều không biết tên vật chất nhường chỉnh nồi nước đều biến thành màu đen bị đám tiểu ruột ném vào trong nồi các người chơi mờ mịt nhìn xung quanh tiểu ruột m ặ t cho bọn họ ở trên người mình vung một ít kỳ quái thảo dược n g ư ờ i cảm thấy bọn họ là đang vì chúng ta đốt nước tắm sao một người chơi hỏi ngươi có thể hiểu như vậy nhưng ta k i ế n nghị không muốn kỳ thực ta càng muốn lý giải vì là bọn họ muốn ăn chúc ta hơn trăm cái người chơi trầm mặt nhìn bên cạnh nước sôi b ỗ n g nhiên bạo phát một cách ly me đột nhiên nổi lên bốn chiều vượt qua hai mươi hắn đối mặt tiểu d u ộ t loại này yếu cận hoàn toàn chính là thuấn sát bị hắn toàn lực va c h ú n g tiểu d u ộ t trực tiếp nổ thành một đống xương máu ở xung quanh tiểu ruột kinh ngạc ánh mắt bên trong, hắn trực tiếp mô p h ỏ n g trạng thái vì là một con to lớn tiểu ruột, đoạt lấy trong doanh địa một cái gỗ thô, một đòn liền đem mười mấy tên tiểu ruột đánh thành thịt vụn, lại là một con li me hướng về áp ma đội trưởng phóng đi, bị li me tập kích đội trưởng vừa muốn phản kháng, liền bị đối phương va lăn đi trên đất, ngực vang lên xương vỏ ngoài phá toái âm thanh, Ở hắn ý thức hoàn toàn biến mất trước, ánh mắt của hắn vẫn là tràn ngập mê man. đây là, l y me, tinh anh cấp bậc l y me, đến cùng là ai như thế tẻ nhạt, đem l y me bồi dưỡng đến tinh anh cấp bậc, bị pha lăn đi trên đất át ma đội trưởng lập tức đưa tới mười mấy cái l y me, bọn họ vây quanh ở át ma đội trưởng bên người, thật vui vẻ đem cái này hoàn toàn mới át ma phân giải. mỗi người đều phân đến một khối không nhỏ vị trí quái thú mới mới khẩu vị có thể thêm thuộc tính mùi vị bình thường thôi không làm sao ăn ngon trưởng thành phạm vi cũng thấp xem cái này á c ma có cánh có lẽ sẽ bay có điều tới chỗ nào tìm nhiều như vậy đồng loại á c ma đi không có cướp được á c ma đội trưởng người chơi đưa mắt tìm đến phía nghe tiếng mà đến cái khác át ma đội trưởng. không dùng người tổ chức. bọn họ liền lập tức nhằm phía đám này át ma đội trưởng. bắt đầu cướp quái hành động. đối mặt đám này như hổ như sói người chơi. tình cảnh chính là nghiêng về một phía thuấn sát. mười mấy cái át ma đội trưởng ở vừa mới tiếp xúc liền ý thức được. những này li me không bình thường. sức mạnh của bọn họ quá mạnh. tốc độ quá nhanh. hơn nữa còn thỉnh thoảng bùng nổ ra một ít không thể tưởng tượng nổi năng lực mới vừa vừa chạm mặt liền đem đám này át ma đội trưởng tàn sát hơn nửa có điều đáng vui mừng là bọn họ tựa hồ đối với thi thể có tình cảm thỉnh thoảng có ly me dừng lại như nhìn thấy bảo vật như thế cẩn thận từng ly từng tí một đem thi thể nuốt xuống đám này ly me đến cùng là cái gì lai lịch ở ném mất một nửa đồng bạn sau, một con ruồi á c ma lập tức bay trở về đến bồn trận, vọt vào đối với chờ ăn cơm mút h ô đại nhân, chạy mau đi, kẻ đ ị c h x ô n g lại, làm sao có khả năng, mút khó có thể tin h ô là ngưu đầu nhân đại quân, vẫn là c ự u đại quân, cũng hoặc là xa đỏ chi rắn, bọn họ làm sao vòng qua tiền tuyến, đi tới phía sau. đều không phải là li me hắn vừa mới dứt lời một con mũi tên nhọn bỗng nhiên từ bên ngoài bắn vào chính xác xuyên qua tên này á c ma đội trưởng đầu lắp bắp ra dòng máu màu xanh lục sau đó vài con li me nhảy nhảy nhót nhót xông tới thông thảo đem á c ma đội trưởng phân thây lại thôn phệ động tác thành thảo nhường mốt xem một trận sợ hãi đối mặt đám hung thần áp sát này li me, mốt ngay lập tức muốn chạy trốn, nhưng một con li me bỗng nhiên từ trên trời sáng xuống, hóa thành một đoàn chất nhầy đem nó bọc lại, tràn ngập dính tính chất lòng, đem hắn cánh khóa kín, n h ư n g hắn không thể động đậy, lưu vong cơ hội trong nháy mắt trôi qua. đối mặt hướng về hắn nhảy đến li me, hắn s u ố t cuộc từ bỏ chính mình thân là địa ngục lãnh chúa tôn nghiêm, Lên tiếng hô, b u n g t a ta. Ta là mốt lãnh chúa. Ta có nam tước tước vị. Ta có thể hưởng thụ che chờ. Sau lưng ta là me lia đại công. Nghe được mốt tiếng la. Cắt người chơi ngừng lại. Bọn họ nhìn lẫn nhau. Không nhìn được hỏi. k á i này con cọp con hô cái gì đây. Không biết. Ai quan tâm côn trùng trước khi chết ở gọi cái gì a. Ta chỉ quan tâm nó có ăn được không. nói cũng vậy các người chơi cũng không còn do dự hướng về mốt lãnh chúa nhảy tới các ngươi muốn làm gì các ngươi muốn làm gì đến cái sẽ nói chuyện có thể không cứu mốt lãnh chúa im bặt đi mấy phút sau thôn p h ả mất mốt lãnh chúa người chơi hài lòng đi ra lều vải đừng xem cái này con cọp con dài không dễ nhìn có điều mùi vị vẫn là rất tốt Ta cảm giác ta gần nhất khẩu vì có chút kỳ quái bình thường đồ ăn ăn không trôi thứ này đúng là rất sướng miệng ta cũng là cảm giác có chút không ăn đủ phụ cận còn có đồ ăn vặt sao xoay nhúc nhích một chút thân thể mềm mại bọn họ đưa mắt tìm đến phía lân cận một cái nơi đóng quân mới đồ ăn liền ở bên kia chuyện trên ngắn chương ra nhanh ra đều hậu cung không não tàn, đủ các thể loại trong một chuyện, giải trí là chính đừng cay nghiệt. Mời anh ủng hộ, đám này người chơi đều là Limea không hay, chương hai mươi năm giọt thứ hai kim huyết, quân liên hiệp tổng bộ, e z e n đứng ở lâm thời d ự n g lên bộ chỉ huy, say x ư a nhìn trước mắt m i n h mông vô bờ đại quân ác ma, từ không còn gì cả đến này một mảnh quân chủ, Hắn hoa dòng g i ã ba mươi năm thời gian, một lần nữa thống nhất an xa sơ lính, chỉ là hắn giã tâm bước thứ nhất, bước kế tiếp. Hắn liền muốn giết chết những huyên đ ệ khác tỉ m ộ i tìm kiếm thức tỉnh an xa sơ thần lực nghi thức, thức tỉnh trên người mình bán thần chi lực, sau khi lại nghĩ cách tìm tới ma vương, cũng triệt để khống chế đối phương, chỉ cần thao tác thỏa đáng. lại thêm vào chính mình từ lúc sinh ra đã mang theo cường vận. như vậy làm được điểm này cũng không khó. khống chế ma vương sau khi. hắn chính là hoàn toàn xứng đáng đứng đầu địa ngục. có vô thượng quyền lực cùng sức mạnh. say sưa ở tương lai bàn kế hoạch. c á c h này cao bốn mét áp ma đang chỉ huy bộ trên ban công dơ lên cao hai tay. ngửa mặt lên trời vô to. ta chính là thế giới chi vương. cái kia nơi bê cơ ở gọi cái gì à. Hai tên li me đột nhiên xuất hiện ở hắn trong bộ chỉ huy. Hiếu kỳ nhìn e gen. không biết, khả năng là độc thân quá lâu. vì lẽ đó có chút cô quạnh đi. độc thân chó thật đáng thương. cường hảo ngươi không cũng là độc thân sao. như thế trào phúng chính mình thú vị sao. một con khác li me trong nháy mắt gặp hơn vạn điểm thương tổn. Nghe được đối phương thanh âm xì xào bàn tán. E z e n đột nhiên nghiêng đầu qua. nhìn thấy hai con tròn vo li me liền đứng ở chính mình trong phòng ngủ. càng làm cho hắn khiếp sợ là. một tên trong đó li me trên đầu đẩy một cái màu vàng bình. trong c h a i còn có một d ọ t dòng máu màu vàng ứng ở sáng lên lấp lóa. đó là ta thánh huyết chi bình. này hai c á c h li me là làm sao làm đến. Thánh huyết chi bình bên trong phong ấm trước ma vương một giọt máu tươi. Dù cho dùng một giọt đều sẽ nhường á c ma có sức mạnh to lớn. Mỗi một giọt đều vô cùng quý giá. Là á c ma tha thiết ước mơ bảo vật. chỉ là trong máu đồng dạng phong ấm trước ma vương điên cuồng cùng tà á c Nếu như không làm bất kỳ chuẩn bị gì, tùy tiện ăn vào đem phá hủy tự thân ý chí. Hóa thành chỉ biết zip chóc công cụ. Hắn nhớ rõ thánh huyết chi bình bị Hắn cẩn thận bảo tồn ở dưới đất, xung quanh tồn tại mấy chục bảo vệ tính ma pháp, bình thường ác ma chỉ cần bước vào đi một bước liền sẽ biến thành cho bụi, vì lẽ đó, này hai c á c h ly me đến cùng là làm sao đi vào, cũng ở không xúc động bất kỳ cơ quan tình huống, đem đồ chơi này làm ra đến, không kịp suy nghĩ, e z e n lập tức đưa tay ra. hai mắt của hắn trong nháy mắt hóa thành đỏ như màu máu. xung quanh sự vật đều mang lên màu đen đường nét. n h ư n g hắn lặn xuống một tầng. ở ma pháp sư trong mắt, thế giới chia làm hiện thực tầng cùng pháp tắc tầng. mỗi một cái ma pháp sư đều phải thông thạo nắm giữ lặn xuống đến pháp tắc tầng năng lực. như vậy mới có thể can thiệp pháp tắc, triển khai các loại vô cùng kỳ diệu ma pháp, thuận lợi lén tới pháp tắc tầng. Hắn hướng về hai tên l y me đưa tay ra, trên cánh tay khôi giáp lập lòe vô số huyền diệu văn tự, bắt đầu can thiệp nơi này pháp tắc, trong phòng nhiệt độ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu hạ thấp, tầng tầng băng xương hướng về hai tên l y me tuôn tới, dường như xóm to gió lớn như thế sắp đem hai con l y me đông thành tượng đá, chỉ là làm hắn khiếp sợ là, băng xương ở chạm tới hai con ly me trong nháy mắt, bỗng nhiên tan thành mây khói, phảng phất từ đến không từng tồn tại như thế, pháp tắc can thiệp mất đi hiệu lực, này không ma pháp, giơ lên một cái tay khác, trong phòng nhiệt độ lập tức ấm lên, bày ra ở trong phòng trang sức phẩm ở nhiệt độ cao r ừ n g r ự c bên trong b ố c cháy lên, nhưng khi hỏa d i ễ m tiếp xúc được hai con ly me thời điểm, l ạ i cấp tốt biến mất không còn t â m hơi. Mờ mịt nhìn trước mặt hai con li me. E gen bắt đầu hoài nghi mình h o ặ c là giả ma pháp. đối diện hai con li me rõ ràng không phải ma pháp sư. không thể có phản pháp tác can thiệp năng lực. hơn nữa chính mình là đỉnh tiêm ma pháp sư. có thể xoay chuyển chính mình ma pháp nhân vật đã ít lại càng ít. tuyệt đối không thể là cách đây tiện li me. nhưng sự thực đặt ở trước mắt. Hắn không thể không tin, ở ezen kinh ngạc thời điểm, âu hoàng cũng nhỏ âm thanh đối với phi phàm bốn một nói, cái này nơi b ê cơ thả hai lần kỹ năng, tại sao đều không có thương tổn a, không biết, khả năng là kỹ năng thương tổn không có thực trang, chó bày ra khẳng định lại lười biếng, còn tốt còn tốt, ta còn tưởng rằng là ta vấn đề đây, âu hoàng thở phào nhẹ nhõm, không biết tại sao, n à n g mỗi lần chơi ga me đều sẽ xuất hiện bất, hoặc là là xuyên tường bất, hoặc là là vốn nên là hàng dùng một lần d ụ n g c ụ biến thành có thể vĩnh cửu sử dụng, hoặc là là cường hóa tỷ lệ thành công vĩnh cửu khóa chặt ở một trăm phần trăm. Bởi vì loại này bất thể chất, n à n g lại được gọi là di động bất máy chế tạo, trò chơi kẻ phá hoại, chơi trò chơi gì đều không có một chút nào trải nghiệm. người khác luôn cảm thấy nàng là vận khí quá tốt nhưng chỉ có nàng rõ ràng đây tuyệt đối đều là bất e gen còn muốn tiếp tục sử dụng ma pháp công kích nhưng là một luồng s ó t ruột đau đớn kéo tới n h ư n g hắn không nhịn được hừ một tiếng ngã quỳ ở mặt đất thời gian dài lặn xuống đến pháp tắc tầng sẽ cho ma pháp sư tinh thần mang đến trầm trọng gánh nặng bao quát nhưng không giới hạn ở đau đầu nôn mửa Muốn ăn mỏi mệt chua các loại đồ vật, tuy rằng không biết tại sao e gen quỳ, nhưng phi phàm bốn một vẫn là dành thời gian, mang theo â u hoàng cùng thánh huyết chi bình, vội vàng rời khỏi nơi này, nhìn â u hoàng đỉnh đầu bình nhỏ, phi phàm bốn một cười đắc ý, liền biết cùng â u hoàng đi ra thám hiểm, nhất định sẽ phát sinh chuyện tốt, đối phương loại kia nhịp thiên vận khí ở ngươi chơi bên trong đã truyền khắp, Mỗi ngày muốn cùng â u hoàng tổ đội trò chơi người chơi có thể từ ma vương thành ship tới nông trường. mà phi phàm bốn một có thể thời gian dài cùng â u hoàng tổ đội. không có nguyên nhân khác, tiền năng lực mà thôi. tuy rằng không biết cái này bình nhỏ bên trong là cái gì. nhưng hắn rõ ràng, càng là không hiểu nổi đồ vật, càng là có thể đổi càng nhiều vinh dự đi ra. k h ẽ hát. Hắn mang theo âu hoàng nhảy nhảy nhót nhót hướng về truyền tống môn chạy đi, chuẩn bị đem bình nhỏ hiến cho lục phàm, đổi lấy vinh dự, lại đi giúp thường. Lần này, Hắn nhất định phải chứng minh, Hắn không phải người phi châu, Hắn cùng con kia chim cùng cái kia tù trưởng không giống nhau, mà e gen c h ơ mắt nhìn hai con l y me rời đi, nhất thời lòng như đ a o cắt. Thật vất và thoát khỏi lặn xuống mang đến sung kích. Hắn cấp tốc đứng lên lao ra. Lại trơ mắt nhìn hai con ly me bước vào truyền tống môn. Biến mất ở truyền tống môn một đầu khác. đ á n g chết ly me. Hắn vốn là muốn lập tức vọt vào đem hai con ly me lấy ra đến. nhưng ngay lúc đó lại thay đổi chủ ý. Trời mới biết này đúng hay không một cách bẫy. Nổi giận đùng đùng trở lại bộ chỉ huy của mình. Hắn lập tức cho lục phàm viết một phong tìm từ nghiêm khắc khiển trách tin. Ta á c lục đại nhân, bận rộn bên trong, quấy dối đến ngươi. nhưng ngươi phải tin tưởng, đây tuyệt đối không phải bản ý của ta. ngày hôm nay khí trời rất tốt. có điều ta nghĩ đàm luận trọng điểm không phải nơi này, mà là ngươi bộ hạ. không biết ngươi có biết hay không. thủ hạ ngươi hai con li me đánh cắp ta một thứ. Nếu như bọn họ đúng là ngươi bộ hạ, có thể hay không cho ta một c á c hồi h âm đây. ngươi tôn chính mà cao thượng quân chủ, e sen an xa x ơ vì nhanh chóng đem phong thư này đưa đi, hắn không tiếc lại lần nữa lặn xuống, vận dụng ma pháp sức mạnh đem tin trực tiếp đưa đến lục phàm trước mặt. mấy phút sau, lục phàm tin bị đưa trở về, nội dung bức thư rất đơn giản, liền một c á c h từ, không phải, e z e n cảm giác có một ngụm máu đặt ở ngực, ngột ngạt hắn rất không thoải mái. quả nhiên, có thế nào bộ hạ, thì có thế nào chủ nhân, đem ngực ú t khí nuốt xuống, hắn viết phong thư thứ hai, làm sao có khả năng không phải đây, tuy rằng chúng ta đều là ác ma, nhưng kính xin làm một c á c h thành thật thủ tín yêu v ế t ma, ta hy vọng ngươi c ẩ n t h ậ n hồi tưởng cũng kiểm tra. bọn họ trộm đi đồ vật đối với ta rất trọng yếu. Lục phàm tin về cũng rất nhanh. Chưa từng thấy, e gen trực tiếp đem tin xé thành mảnh vỡ. đại gia ngươi, ta ss cả nhà ngươi, như thế vô liêm sỉ khốn nạn. ngươi cũng thật là c á c h mô phảm át ma a. ở truyền tống môn một bên khác, lục phàm đã dùng một vạn vinh dự đuổi đi phi phàm bốn một cùng âu hoàng. Bắt đầu đánh giá trong chai máu tươi. nhìn một lúc, hắn lại từ mi tâm của chính mình trung tướng trước thu được dòng máu vàng lấy ra. khá là hai người sau khi, hắn xác định chúng nó đều là cùng một cái chủng loại vật phẩm. giọt thứ h a i vật này, đến cùng là cái gì. hắn nghi hoạt lầm bầm l ầ u b ầ u đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắt đánh minh, Nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thình thế riêng ninh, đám này người chơi đều là l y me a không hay. Chương hai mươi sáu công thành chiến bắt đầu, ngay ở lục phàm nghiên cứu kim huyết thời điểm, e gen đã tỉnh táo lại, hắn biết rõ, giọt này ma vương máu là nắm không trở lại, đổi vì suy nghĩ, Hắn tin tưởng chính mình được như vậy quý giá sự vật sau, cũng chắc chắn sẽ không giao ra đây. Dù sao, tham lam mới là ác ma thiên tính, chỉ cần có ba trăm l phần trăm lợi nhuận ở, bọn họ thậm chí sẽ bán chém chết chính mình vũ khí, thở dài một hơi. Hắn tự nhủ nói, không cần lo lắng, thống nhất an xa xơ sau khi, ma vương máu muốn bao nhiêu có bao nhiêu, ngươi có thể, e ren, đây chỉ là một nho nhỏ bất ngờ, không có bất kỳ sự tình có thể nhiễu loạn tâm tình của ngươi. các loại lần chiến đấu này kết thúc, lại đi tìm cái kia lục đại nhân phiền phức, bình tĩnh lại sau khi, hắn cảm giác mình đối với tâm tình quản lý lại tới một n ấ p thang, lên dây cót tinh thần, hắn chuẩn bị mở ra lần sau chỉ huy, liền nhìn thấy một tên t h ị vệ vội vàng chạy vào. e ren đại nhân, Hậu、cần g i nghiêm ả m quân trọng. số e e n cảm giác mình huyết áp lại lên cao một điểm. tình huống thế nào. Phe địch đánh lén sao. không phải. là một đám l y me đã phát điên. bọn họ thấy á c ma liền chặt. nhìn thấy thi thể liền ăn. hiện nay không ai có thể ngăn cản. Egen mạch máu trực tiếp nổi lên. lặn xuống đến pháp t ắ c tầng dư uy xuất hiện. nhưng hắn đau đầu lại lần nữa phát sinh một tiếng rên, lại là ly me. hơn nữa các ngươi đám này khốn nạn lãnh chúa, lại bị một đám ly me đến bắt nạp. ta biết các ngươi đều ở s u ố t công không s u ố t lực, phái tới binh sĩ đều là bia đỡ đạn, nhưng bị ly me bắt nạp thành như vậy, các ngươi liền không đỏ mặt sao. xoa huyệt thái dương, hắn uống một ly có thể giảm bớt đau đầu rượu thuốc, Lúc này mới dễ chịu một ít, quay về thì về của chính mình phất tay một cái. Hắn quyết định lại viết một phong thư. Lần này, Hắn từ bỏ thượng tầng ác ma chính thức dùng từ, trực tiếp viết thư cho lục phàm, quản tốt ngươi l y me, nhưng bọn họ công kích chính xác kẻ địch. Nếu có lần sau nữa, hết t h ả y bồi thường do ngươi đến gánh chịu. Mấy giây sau khi, lục phàm hồi âm đến, được rồi. ngươi thật là phiền phức nhìn thấy như vậy ngắn gọn hồi âm e gen cảm giác mình huyết áp lại tăng lên mười mấy phần trăm cái này l ụ c đại nhân sớm muộn cũng có một ngày ta muốn n h ư ờ n g ngươi rõ ràng thượng vị áp ma tôn nghiêm là không thể xâm phạm mấy phút sau hết thảy trên chiến trường người chơi cũng nghe được một cái phát thanh hệ thống phát thanh xin tất cả người chơi đình chỉ công kích quân đội b ả n các ngươi kẻ địch ở đối diện tiếp tục công kích quân đội bạn đem khấu trừ vinh dự cảm tạ hợp tác ngươi vừa bắt đầu không nói rõ ràng hầu như hết thảy người chơi đều đang lớn tiếng nhổ nước bọt bất quá bọn hắn rõ ràng là được tiện nghi còn ra vẻ lần này thống kích quân đội bạn nhường thực lực của bọn họ đều có yếu ớt tăng lên từng c á c h từng c á c h ăn đầy não ruột già tiếc nối từ quân đội bạn trong trận địa lui ra đến bọn họ tụ tập ở a to zi a bên người a t ì sau đó làm sao chơi gặp chuyện bất quyết mãn g một cách trước tiên như c ũ đi lên không cần người chơi đồng thủ phấn nộ chim nhỏ đã tự động nhảy đến thứ cấp công trình sư làm được máy bắn đá lên tự mình đồng thủ đem mình bắn ra ngoài giữa không trung hắn còn phát sinh đột phá ý quyến cuồng tiếng cười pha pha pha không cần các ngươi đồng thủ, ta tự mình tới, kỳ thực ta nghĩ bắn tảng đá, có điều như vậy cũng có thể, a to di a gật gật đầu, rơi xuống đất phấn nổ chim nhỏ cũng không có ngay đầu tiên tử vong, dù sao hắn khoảng thời gian này thuộc tính chứng không ít, đã có thể miễn cưỡng chống đỡ rơi xuống đất sung kích, có điều hắn vẫn không có sống quá năm giây, liền bị xung quanh ngưu đầu nhân trong nháy mắt chém thành mảnh vỡ, lượng lớn hỏa diễm từ thi thể của hắn bên trong bắn ra, trực tiếp đem xung quanh ngưu đầu nhân đốt thành một đoàn đoàn hỏa diễm. nhưng ở hỏa diễm sau khi tắt, những này ngưu đầu nhân chỉ là bị đốt rồi lung. thực tế thương tổn không hề tính quá cao. ngâm đen bắp thịt trái lại có vẻ càng thêm lóng lánh đây. phát hiện mình hầu như không có chuyện gì hơn nữa còn trở nên càng thêm bắt mắt. không bị thiêu hoa ngưu đầu nhân phát sinh ước ao tiếng gào. Sĩ khí tăng mạnh. một đời phiên bản một đời thần a. phấn nộ chim nhỏ rốt cuộc cũng muốn lùi hoàn cảnh sao. a to di a bất đắc dĩ thở dài nói. phục sinh trở về phấn nộ chim nhỏ nghe được câu này. không khỏi cúi đầu. nghe tới sau đó không cần phóng ra chính mình. nhưng trong lòng loại này cảm giác mất mát là xảy ra chuyện gì. bắn bắn còn bắn ra cảm giác, một bên a togi a nhìn tình cảnh này, đối với lẫn nhau trong lúc đó thực lực kém đại khái hiểu rõ, đối diện là phòng thủ chiến tranh, thất bại liền xe chết, vì lẽ đó là hết t h ả y tinh anh dốc hết toàn lực, mà phía bên mình nhưng là cướp đoạt chiến, địa ngục các lãnh chúa chỉ có thể tính chất tượng trưng phái ra một ít bia đỡ đạn, hy vọng quân đội bạn là không hiện thực, Nếu như không phải là mình bên này có một cái loại cỡ lớn phòng ngự hình ma pháp trận, nàng cảm thấy liền đám này vớ va vớ vẩn, tuyệt đối rất có điều lần sau sung phong, rõ ràng quân đội bạn không trông cậy nổi sau khi, nàng lại bắt đầu quan sát đối diện trận doanh tạo thành, dung nham đối diện là một tòa khổng lồ địa thành, toàn bộ địa thành đã chuyển thành trạng thái chiến tranh, cao to trên tường thành chỉ bảo lưu mấy cái xả kích lỗ, thuận tiện bên trong người tiến hành tấn công từ xa địa thành xung quanh cây cối đã bị chém sạch liền ngay cả giày nặng nham thạc h đều không nhìn thấy mười mấy chi ngưu đầu nhân tiểu đội ở p h ủ cận tuần tra một có gió thổi cỏ lay liền xét lập tức lùi vào địa thành bên trong pháo đài lên vạn ác ma thật không biết được chó bày ra là nghĩ như thế nào lại làm như thế biến thái quốc chiến phó bản đi ra hơn nữa còn sẽ vườn không nhà trống những này nơi bê cơ lại còn sẽ chơi chiến thuật có điều càng là như vậy nàng liền cảm giác càng ngày càng hưng phấn chiến tranh mang tới khoái cảm là tất cả sự vật đều không thể so với sửa ngay đỉnh đầu của mình ngốc m a u nàng nhìn bên cạnh người chơi hỏi ngưu nhất sợ cái gì đầu bếp một người chơi trả lời Atoji a khiết đối phương một chút. n à y người chơi liền tự giác nhảy vào phía trước dung n h â m Hóa ánh sáng trọng sinh đi. nhẹ nhàng t ặ n g h ắ n một cái. n à n g lại tiếp tục hỏi. thay cái vấn đề đi. ngưu thích gì nhất. châu cái. lại là một người chơi trả lời. không cần Atoji a nhìn hắn. n à y người chơi cũng đi vào dung n h â m đi theo tiền mối bước chân đi. thở dài. Atoji a biết đám này xa điêu người chơi không trông cậy nổi. Ở tại chỗ xoay quanh vòng, nàng bắt đầu suy nghĩ đối sách, ngưu đầu nhân xem như là tương đối cao cấp bia đỡ đạn. các người chơi một c á c h đối kháng hai c á c h không thành vấn đề, bất quá đối phương số lượng quá nhiều, hoàn toàn ăn không v ụ tuy rằng người chơi cũng có thể thử nghiệm sử dụng vô hạn phục sinh chiến thuật, có điều mỗi lần lại đây đều cần mười cái vinh dự. chết đến mười mấy lần liền không có. Trả giá cùng báo lại hoàn toàn không được tỷ lệ thuận. Hơn nữa cho dù giết chết xung quanh ngưu đầu nhân, đối phương cũng có thể rùa giục cổ trên đất thành bên trong. Vẫn hao tổn nữa. Lần này quốc chiến chỉ có bảy ngày thời gian. người chơi không thể vẫn hao tổn nữa. cuối cùng thất bại chỉ có thể là người chơi. không có cách nào. chỉ có thể chơi âm. thứ cấp công trình sư. ờ, chế tạo máy bắn đá hay, không, trước tiên tạo cái mười đài đi, nhưng chúng ta vật liệu không đủ a, cướp quân đội bạn, ngược lại hệ thống chỉ yêu cầu chúng ta không công kích quân đội bạn, không nói chúng ta không thể cướp quân đội bạn a, thứ cấp công trình sư tự nhiên hiểu ra, nhằm vào quân đội bạn cướp bóc, lập tức triển khai, e gen bộ hạ, lập tức gặp lần thứ hai cướp sạch, lần này, cùng hung cực á c người chơi không có thương tổn một cái quân đội bản. thế nhưng bọn họ liền một ít đồ đều không có bung ô t h a chính đang nằm mơ tiểu ruột xe phát hiện trên người mát lạnh. đỉnh đầu nóc nhà liên thông chăn mền trên người đều bị li me cướp bóc hết sạch. thậm chí ngay cả y phục trên người đều không có kéo xuống. đơn sơ máy bắn đá bị bọn họ lôi đi ăn đi. muốn ngăn cản bọn họ ác ma cũng bị bọn họ một đầu va lăn đi. chỉ có thể lệ rơi đầy mặt nằm trên đất, nhìn quý giá cỗ máy chiến tranh bị cướp đi, bọn họ thậm chí ngay cả trên đất đất đều không có buông t h a bị bọn họ bao phủ qua địa phương, mặt đất dòng giã thấp ba thước, xem cái khác á c ma trợn mắt ngoác mồm, có điều đang nhìn đến l y me làm ra máy bắn đá hay, không sao, cái khác lãnh chúa lại trong nháy mắt đỏ mắt lên, địa ngục công trình họp không hề tính quá phát đạt, mà các người chơi dựa vào gì thế giới tri thức hoàn nguyên ra máy bắn đá một, không cũng đã vượt mức không ít, tiến hóa đến hay, không sau càng là có một km tầm bắn, n à y ở địa ngục là một c á c hoàn h toàn không có cách nào tưởng tượng sự tình, nhìn chế tác đẹp đẽ máy bắn đá, không chỉ một c á c h địa ngục lãnh chúa lên cướp đoạt tâm tư, dù sao một km tầm bắn, dù cho là tinh anh cấp á c ma đều sẽ bị trong nháy mắt đánh gục có thể nói công thành đoạt đất đ ạ i sát khí dù cho chỉ có một đài thả ở nhà đều sẽ nhường buổi tối càng an tâm nhưng đang nhìn đến bảo vệ máy bắn đá những kia ly me chờ mong á n h mắt bọn họ lại đem phần này kế vặt ẩm giấu lên trước mấy cái địa ngục lãnh chúa đ ã hóa thành ly me lương khô bọn họ còn muốn sống lâu hơn một chút Mấy tiếng sau khi, mười đài máy bắn đá đã bị toàn lực vận chuyển thứ cấp công trình sư tạo d ự n g lên, vì là mỗi một đài máy bắn đá chuẩn bị kỹ càng đạn pháo, a to di a hăng hái nhìn phía xa địa thành, cao giọng hô, nghe ta khẩu lệnh, ba hai một, phóng ra, mười sợi dây thừng bị chém đứt, do đòn bảy nguyên lý mang đến to lớn sung lượng, đem cổng kềnh tảng đá phóng ra đi,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 chương hai mươi bảy ngưu đầu nhân nhất định phải chết, trầm trọng tảng đá, mang theo to lớn động năng bay vọt trên đất s u n g nham sông, mạnh mẽ đánh vào trước mặt trên pháo đài, chúng mục tiêu mục tiêu sau, đạn pháo trực tiếp lúng vào trong tường thành, khủng bố vết sạn nước s ư ờ n g như mạng nhện như thế tàn ra, ở trên tường thành đánh ra một cái lại một cái hố sâu, có hiệu quả l ạ các người chơi lập tức xeo hò lên, chỉ là mấy giây sau, trên tường thành nham thạch lập tức bị sắp xếp ra đi. trước dấu vết lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. không lâu lắm liền khôi phục nguyên dạng. người chơi, m e o đối diện ngưu đầu nhân ở phát hiện bay kéo tới tảng đá bước nhỏ là sợ hết hồn. nhưng ở phát hiện tường thành vết g i ã n nước cấp tốc sau khi biến mất, sĩ khí tiếp tục bành trứng thêm lên. cái kia là thổ nguyên tố tường thành. một tên áp ma đội trưởng lòng tốt qua để giải thích nói, cả tòa pháo đài đều là do thổ nguyên tố tạo thành, ở gặp bị thương tồn sẽ lập tức khôi phục, vì lẽ đó bình thường phương pháp căn bản là không có cách công phá. bởi vậy, tòa này đất chi thành lại được gọi là khó nhất công hãm pháo đài. các người chơi không chớp mắt nhìn cái này áp ma đội trưởng, sau đó ngửa mặt lên trời thở dài, không có vương ca tháng ngày, thật sự quá gian nan, ai hiểu được cái này nơi b a k e đang nói cái gì à, có điều cho dù không có nơi b a k e giải thích, các người chơi cũng có thể nhìn ra, t o a pháo đài này không phải như vậy dễ dàng liền có thể công hãm, chó bày ra, tận cho kẻ địch mh, ở à tìm, sau đó nên làm gì à, không sao, đều ở kế hoạch của ta bên trong, A toji a lộ ra một cách ly me thức mỉm cười, tiếp tục đập, đừng có ngừng, hơn nữa muốn thay phiên thức phóng ra, mỗi lần phóng ra hai viên đạn pháo, trung gian khoảng cách không thể lớn hơn hai mươi giây, hữu dụng sao. A t ì không biết, ta không có cách nào bảo đảm ta mỗi lần đều là đúng, nhưng ta sẽ tận lực nhường ta mỗi lần đều là đúng, mặc dù nói không biết, nhưng to vi trong mắt lói ánh sao như thế hào quang ấm ánh trong lúc nhất thời có một loại coi trời bằng vung bá khí cùng tất cả tất cả nằm trong lòng bàn tay dũng cảm này người chơi gật gật đầu không hổ là cao chơi liền ngay cả nói phí lời đều có thể nói như vậy hào khí liền như vậy các người chơi tiến công bắt đầu ở hơn trăm người chơi hợp tác dưới máy bắn đá liên tục không ngừng công tác đồng thời đem phóng ra thời gian khống chế ở hai mươi giây bên trong. Bọn họ chỉ là ở làm một hạng đơn giản công tác, không biết hành vi của chính mình cho xung quanh át ma mang đến bao lớn sung kích. Thường quy máy bắn đá căn bản phóng ra không được xa như vậy. hơn nữa phóng ra mười mấy lần sau khi liền sẽ tổn hại, triệt để mất đi tác dụng. nhưng các người chơi máy bắn đá là ở thứ cấp công trình sư chuyên môn kỹ năng d ư ớ i chế tạo ra. mỗi một món linh kiện đều có khiến người kinh ngạc tinh mật độ liên tục phóng ra hơn trăm lần cũng không có nửa điểm mài mòn không ít á c ma đã bắt đầu hỏi thăm những này li me lai lịch cũng chuẩn bị chiến tranh sau khi kết thúc tìm tới cái kia thần bí l ụ c đại nhân đặt hàng một đ ạ i máy bắn đá bao nhiêu ma thạc cũng không đáng kể dù sao ngươi có thể bắn bao xa ngươi tà á c liền có bao xa các người chơi pháo kích vẫn kéo dài đến buổi tối, khi bầu trời ma thần ánh sáng từ từ lờ mờ, bốn phía sáng lên cây đuốc thời điểm, các người chơi pháo kích vẫn không có đình chỉ, tốt, gần như, đối phương nên đã thành thói quen pháo kích, nông phu li me chuẩn bị, mười mấy cái nông phu li me lập tức đứng ra, đem từ lâu chuẩn bị kỹ càng hạt giống, nhét vào một viên đạn pháo bên trong, cấp t ố c ở hạt giống bên vừa bắt đầu khiêu vũ bón phân. một đoàn đoàn cỏ xỉ rêu từ trong tảng đá nhô ra. đồng thời bằng tốc độ k i n h người bắt đầu lan tràn. những này cỏ xỉ rêu vừa bắt đầu sinh trưởng liền đang không ngừng hấp thu không khí chung quanh cùng ma lực. mỗi một đoàn cỏ xỉ rêu đều có thảm giống như độ dày. làm những này cỏ xỉ rêu theo đạn pháo đồng thời bắn tới thổ nguyên tố trên tường thành sau khi. những này cỏ xỉ rêu lập tức ở trên tường thành bắt đầu lan tràn, ngưng kết thành một đoàn đoàn màu xanh lục thảm thực vật. ban ngày nhiều lần oanh tạc, đã nhường trong tường thành thủ v ệ đánh mất đối với đạn pháo cảnh giác. vừa bắt đầu nghe được pháo kích thời điểm, bọn họ còn có chút sốt sắng. thế nhưng hiện tại, bọn họ đã quen pháo kích tồn tại, thậm chí có thể theo pháo kích tiết tấu h a n h lên thủ tiểu khúc. Hoàn toàn đem pháo kích âm thanh xem là sinh hoạt một phần. Lại thêm vào hiện tại đã vào đêm. Ở trên tường thành tràn ngập ra cỏ xỉ rêu căn bản không thể gây nên sự chú ý của bọn họ. Lại là mười vòng pháo kích sau khi, nửa mặt thổ nguyên tố tường thành đều che kín cỏ xỉ rêu. những này mềm mại cỏ xỉ rêu hình thành thiên nhiên ố r ù n h ư n g xung quanh đều trở nên mềm mại lên. điều chỉnh pháo kích tốc độ cùng góc độ. sáu cửa máy bắn đá dùng bình thường nhằm thạch công kích không có cỏ xỉ rêu bọc vị trí tần suất công kích cần bảo đảm cùng trước như thế còn lại bốn cửa máy bắn đá chuẩn bị phóng ra người chơi đến cỏ xỉ rêu lên rõ ràng ở atozia mệnh lệnh ra thứ cấp công trình sư lập tức bắt đầu điều chỉnh máy bắn đá góc độ dựa theo atozia dặn dò đem máy bắn đá điều chỉnh đến vị trí thích hợp nhóm đầu tiên người tình nguyện cấp t ố ú c nhảy đến máy bắn đá lên, cũng chờ đợi bị phóng ra đi. Chư vị, làm ơn tất sống sót trở về. Atozi a nghiêm túc nói, ta suy nghĩ bọn ta chết cũng có thể trở về a. một người chơi không giải thích được nói, liền ngươi nói nhiều. Atozi a một cách chém đứt x â y thừng, trực tiếp đem này người chơi phóng ra đi, ở màn đêm che lấp dưới, n à y người chơi dường như lưu tinh như thế bay bắn ra, cũng đánh vào cỏ xỉ r ê u lên, cao một mét cỏ xỉ r ê u dường như một tấm mềm mại lưới, trực tiếp hấp thu phần lớn sung kích, nhường đầu bốn người chơi an toàn tin tức, từ người chơi vị trí, hiện tại rất khó nhìn rõ đối diện có thành công hay không, có điều à to gì à có chính mình xác nhận phương pháp, đang chờ đợi mấy phút, phát hiện đối phương không có từ truyền tống môn bên trong đi ra sau nàng xác định kế hoạch của chính mình thành công kế hoạch thành công dưới một nhóm trừ năm mươi người chơi cần phải tiếp tục điều khiển máy bắn đá mê hoạt kẻ địch ở ngoài còn lại hơn trăm người chơi toàn bộ thông qua máy bắn đá thuận lợi đi tới trên tường thành bọn họ dán vào tường thành bàn chân thả ra chất nhầy ở trên tường thành cẩn thận leo lên, mãi đến tận tìm thấy một cái xả kích lỗ mới thôi, xuyên thấu qua xả kích lỗ bên trong ánh lửa, bọn họ thấy rõ ràng xả kích lỗ bên trong bố trí, bốn tên ngưu đầu nhân xả thủ ôm cung tên ngủ ở một bên, chỉ có một tên ngưu đầu nhân trợn tròn mắt, cảnh giác nhìn bên ngoài, các người chơi lẫn nhau liếc mắt ra hiệu, một người chơi thân thể bỗng nhiên r u n g nhập vào trong bóng tối, xuất hiện lần nữa đã là con ghia ngưu đầu nhân sau lưng bóng s á n g bên trong bóng mờ li me tiêu hao lớn nhất ma na một nửa di động trong nháy mắt đến năm không mét bên trong tùy ý một cái mục tiêu bóng s á n g bên trong nên kỹ năng chỉ có thể ở trong bóng tối phát động mà mục tiêu nhất định phải có bóng s á n g từ bóng s á n g bên trong đi ra c á c h này tên là thuần yêu lão ca li me lập tức từ trong miệng phun ra một cây truy thủ cũng cắn vào cả người trải phẳng lại dối dài sau đó trực tiếp đâm hướng về ngưu đầu nhân hậu tâm hang ồ ngưu đầu nhân nhất định phải chết a nương theo zên lên một tiếng thuần yêu lão ca truy thủ trực tiếp nối liền ngưu đầu nhân trái tim đột nhiên gặp tập kích ngưu đầu nhân kinh ngạc quay đầu lại trong miệng còn không phát ra âm thanh liền bị thuần yêu lão ca bao lấy đầu, dòng máu từ trong miệng hắn tràn ra, cũng ở ngăn ngắn mấy giây sau khi triệt để ngã xuống, cuối cùng hóa thành người chơi chất s i n h dưỡng, c á c h khác mấy cái người chơi cũng lập tức lặng yên không một tiếng đồng bò đi vào, sau đó lẫn nhau sắt tay, đem trong phòng ngư đầu nhân toàn bộ giải quyết, màn đêm bên dưới, chiến đấu ở pháo k í c h âm thanh bên trong triển khai, chuyện trên ngàn chương, Da nhanh, da đều, hậu cung không não tàn, đủ các thể loại trong một chuyện, giải trí là chính đừng cay nghiệt. Mời anh ủng hộ, đám này người chơi đều là Limea không hay, chương hai mươi tám tướng lính cấp bốt. trong phòng, hết t h ả y ngưu đầu nhân đều bị thuần yêu lão ca thôn phệ, nhưng hắn tích lũy đầy đủ tiến độ, thành công mô phỏng trạng thái vì là một con ngưu đầu nhân. c ó n g lấy bốn con người chơi, hắn thoải mái đi ra khỏi phòng, sau đó bắt đầu t r u n g quanh cướp đoạt, trong pháo đài quanh co phức tạp, đâu đâu cũng có lối rẽ cùng tường tre, hoàn toàn chính là một cái loại cỡ lớn mê cung, có điều tồn yêu lão ca vẫn như cố bình tĩnh ở mê cung bên trong cất bước, gặp phải tổ đội ngưu đầu nhân liền né qua đi, gặp phải lạc đàn ngưu đầu nhân liền lập tức ẩm n ú t đánh lén, chỉ chúc lát sau liền đem những cái khác đồng bạn đều d ư ỡ n g thành ngưu đầu nhân. chỉ chúc lát sau, nguyên bản một ngưu bốn ly me liền trở thành năm con màu đen ngưu đầu nhân. nhìn thấy bên người đã ngô phòng trạng thái s o n g xuôi đồng bạn, thuần yêu lão ca thăm thắm thở dài. làm sao, lão ca, hắn đồng bạn kiêm bạn cùng phòng, cây mơ cao nhất hỏi, phát hiện có chỗ nào không đúng sao, không. Ta là ở cảm khái, thuần yêu phần cuối, quả nhiên đều là ngưu đầu nhân a, đừng loạn đổi b hệ thống a, đàng hoàng chơi ra me có thể không, lần trước vì mua kỹ năng, ta vinh dự đều hết rồi, hiện tại chết liền không về được, thuần yêu lão ca bất đắc dĩ nhìn cây mơ cao nhất, được rồi, được rồi, sau đó nên đi như thế nào, tại sao hỏi ta, không phải ngươi ở dẫn đường sao ai năm người chơi vội vã lẫn nhau xác nhận kết quả phát hiện lại không có một người ở dẫn đường vậy c h ú n g ta là đi như thế nào tới đây giữa lúc bọn họ kinh ngạc thời gian một đội ngưu đầu nhân đã chú ý tới bọn họ hướng về bọn họ đi tới đám này đầu c h â u tay người nắm búa lớn thể trạng cường tráng ngâm đen bắp thịt lên là một tầng màu đen lung xem ra chính là một loại sen vào m á n h thú cùng á c ma trong lúc đó sinh vật. một con xem ra như là đội trưởng ngưu đầu nhân đi tới. hướng về phía các người chơi cao giòn quát, mị, cây mơ cao nhất cho thuần yêu lão ca một c á c h ánh mắt. hắn ở hô cái gì. thuần yêu lão ca trở về cái ánh mắt. không biết. có điều ta tương đối hiếu kỳ hắn một c á c h ngưu đầu nhân tại sao muốn học cửu gọi. đây là trọng điểm sao. Gặp phải vấn đề thế này trở lại mắng chó bày ra là được. hiện tại vấn đề là c h ú n g ta làm sao về. Nếu không, ngươi cũng trở về một tiếng c ầ u gọi. không muốn, ta không nghĩ ta di ngôn lại là c ầ u gọi. hai c á c h người chơi mắt đi mày lại. mỗi một c á c h ánh mắt đều bao hàm vô số tin tức. xem bên cạnh ba người chơi trợn mắt ngoác mồm. hai người này, tốt cơ tình a. đối diện ngưu đầu nhân đội trưởng chậm chạp không chờ được đến đáp lại trên đầu sừng nhọn bắt đầu từ từ trở nên đỏ hắn táo bảo giống lên một tiếng sau đó nắm chặt trong tay búa nặng đạp lên to lớn móng hướng về các người chơi đi tới thuần yêu lão ca lập tức đình chỉ cùng cây mơ cao nhất ánh mắt giao lưu yên lặng nắm chặt từ đầu châu thân người nộp lên trên thu búa lớn người chơi khác cũng trở nên trầm mặt làm tốt chiến đấu chuẩn bị, bất cứ lúc nào cũng có thể khai chiến, tuy rằng hiện tại khai chiến nhất định sẽ bại lộ người chơi hành tung, có điều đào tẩu như thế là bại lộ, không bằng liền ở ngay đây bạo phát một lần tốt, theo đối diện áp sát, các người chơi trong tay mồ hôi càng ngày càng nhiều, ngay ở thuần yêu lão ca chuẩn bị nổi lên tiến công thời điểm, sau lưng của hắn bỗng nhiên vang lên một tiếng cừu gọi, mị mị, trước mặt ngư đầu nhân đội trưởng lập tức ngừng lại. trên đầu hắn sừng nhọn lập tức hóa thành bình thường màu sắc. trên mặt cũng lộ ra căng thẳng biểu hiện. hướng về phía người chơi sau lưng. hắn cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. mị, mị a. mị mị mị, mị, nghe được vương lãng đáp lời. ngư đầu nhân đội trưởng thu hồi vũ khí. gọi lên sau lưng đội viên. hướng về một con đường khác đi đến. thuần yêu lão ca vội vã quay đầu lại, phát hiện sau lưng không phải người khác, chính là vương lãng, vương ca, ngươi có thể coi là an lai, ngươi biết chúng ta ngày hôm nay có nhiều gian nan sao, nhìn thấy ngươi thực sự là thật là vui, nhào tiến lên, thuần yêu lão ca ôm lấy đồng giảng mô phỏng trạng thái vì là ngưu đầu nhân vương lãng, trong lòng tràn ngập vui sướng, cao hứng liền cao hứng đi, ngươi đồng thủ là mấy cái ý tứ, vương lãng bất mãn đẩy đối phương ra, thuần yêu lão ca thật không tiện đứng lên, sau đó nghi ngờ hỏi, ta này không phải kích động sao, đúng rồi, vương ca, ngươi vừa nãy cùng cái kia ngưu đầu nhân nói cái gì, cũng không có gì, hắn vừa nãy đang hỏi ngươi nhóm đang làm gì, ta liền trả lời nói ta chúc ta mới từ đầu bếp nơi đó trở về, Hắn liền biểu thì các ngươi thật mãnh, lại có thể sống từ nơi đó trở về. đầu bếp, không nghĩ tới ngưu đầu nhân vẫn đúng là sợ đồ chơi này. sau đó thì sao, cây mơ cao nhất cũng hỏi. sau đó ta liền nói cho Hắn ta ở bên kia nhìn thấy mấy con đáng yêu tiểu châu cái. bàn sáng điều thuận, góc sừng lên mười tám cái nếp gấp, bọn họ liền thật vui vẻ đi tìm tiểu châu cái đi. tiểu châu cái, ngư u đầu nhân lại còn thật tốt này một cái. thuần yêu lão ca đột nhiên cảm giác thấy trước cái kia hai cái người chơi chết có chút oan. cái kia hai cái người chơi thật khổ rồi. rõ ràng cống hiến hai cái không sai mưu kế. kết quả vẫn là chết ở dung nham bên trong. như thế xui xẻo người chơi. hoàn toàn có thể cùng chim nhỏ. tù trưởng cùng cường hào ca tổ cách châu phi năm người tổ a. thuần yêu lão ca sau lưng hai người chơi nhẹ nhàng t ặ n g h ắ n một cái thật không tiện chính là hai ta vậy các ngươi còn không đi tổ đội thuần yêu đánh giá cao nhất sau lưng thái mạo cùng trương d u â n nghi ngờ hỏi bởi vì chúng ta vẫn không có chém chết ngươi a nhìn sắp bảo phát nội chiến người chơi vương lãng thở dài hắn hiện tại cuối cùng cũng coi như rõ ràng a to di a cảm thụ đám này người chơi Thật sự không tốt mang a. Thật vất vả đem một đám người động viên hạ xuống. Vương lãng đối với mấy người nói, tốt, không nên ở chỗ này lưu lại. A t ỷ đã tuyên bố bước kế tiếp kế hoạch. chúng ta cần phải nhanh một chút chạy tới địa điểm tập hợp. Kế hoạch gì? chúng ta làm sao không biết. Vương lãng kỳ quái nhìn đối phương. quy quy giúp tin tức a. đừng nói cho ta. các ngươi đến hiện tại đều không có xem nhóm tin tức, thuần yêu lão ca nhất thời nghẹn lời. Trò chơi này nhập vai cảm giác quá mạnh. Bọn họ đều sắp quên chính mình kỳ thực là nhóm người chơi, hoàn toàn có thể ở liên lạc với bên ngoài. Thẹn thùng thông qua toàn tức m ũ giáp mở ra quy quy rút. Bọn họ đi vào liền nhìn thấy trên to nhóm tin tức, pháo đài mê cung hoàn chỉnh cách đi. năm phút đồng hồ bảo đảm ngươi mò thấy mê cung ngư u đầu nhân tốt nhất phái xem xong vẫn sẽ không chính là ngươi món ăn ngư u đầu nhân đội tuần tra đáp lời phương án nhớ ký trở xuống ba câu người chơi đều sống đến chín mươi chín tuổi quận chuyên nghiệp mười ngàn vinh dự một trăm tóc dối bởi nhóm tin tức sống nhau cấm ngôn phát quảng cao toàn đá btc o s a toàn bộ quy quy ước ao gen tỷ nhìn cờ lozơ me ta người chơi lộ ra đến j e n sốt cùng thời kỳ đợi lần sau mở ra đăng ký mà ở phía dưới cùng nhóm tin tức bên trong bọn họ nhìn thấy togi e nhắn lại hết thảy người chơi đến tầng dưới tập hợp chuẩn bị soạt bốt cái này bốt cường độ chí ít là mười cái a l í t hơn nữa ta xác định đối phương hẳn là cái tướng lính cấp bốt đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy tình thế r i ê n ninh, đám này người chơi đều là Limea không hay, chương hai mươi chín bi thảm lãnh chúa, thuần yêu lão ca xem xong trong đám mê cung tiến công, thông qua tiến công lên phương pháp xác nhận vị trí của chính mình cùng tọa độ sau, rốt cuộc thuận lợi cùng chính mình đoàn đội nhỏ đến xuống đất một tầng, đi tới dự thiết địa điểm tập hợp, bọn họ phát hiện nơi này đã tụ tập lên một nhóm người chơi, Atoji thiết lập địa điểm tập hợp ở một chỗ trên đài cao. đài cao phía trước là một mảnh rộng rãi khiến người lòng sinh hoàng sợ đất trống. khó có thể tưởng tượng đến cùng cần bao nhiêu nô công. tiêu tốn bao nhiêu năm thời gian mới có thể ở dưới đất đào ra như thế trống trải khu vực đến. một người chơi đánh giá hoàn cảnh chung quanh. sau đó lắc đầu nói. tốt như vậy hoàn cảnh. không loại điểm ngấm đáng tiếc. ta lại cảm thấy không t r ô n đầy thi thể đáng tiếc, điên cuồng tiểu nữ cảnh lắc đầu nói, bên cạnh người chơi tự giác cách xa nàng một điểm, cùng này kẻ hung hãn duy trì khoảng cách nhất định, mà ở trống trải khu vực trung gian, một tên khổng lồ cự nhân bị mấy trăm cây xích sắt quấn ở đây, chỉ có hai tay cùng miệng có thể hoạt động, cự nhân thân cao cực cao, xem ra như là tháp sắt, lại phảng phất là dãy núi, người chơi ở trước mặt của hắn thậm chí ngay cả một c á c h đầu ngón chân đều không đụng tới hoàn toàn là vật lớn h o ả n g sợ chứng người b ệ n h sợ nhìn nhất đến sự vật thật lớn nhìn thấy cái này quái vật thuần yêu lão ca không nhìn được hô cây mơ cao nhất liếc cử nhân một chút khinh thường nói h ừ ta ba tuổi trình độ thôi ta hai tuổi ta một tuổi giữa lúc một đám người chơi tranh lẫn nhau leo so với thời điểm, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng sát khí, không cần quay đầu lại, bọn họ liền biết sát khí khởi nguồn, từng cái từng cái bé ngoan ngậm miệng lại, A to di thu hồi ánh mắt, tiếp tục quan sát phía trước, cái này cử nhân vóc người khổng lồ, ăn uống lượng cũng cực kỳ kinh người, mỗi qua mấy phút, thì có đầu bếp trang phục ác ma đem phân lượng kinh người đồ ăn đưa ra, cung cử nhân ăn uống, mà cử nhân căn bản không cân nhắc đồ ăn mùi vị, đưa cho hắn đồ ăn phần lớn đều là sinh ăn, một ít đồ ăn bên trong còn hỗn tạp ngưu đầu nhân ngâm đen bắp thịt, đầu gỗ thậm chí bùn đất, đối với những thứ đồ này, cử nhân ai đến cũng không c ử tuyệt, hắn một cái chính là giống như núi nhỏ đồ ăn vào bụng, mỗi một chiếc phân lượng đều đủ để thỏa mãn mười cái áp ma một ngày tiêu hao nhìn c á c h này không ngừng ăn uống c ự n h â n một ít người chơi sợ a t ỷ tính đồ chơi này không dễ đánh a một người chơi cẩn thận từng ly từng tí một khuyên nhủ không đánh liền nhận sợ thằng nhóc t ỷ t ỷ rất thất vọng a ta cảm thấy cùng sự thất vọng của ngươi so với ta vinh dự càng quan trọng Atozi a nhìn này người chơi một chút, sau đó một c á c h ly me s ô n g tới đem ra me thủ này va dưới nền tảng, này người chơi một đường lăn tới c ử nhân bàn ăn bên trong, một giây sau liền bị c ử nhân d ơ lên bên mép, trực tiếp đưa đến trong bụng, mở ra quy quy. Atozi a tìm tới này người chơi, sau đó hỏi, tình huống làm sao, tốt đen tốt án thật là đáng sợ, còn tốt ta không mũi, không phải vậy không phải thối chết ở chỗ này. các ngươi lúc nào tới cứu ta a, không cứu, chờ chết đi, đóng hội thoại giới. a to di a phát hiện mình trong lúc nhất thời cũng không có cái gì rất tốt biện pháp làm cái này át ma. trong lúc nhất thời không nghĩ ra được, tiến vào tình báo hội tụ thời gian đi. mọi người, đem các ngươi ở mê cung bên trong vật phát hiện hồi báo một chút. xem có không có cái gì tin tức hữu dụng, ta phát hiện kho vũ khí, có điều ta dám định đẳng cấp không cao, vì lẽ đó không dám định ra cái gì hữu dụng đồ vật, phần lớn còn ở tại chỗ, ta phát hiện một cái huyết trì, có điều không dám vào, ta phát hiện một tên tiểu duyệt, nhìn hắn xuyên rất đẹp, liền không ăn, trực tiếp mang tới, âu hoàng cùng phi phàm bốn một cắm đầy miệng, tiểu duệm, phất tay đánh gãy những người khác, a to di a dặn dò Âu hoàng cùng phi phàm bốn một đem sưng mặt sưng mũi tiểu duệm mang tới, chính như Âu hoàng cùng phi phàm bốn một nói tới, tên tiểu duệm này trang phục xác thực khác với tất cả mọi người, hắn ăn mặc d i ễ n lệ trường bào màu đỏ, trường bào lên khảm n ạ m đủ loại bào thạch, trên tay thì lại tràn đầy lồng lấy c h â u báo nhẫn, này làm cho đối phương tràn ngập quý khí, nói đơn giản, chính là một loại tuy rằng có chút xấu, nhưng xấu cùng những kia yêu d i ễ m đê tiện hoàn toàn khác nhau loại kia, tên này tiểu dược bị đẩy ra ngoài sau khi ngay ở tự lẩm bẩm, tựa hồ toàn bộ át ma tam quan đều gặp rất lớn sung kích, vương lãng, phiên dịch phiên dịch, vương lãng nghe một lúc, liền quay đầu hướng người chơi khác nói, Hắn vẫn đang nói này không ma pháp. các ngươi đối với Hắn làm cái gì. chẳng hề làm gì cả. âu hoàng lập tức lắc lắc đầu. u, v, g, q q m. cũng có thể nói là làm một điểm đi. chúng ta tìm tới một cái xem ra rất xa hoa gian phòng. sau khi đi vào liền nhìn thấy tên tiểu dưỡng này ở cùng cái khác tiểu dưỡng không thể miêu tả. nhìn thấy chúng ta đi vào. Hắn không những không đầu hàng. trái lại cười lạnh lên. sau khi hướng về chúng ta phóng thích mấy cái kỹ năng. có điều chó bày ra lại lười miếng. này mấy cái kỹ năng thương tổn không có thực trang. vì lẽ đó chúng ta chẳng có chuyện gì. hắn hướng chúng ta hô một câu kéo rớt bi. chúng ta đương nhiên rõ ràng đây là đang gây hấn với. liền liền xông lên trước đánh hắn một trận. sau đó đem hắn mang tới. nghe xong âu hoàng miêu tả. hết thảy người chơi trên mặt đều hiện lên ra một tia đồng tình. khiêu khích ai không tốt, nhất định phải đi khiêu khích âu hoàng. loại này bất đẳng cấp tồn tại, dù cho chỉ có một cấp, như thường có thể hố chết các ngươi đám này nơi bê cơ, giảng giải xong trải nghiệm của chính mình. âu hoàng nhìn a to di a, a tỉ, xử lý như thế nào hàng này, tiểu d u ệ a, mùi vị bình thường thôi. dữ lại cũng không có tác dụng gì. ăn tính, tốt tộc, âu hoàng nhảy lên trước, một cái cắn vào còn ở tự lẩm bẩm tiểu duệm, tên tiểu duệm này mãnh liệt dãy xua lên, trên ngón tay nhẫn thả ra hào quang trói mắt, nhưng không có một cách lên hiểu, đang bị triệt để thôn phể trước, hắn dùng cuối cùng khí lực, thấp giọng nói, rớt bi rồi, vì sao lại như vậy, Vương lãng lập tức đem đối phương di ngôn phiên dịch ra. cùng lúc đó, e z e n trong trận địa, khi biết các người chơi công thành kế hoạch sau, hắn liền đứng ở trên ban t ô n g nghiêm túc quan sát các người chơi cử động, nhìn thấy người chơi lấy phóng chính mình phương thức đem chính mình phóng ra đi. hắn không nhìn được nhẹ nhàng vỗ tay, tuy rằng đám này l y me tùy ý làm bậy, hơn nữa cướp bóc quân đội b ả n nhưng không thể không nói, đám này li me tổng chỉ huy là một nhân tài ân chỉ so với mình kém một chút chính là có thể sử dụng như thế x ả o diệu phương pháp công thành này nhất định là cái kia l ụ c đại nhân ý nghĩ xem ra cái này người đáng giá bị ta thu làm bộ hạ vì ta thống nhất đại nghiệp bán mạng trước mạo p h ạ m thì thôi đại nhân nhân t ử một bên thân tín lập tức đưa lên một cái nịnh nọt. đại nhân, n g à y cảm thấy đám này li me có thể đánh hạ t ò a này đất chi thành sao, làm sao có khả năng, e gen nở n ụ cười. đất chi thành s á c ngoài chỉ là bước thứ nhất, bên trong còn có sắc dối phức tạp mê cung. đám kia li me căn bản không thể tìm tới chính xác đường. mê cung bản đồ ai làm, dùng bao lâu, thực sự là giúp đại ăn. quy quy giúp bên trong có người hỏi không bao lâu mở cây cát tụ tập một hồi mọi người tình báo mười mấy phút liền quyết định hơn nữa đất chi trong thành ngưu đầu nhân đều là tinh anh những kia li me căn bản là không có cách đánh bại đối phương e gen tiếp tục nói những này ngưu đầu nhân mùi vị thật thơm thuộc tính cũng không thấp quen thuộc động tác võ thuật sau khi đánh lên thật sự quá đơn giản không sai không sai, mặc dù là ta loại này t a y tàn cũng có thể làm được, đều thiệt thòi đại thần tiến c ô n g thực sự là t a y tàn đảng phúc âm a, càng quan trọng là, còn có cái kia cường hãn tiểu duyệt ma pháp sư, rồi rồi rồi tồn tại, mặc dù đối phương là tên tiểu duyệt, nhưng ta không thể không thừa nhận, hắn là cái cực kỳ đặc thù tồn tại, Hắn tuyệt đối là tiểu duyệt bên trong thiên tài ma pháp sư, là duy nhất một c á c h lấy tiểu duyệt thân phận trở thành ma pháp sư nhân vật, cũng là duy nhất một tên tiểu duyệt địa ngục lãnh chúa. Mặc dù là ta, muốn thông qua ma pháp chính diện đánh bại Hắn cũng là một c á c h cực kỳ chuyện khó khăn, lại thêm vào Hắn cực kỳ rào hoạt, hành tung bất định, trừ phi có phi phàm vận khí, bằng không tuyệt đối đừng muốn biết Hắn ở đâu, Càng kinh khủng là, Hắn còn có một cái đặc thù nô bục, ma huyết c ử nhân. cái này c ử nhân thôn phể qua một giọt ma vương máu, biến to lớn hơn cùng khủng bố. nhất định phải dùng vô số đồ ăn mới có thể khắc chế Hắn phá hoại muốn. rồi rồi rồi dùng thủ đoạn đặc thù khống chế đối phương. nhưng mặc dù là rồi rồi rồi cũng không cách nào khống chế Hắn quá lâu. đây là đối phương vương bài. cũng là bọn họ gan dám phản kháng dũng khí của ta khởi nguồn nói xong một đống lời hắn nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt đất chi thành khẳng định nói nói tóm lại đám này li me căn bản không thể công hãm tóa pháo đài này bọn họ chỉ là dò đường bia đỡ đạn chân chính có thể công hãm tóa pháo đài này chỉ có ta được xưng vĩnh viễn không bao giờ lóm vào đất chi thành cuối cùng bị ta công hãm này sẽ tăng lên cực lớn ta danh vọng, cái khác phản đ ả n g cũng sẽ hiểu, ta mới là an xa sơ lính thiên mệnh chi chủ, đầu hàng mới là bọn họ đường ra duy nhất, đại nhân anh minh, đối mặt hào khí ngất trời e gen, thân tín lập tức nửa quỳ xuống, mà ở đất chi trong thành, âu hoàng nuốt tiểu ruột, sau đó ở một tiếng no nê, tên tiểu ruột này không bình thường a, Tama lực giá trị trực tiếp tăng lên hai mươi điểm. hơn nữa vật này còn tiêu hóa không được. phun ra không cách nào tiêu hóa bộ phận. các người chơi phát hiện, đây là một tấm dùng huyết tràn ngập văn từ giấy da dê. giấy da dê xem ra có chút cũ kỹ. nhưng chưa từng pháp bị thôn phể điểm này đến xem. tấm này giấy da dê cũng không đơn giản, mà làm giấy da dê xuất hiện thời điểm. phía trước c ử nhân bỗng nhiên chuyển động, hắn cảm nhận được giấy da d â y tồn tại, lẫn nhau trong lúc đó tồn tại đặc thù liên hệ, n h ư n g hắn nhìn phía người chơi phương hướng, cũng bắt đầu thử nghiệm đứng lên đến. có điều, trên người hắn xiềng xích đột nhiên kéo căng, khống chế lại hắn hành vi, n h ư n g hắn chỉ có thể chán nản ngồi vào chỗ cũ, nhọc nhàn kéo trên người xiềng xích, hắn chợt bột phát ra một tiếng gào thét, làm cho cả dưới đất đều run rẩy lên mà to di e nhìn một chút cử nhân lại nhìn một chút âu hoàng phun ra giấy ra dê sau đó đột nhiên nhảy nhảy có chủ ý đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy thỉnh thế duyên ninh đám này người chơi đều là Limea không hay, chương ba mươi đủ b ồ i sao, a t ì ngươi xác định như vậy được sao, âu hoàng trong miệng là tiểu ruộng giấy da dê, thân thể phía dưới là phi phàm bốn một, đối diện nhưng là tràn đầy tự tin to a to d i a thực tiễn ra chân lý, có được hay không, thử lại nói, ở sau lưng của bọn họ, hết thầy ác ma đầu bíp cũng đã bị giải quyết đi, những này á c ma đầu bíp thực lực so với ngưu đầu nhân muốn mạnh hơn một chút. có điều mấy c á c h động tác người chơi đi tới thí nghiệm mấy lần liền mò thấy sự công kích của đối phương phương thức, cũng đem tiến công không trả giá cống hiến đi ra. hiện tại, bọn họ ở đối phó lớn trên thân thể người xiềng xích, thô to xiềng xích đầy đủ ứng đối vũ khí va chạm. nhưng ở một con axit mạnh li me trước mặt, tất cả kim loại đều không là vấn đề. Axit mạnh ly me, bị công kích sau, thân thể sẽ phân bố lượng lớn tính ăn mòn chất lòng. Này con axit mạnh ly me bị các người chơi treo lên. Mười mấy cái ly me vây quanh hắn không ngừng tiến công. cùng sử dụng đối phương phân bố ra chất nhầy hóa tan ăn mòn xung quanh xiềng xích. Ha ha, ngươi cũng có ngày hôm nay ạ. phấn n ộ chim nhỏ cầm trong tay roi. t ù y ý q uất trước mặt châu phi đại t ù trưởng. trước đá ta thời điểm, ngươi có nghĩ tới hay không có ngày hôm nay à. Châu phi đại tù trưởng cả người đỏ chót, ở chói tai quất âm thanh bên trong, hắn phẫn nộ nhìn chằm chằm trước mặt chim nhỏ, từ trong cổ họng bỏ ra một cái mềm mì âm thanh, đại lực, đừng có ngừng, công cần, quất s o i ta đi, phẫn nộ chim nhỏ, hàng này tuyệt đối có vấn đề, ngươi ở đây chơi khổ đắng thịt đây, ở xiềng xích bị ăn mòn gần như sau khi, a tozia phỏng chừng nên gần như. có thể, âu hoàng, chuẩn bị phun ra giấy r a dê, phi phàm bốn một, chuẩn bị chạy trốn, thu được, hai người trăm miệng một lời hô, dựa theo a tozia dặn dò, âu hoàng phun ra vào trong miệng giấy r a dê, c á c h này thần bí vật phẩm lập tức gây nên c ử nhân chú ý, hắn gầm thét lên đứng lên, đã bị ăn mòn hơn nửa xiềng xích trong khoảnh khắc bẻ gãy, nhưng Hắn có thể hoàn toàn đứng lên đến, không có xiềng xích ngăn cản. Hắn lập tức chụp vào âu hoàng, nhưng ở Hắn đụng tới âu hoàng trước, phi phàm bốn một hành động, phi phàm bốn một tiến hóa nghề nghiệp là gió mạnh l y me. ở tiến hóa sau khi, Hắn nhanh nhẹn thuộc tính có tăng lên trên diện rộng. đồng thời tự thân tốc độ vĩnh cửu tăng lên năm mươi phần trăm tiêu hao ma na phát động gió mạnh kỹ năng còn có thể lại tăng lên một trăm phần trăm kết hợp trước âu hoàng đưa cho hắn màu vàng dày hắn hiện đang toàn lực chạy liền dường như chân chính nhanh như gió khiến người căn bản bắt giữ không tới người đưa biệt hiệu người nhanh nhẹn là người chơi bên trong nhanh nhất nam nhân cho dù gánh vác một cách âu hoàng Hắn tốc độ như cũ không giảm, trực tiếp hóa thành một đạo gió mát, trong nháy mắt chay như bay đến mê cung ở ngoài, tuy rằng đã không nhìn thấy giấy r a dê, nhưng lẫn nhau trong lúc đó liên hệ như cũ tồn tại. Tên này khổng lồ cự nhân phát sinh như lôi đình z i ế t gào, trực tiếp đánh vỡ tòa pháo đài này, hướng về âu hoàng phương hướng phóng đi, mà phi phàm bốn một cũng không có trực tiếp rời đi. mà l ạ i như chơi diều như thế, dùng giấy ra dây câu dẫn đối phương di động quý tích, n h ư n g khổng lồ như núi loan giống như c ử nhân đem đất chi thành mỗi một góc đạp khắp, ở c ử nhân khủng bố lực phá hoài trước mặt, đất chi thành tường thành chỉ chống đỡ ngăn ngắn vài giây, liền triệt để phá toái, vô số gian phòng ở trong khoảnh khắc đổ nát, hạ xuống đá tàng đem không kịp đào tẩu ngư đầu nhân ếp thành mảnh vỡ, ngăn ngắn mười mấy phút liền mang đến tính chất hủy diệt tổn thất, được sưng vĩnh viễn không bao giờ lóm vào đất chi thành, ở đêm nay bị tông phá, ở đinh tai nhức ấ c tiếng sụp đổ bên trong, các người chơi reo hò lên, cường h ả o ca vạn tuế, cường h ả o ca, ngươi thật sự quá nhanh, trên thế giới không có nhanh hơn n g ư ờ i nam nhân, một đêm mười bảy lần sói, các ngươi mắng ai đây, Phi phạm bốn một không nhìn được ở quy nhóm bên trong q u á t có chút thời gian còn không chạy mau. hơn nữa người khổng lồ này muốn truy tới khi nào. một lúc ta ma na không còn liền thảm. đừng hướng quân đội bản. những vị trí khác ngươi tùy ý. a toji a lập tức trở về nói. muốn chết cũng chết xa một chút. đừng làm cho c ử nhân quấy dày c h ú n g ta là được. áp ma a ngươi. cảm ơn khích lệ. vậy ta vinh dự cùng trang bị làm sao bây giờ. sau đó ta dùng chiến công bầu ngươi. phi phàm bốn một thỏa mãn. tuy rằng hắn có tiền. có điều vinh dự vật này mọi người gần nhất đều thiếu. có thể bớt một chút là một điểm. không nghĩ tới ở trong g a m e còn có thể hưởng thụ đến tích góp tiền vui sướng. trò chơi này thật sự quá tuyệt. có điều phi phàm bốn một cũng không chuẩn bị chết ở chỗ này. mà là ôm chặt trong ngực âu hoàng âu hoàng tuyển c á c h phương hướng âu hoàng trên mặt hơi đỏ lên cảm giác nhịp tim đập của chính mình nhanh hơn một chút xoa xoa tròn vo mặt nàng chỉ vào một phương hướng phía đông đi tự tin điểm ngươi sẽ không phạm sai lầm đi lên lấy giấy r a dê vì là mồi nhử phi p h ạ m bốn một hướng về phía đông phóng đi ở phía đông, cũng có một tòa địa thành. Tòa này địa thành được xưng an xa xơ lính thứ hai kiên cố pháo đài. địa thành lãnh chúa từ lâu gia nhập quân phản loạn, là cùng e gen đối địch một cách lãnh chúa. Lúc này, tên này lãnh chúa nằm ở t h â n hậu trên giường, bị người hầu lay tỉnh thời điểm còn đang ngẩn người. đại nhân, mau chạy đi, đất chi thành lóm vào, Lãnh Chúa trong nháy mắt tỉnh lại, làm sao có khả năng, e gen lúc nào có như thế mạnh thực lực, đất chi thành là làm sao lóm vào, ngươi biết không, người hầu mới vừa cần hồi đáp, liền phát hiện tên này lãnh Chúa ngây người như phóng nhìn phương xa, lãnh Chúa phất phất tay, dùng nhìn thấu tất cả ngữ khí bình tĩnh nói, không cần, ta đã biết rồi, ở ngoài cửa sổ, To lớn tiếng nổ vang rền truyền đến. Mỗi một âm thanh đều như là bom nổ vang r ồ i Một cái khổng lồ cự nhân ở chân trời xuất hiện. Cực nhanh hướng về hắn địa thành vọt tới. người hầu cũng nhìn thấy xuất hiện ở một bên khác ma huyết cự nhân. ước lượng một c h ú t thời gian. Hắn biết hiện tại cái gì cũng không kịp. ở ác ma sinh cuối cùng một phút bên trong. Hắn như thường ngày vì là lãnh chúa lý tốt tóc g i ả sau đó trịnh trọng nói, kỳ thực ta có cái bí mật, ta vẫn muốn giết ngươi sau đó cướp đoạt t ò a này địa thành, ta biết, ngô xuẩn đ ệ đ ệ a ngươi cảm thấy thân là ca ca ta sẽ không chú ý tới điểm này sao, ta biết ngươi biết, cái kia, tại sao vậy chứ, nghe được ca ca nói xong đáp án sau, đ ệ đ ệ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lộ ra một cái nụ cười, ta cũng vậy, sau khi tiếng sụp đổ vang lên hết thảy đều biến mất ở bụi mù bên trong thứ hai thành lóm vào mãi đến tận hừng đông phi phàm bốn một còn đang không ngừng chạy hơn nữa càng chạy vượt hưng phấn bị c ử nhân phá hoại địa thành vừa vặn toàn bộ là quân địch mỗi phá hoại một tòa địa thành hắn liền có thể nghe được hệ thống âm thanh ở bên tai của hắn vang lên nhắc nhở Hắn thu được bao nhiêu chiến công, tươi đẹp âm thanh như tiếng trời, nhưng Hắn hồn nhiên vong ngã, sung sướng đê nghê, nhiều như vậy chiến công, không biết có thể đổi bao nhiêu vinh dự, đánh bao nhiêu trang bị đi ra. Lần này, ta muốn đem lục đại nhân làm phá sản a, ở hưng phấn trạng thái, Hắn không phát hiện xung quanh cảnh vật càng ngày càng quen thuộc. Mãi đến tận hắn nhìn thấy một mảnh mênh mông vô bờ đồng ruộng, cùng với trong đồng ruộng quen thuộc có thể di động thực vật thời điểm, hắn mới phát hiện mình tựa hồ làm một cái sai sự tình. Hắn đem c ử nhân mang tới người chơi trong đồng ruộng đến, càng đáng buồn là, hắn ma na không còn, tốc độ bỗng nhiên giảm xuống phi phàm bốn một nhìn sau lưng đi tới c ử nhân, trong lòng bắt đầu suy nghĩ một vấn đề khác,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 cái kia hàng sống không qua một hiệp, a l í t có thể m ặ t kệ, nhưng bảy cái người hầu gái tiểu tỉ tỉ nhất định phải mang lên, sít, phi phàm, xem tên của ngươi liền biết ngươi không nói năm, sớm biết ngươi muốn làm chuyện loại này, ban đầu ta liền không nên nuôi lớn ngươi c á c h này nhịp tử, ta làm sao biết sẽ như vậy, phi phàm bốn một ở quy trong đám quát, ta có thể làm sao, ta cũng rất tuyệt vọng a là ai làm đầu nhường ta tùy tiện chạy đừng quăng nồi hiện tại chuyện cần làm là mau mau thông báo lục đại nhân sau đó sơ tán bọn họ người chơi có thể chết nơi b cơ không thể nằm a phi phàm bốn một lập tức mang theo âu hoàng chuẩn bị thông báo lục phàm sau đó liền phát sinh nhường hắn cực kỳ khiếp sợ một màn một luồng sức mạnh to lớn từ lục đại nhân trong phòng truyền đến nhưng không khí chung quanh đều chấn động lên cường đại đến khiến người không thể chống lại áp lực kéo tới nhưng hắn không khống chế được nằm trên mặt đất cả người bộ phận tựa hồ đều vào lúc này ép thành một tờ giấy mỏng ở bên cạnh hắn cách đó không xa alip cũng quỳ một chân trên đất tựa hồ nhìn thấy không thể nhìn t h ẳ n g tài như thần khắp toàn thân đều ở không ngừng run rẩy, có thể làm cho á lít đều sợ hãi thành như vậy, phóng thích nguồn sức mạnh này đến cùng là ai, phi phàm bốn một gian nan ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy từ trong phòng đi ra, bình t ĩ n h nhìn phía x a ma huyết c ử nhân l ụ c phàm, l ụ c đại nhân, nguyên lai, hắn như thế lời h ạ i sao, xa xa. Truy tìm âu hoàng mà đến ma huyết c ử nhân cũng cảm nhận được phần này áp lực. Vì này c ử nhân bắp thịt lần đầu bắt đầu bành trướng. khắp toàn thân sức mạnh đều ở chống đỡ phần này khủng bố sung kích. ở hắn điên cuồng trong đầu, hắn lần đầu cảm nhận được hoàng sợ. một loại đến từ tầng thứ càng cao hơn hoàng sợ. phần này hoàng sợ liền như là một loại nguyên thủy bản năng. n h ư n g hắn hoàn toàn không từ chống lại. cuối cùng chỉ có thể ngã quỳ trên mặt đất, hạ thấp chính mình đầu lâu to lớn. bốn phía, nhất thời yên t ĩ n h lại, ở yên t ĩ n h đồng ruộng bên trong, lục phàm mò bóng loáng c ầ m nhìn trước mặt c u i đầu, hoàn toàn thần phục ma huyết c ử nhân, hắn chỉ là toàn lực phóng thích một lần ma vương uy thế mà thôi, không nghĩ tới hiệu quả lại tốt như vậy. l i ê n loại này quái vật khổng lồ đều không cách nào để cho mình trực tiếp ra tay a. không chừng, ta so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn một chút, nhìn chằm chằm trước mặt ma huyết c ử nhân, hắn bỗng nhiên ở trên người đối phương cảm nhận được một luồng quen thuộc chập trờn. suy tư một chút, hắn lấy ra thánh huyết chi bình, hai giọt dòng máu màu vàng ớm từ bên trong bay ra, thả ra hào quang chói mắt, cảm nhận được kim huyết hô hoán, ma huyết cử n h â n cả người thả ra lượng lớn hơi nước, dòng máu của hắn đang sôi trào, bắp thịt của hắn đang thiêu đốt, ở búc hơi lên hầu như không còn sau, một giọt tương đồng kim huyết từ trong cơ thể hắn bay ra, sau đó bay đến lục phàm trước mặt, đồng thời muốn chui vào mi tâm của hắn bên trong, chỉ là nó mới vừa tiếp xúc được lục phàm mi tâm, liền bị lục phàm một phát bắt được, sau đó dùng sức nhét vào thánh huyết chi bình bên trong, lại muốn cho ta cái gì ký ức, ta không gì l ạ không thèm khát, nhét vào thánh huyết chi bình huyết dịch còn ở nhọc nhằn giấy r u a nhưng làm sao đều không thể thoát khỏi thánh huyết chi bình ràng buộc, cuối cùng bất đắc dĩ bình ùn lại, thu hồi bình, lục phàm liếc nhìn đầy người đại hán phi phàm bốn một, Ngươi chiến công giảm phân nửa, không, không nhìn phi phàm bốn một kêu rên, lục phàm đi trở về phòng của mình, trở nên trầm tư, điều xuất từ mình ma vương truyền thừa, hắn so sánh mặt trên cho điểm nhắm vào, nhìn một chút chính mình thuộc tính, đại khái phán đoán ra chính mình nằm ở tướng lính cấp đỉnh phong vị trí, chỉ thiếu một chút là có thể đạt đến quân chủ cấp át ma trình độ, trước ma vương bản thân hẳn là thần cấp dưới c h ứ n g có bảy tên bán thần hơn trăm quân chủ mấy vạn tướng lĩnh cùng với nhiều vô số kể tinh anh cùng bia đỡ đạn như thế xem ra thực lực của chính mình cho dù ném tới trước ma vương bên kia cũng coi như là c á c h tiểu cường người thậm chí hắn có thể càng tự tin một ít dù sao trước ma vương sau khi ngã xuống một nhóm lớn cường hãn á c ma cũng thuận theo héo tàn. Hắn x ế p hạng còn có thể lại hướng về không ít. bia đỡ đạn, tinh anh, tướng lĩnh, quân chủ, bán thần cùng với thần. này tăng lên tốc độ tựa hồ có chút nhanh a. không nuôi không đám này người chơi. tận đến giờ phút này, lục phàm mới ý thức tới. Hắn không có chính mình tưởng tượng yếu như vậy. có điều cho dù rõ ràng điểm này. Hắn cảm giác mình cũng sẽ không có quá nhiều thay đổi. nhiều lắm là cá ướp mỗi thời điểm càng thêm an tâm một ít. thu c ẩ n t h ậ n thánh huyết chi bình. Hắn nghe tới cửa vang lên tiếng gõ cửa. tiến vào. alib đi vào. nàng dùng tới chính mình an hiểu nhất an thuật ma pháp. cả người lớn hơn một vòng. nguyên bản sân bay bị diệt trừ. đổi hai ngọn núi. sau lưng bột nhào bị nàng điều chỉnh đến tốt nhất tỷ lệ, sơ hình tư thái tràn ngập khiến người mơ màng uyển chuyển, nàng mặt đã trải qua điều chỉnh, nhường nguyên bản trái cây màu xanh dường như chín ruột quả nho như thế, tỏa ra say lòng người m ù i thơm ngát, hoàn toàn chín m ù i a lít chân thành đi tới, ôn nhu nắm chặt lục phàm tay, ướp áp con mắt nhìn kỹ lục phàm, đại nhân, nhường ta cho ngươi sinh các h em bé đi, ngươi uống mấy l ạ n g ta là nghiêm túc, trước đây ta vẫn cho là ngươi chỉ là cái thích ở li me sau lưng làm mưa làm gió cá ướp muối, không nghĩ tới n g à y lại có mạnh mẽ như vậy sức mạnh, quá thích hợp làm ta hài tử cha, tại sao n g à y trước chưa bao giờ biểu diễn đây, lười, lý do này rất đầy đủ, có điều không quan hệ, ta có thể ở phía trên, cốt, n g à y không thích thành thục sao, như vậy như vậy làm sao. Alice đang chuẩn bị biểu diễn chính mình thành t h ả o ảo thuật. nhưng không chờ nàng biến hóa xong xuôi. liền bị lục phàm nhấc lên đến ném ra ngoài. lại là một cách thèm thân thể mình. hiếm thấy đám kia người chơi không t ạ i người một bên. chính mình cuối cùng cũng coi như có chút thời gian đọc sách. không thời gian tiêu vào trên người cô gái. nữ nhân, chỉ sẽ ảnh hưởng ta đọc sách tốc độ. mà các người chơi lần này ở trên chiến trường đầy đủ chờ đủ bảy ngày thời gian tuy rằng phần lớn đối địch lãnh chúa đã bị ma huyết c ử nhân giết chết địa thành cũng bị công phá nhưng tàn binh vẫn như c ũ tồn tại những ngày tàn binh mỗi một cách đều là viết kép chiến công n h ư n g các người chơi khởi động khát máu hình thức mỗi ngày o n l a i liền đang không ngừng cướp đoạt chiến công tăng cao thực lực chơi không còn biết trời đâu đất đâu thậm chí ở sau bảy ngày lục phàm tuyên bố quốc chiến kết thúc các ngươi mau mau trở về tiếp tục tạo địa thành thời điểm bọn họ đang không ngừng hô hào bày ra kéo dài quốc thời chiến bọn họ vẫn không có ăn no đối với những n à y thỉnh cầu lục phàm toàn bộ từ chối dù sao càng về sau các n g ư ờ i chơi tìm tòi quân địch hiệu suất liền càng thấp còn không bằng nhường bọn họ trở về tiếp tục kiến thành càng hữu hiệu quả liền liền ở n g ư ờ i chơi nhóm lưu luyến ánh mắt bên trong hết thảy người chơi rút về truyền tống môn nên tạo thành tạo thành nên luyện cấp tiếp tục luyện cấp nên t r ồ n g trọt liền tiếp tục cùng thu hoạch tranh đấu đi mà lần chiến đấu này mặc dù là e z e n hoàn toàn thắng lợi nhưng nổi danh nhất không phải hắn mà là một cái tên là lục đại nhân thần bí ác ma, tục truyền nói, cái này ác ma thân cao tám mét, thể trạng tráng kiện, xích diện răng nanh, mỗi ngày đều muốn gặm mấy cái ác ma nhắm rượu, làm việc hung tàn cực kỳ, hơn nữa Hắn mưu kế s u ố t chúng, văn võ song toàn, trong tay cỗ máy chiến tranh vô số, ở dưới sự hướng dẫn của Hắn, Mặc dù là một đám tạp binh cũng phát huy mạnh mẽ công dụng, càng khiến người ta kinh ngạc, là hắn yêu thật cổ quái, chuyên môn bồi dưỡng li me, nguyên bản yếu n h ấ t li me, ở hắn dạy dỗ dưới có tinh anh cấp á c ma sức mạnh, đám này li me cũng là mỗi cái hung thần áp sát, đi qua địa phương không có một ngọn cỏ, thậm chí ngay cả quân đội bạn đều không buông t h a có á c ma nói, Hắn tận mắt đến địa phương mười bảy t ò a địa thành đều là li me công phá, dẫn đến mười bảy tên lãnh chúa cuối cùng chỉ sống sót hai cái, phản e gen liên quân trực tiếp giải tán, là cuộc chiến tranh này lớn nhất công thần, đang nhanh chóng truyền bá lời đồn bên trong, lục phàm hình tượng đ ã bắt đầu không ngừng vặn vẹo lớn lên, trở thành không ít áp ma thầm nghĩ muốn đi theo thần tượng, dù sao ở địa ngục, hung tàn, cũng là thực lực một cái tượng trưng, làm phe thắng lợi. E gen lúc này tâm tình có thể nói là hỉ giận dữ giận dữ, thắng lợi dĩ nhiên mừng rỡ, nhưng kịch bản hướng đi cùng hắn tư tưởng hoàn toàn khác nhau. dựa theo hắn dự đoán, hắn cần trước tiên tiêu hao một nhóm bia đỡ đạn, bức bách quân đội bạn không ngừng tiếp viện, cuối cùng mới lấy yếu ớt ưu thế đánh bại phản đảng. Sau khi... lại đem chiến tranh tiếp tục kéo dài, đem chiến tranh ảnh hưởng đốt tới cái khác mỗi cái lãnh địa, đồng thời trong bóng tối ăn đi một ít không làm sao trung tâm lãnh chúa, cuối cùng dựa vào cuộc chiến tranh này đạt đến thanh trừ gì kỷ mục đích, nhưng ai có thể nghĩ tới, đám kia li me lại có thể mạnh như vậy, mà càng làm cho hắn không cách nào n h ị n được, là đến từ lục phàm thỉnh khoản đơn, một tấm trước cũng đã thỏa thuận tốt,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 Lần này chiến tranh, ta dưới c h ứ n g li me đánh giết m ộ ư ơ i chín cái địa ngục lãnh chúa. tuy rằng trung gian có ba cái là quân đội bản. có điều này cũng không tính là cái gì. dựa theo một cái địa ngục lãnh chúa m ộ ư ơ i vạn chiến công tính toán, lấy giữa chúng ta giao tình, ta có thể tính một trăm sáu mươi vạn chiến công, địa thành công phá một ư ơ i bảy tòa, một tòa m ộ ư ơ i vạn chiến công, đây là một trăm bảy mươi vạn. cái khác tạp ngư cũng giết chết không ít ta cho ngươi đánh bao tính một trăm vạn đi cuối cùng ta bộ hạ còn kiến tạo mười đài máy bắn đá đồ chơi này coi như ta đưa cho ngươi nơi này nên có tiếng vỗ tay cùng mỉm cười cuối cùng kế toán lần này chiến đấu tổng cộng bốn trăm ba mươi vạn chiến công tương đương ma thạch bốn trăm ba mươi vạn ngày xem ngày là quẹt thẻ vẫn là trả tiền mặt ngươi tà á c lục đại nhân bằng tâm mà nói lục phàm số tiền kia muốn không tính quá nhiều dù sao mặc dù là ở địa ngục chiến tranh cũng là một c á c h cực kỳ đốt tiền sống dựa theo e gen nguyên bản tính toán lần này chiến tranh ít nhất phải đốt c á c h nửa năm bỏ ra tới ngàn vạn ma thạc h mới có thể nghinh đón cuối cùng chung kết hiện tại lục phàm chỉ cần bốn trăm ba mươi vạn đáp xem như là một c á c h lương tâm giá có điều ở egen trong lòng còn có một cái khác phương pháp tính toán ngươi lục đại nhân chỉ có điều hoa bảy ngày phái hơn trăm c á c h l y me lại đây liền dám muốn bốn trăm vạn ma thạch là ta thừa nhận ngươi cống hiến rất lớn cũng thừa nhận ngươi l y me thực lực mạnh mẽ không ngươi trận này chiến sẽ rất khó đánh nhưng ngươi không cảm thấy ngươi muốn cũng quá nhiều sao suy tư một chút E x e m trên mặt lộ ra nụ cười tà á t đem lục phàm thỉnh khoản đơn ném qua một bên, hắn cho lục phàm viết hồi âm. ngươi muốn quá nhiều, không ngươi trận này chiến cũng có thể đánh, có lẽ sẽ càng thoải mái, lại thêm vào thủ hạ ngươi tàn sát cái khác lãnh chúa, cướp bóc quân đội b ả n hành vi, ta còn nên hướng về ngươi bắt đền, có điều ta luôn luôn khoan hồng. vì lẽ đó này bút bồi thường có thể miễn rơi hơn nữa vì ngời ư khen ngươi tích cực hưởng ớn ta hiểu chịu ta quyết định cá nhân thanh toán ngươi ba ngàn c á c h ma thạch lần sau xin tiếp tục cố gắng đem phong thư này giao cho người đưa tin hắn đắc ý t h i ê u đốt một cái cho cốt xì gà cảm giác mình làm coi như không tệ đánh một cái roi lại cho một điểm kẹo ta quả nhiên là thiên sinh người lãnh đạo sau một ngày thu được hồi âm lục phàm bình tĩnh đem tin xem xong. sau đó quay đầu mặt hướng một bên gặm dưa hấu alip. chỉ số thông minh nợ phí là gia tộc của các ngươi bệnh di truyền sao. alip hướng về một bên phun một loạt dưa hấu hạt. ngươi là nói ca ca của ta e gen đi. hắn cũng không ngâu ngốc. chính là tương đối dễ dàng đắc ý vinh váo. làm việc có chút không để ý hậu quả. hơn nữa thiếu hụt c á c h nhìn đại cục. trước đây lão cha ở thời điểm còn có thể chăm sóc hắn lão cha bị hắn chém chết sau liền không ai có thể quản hắn nhắc tới lão cha bị ca ca của chính mình chém chết thời điểm a lít trên mặt một điểm vẻ mặt đều không có bình t ĩ n h liền phảng phất đang nói ngày hôm nay khí trời tốt cái kia đ ó mây khá sống đại tiện a á c ma tam quan quả nhiên đều có chút không bình thường lục p h ạ m lại nhìn một lần tin lan qua lộn lại chỉ nhìn thấy hai chữ, tìm đường chết, có điều lục phàm vẫn là đem phong thư này để qua một bên, dù sao hắn có chuyện quan trọng hơn phải xử lý, bởi vì hắn lại có thể thăng cấp, ma vương nghề nghiệp mỗi lần thăng cấp, cần thiết điểm kinh nghiệm đều là lấy gấp mười lần phương thức tăng lên, một cấp thăng cấp hai cần một vạn, cấp hai tăng ba cấp liền biến thành mười vạn, đến cấp bốn chính là một trăm vạn, có điều còn tốt người chơi rất chăm chỉ lần này quốc chiến lại nuốt không ít kinh nghiệm rốt cuộc nhường hắn tích lũy đầy đủ thăng cấp kinh nghiệm lần trước thăng cấp nhường cổng hưởng nâng tăng lên một cấp đồng thời thu được một cái ma vương uy thế không biết lần này thăng cấp lại sẽ có thế nào kinh hì mở ra chính mình bảng thuộc tính lục phàm ở cấp bậc của chính mình mặt sau giấu cổng lên nhẹ nhàng điểm một cái theo hắn thân thể nhẹ nhàng chấn động Thăng cấp hoàn thành, không giống trước như vậy tràn ngập thiên địa di động. Lục phàm lần này thăng cấp có thể nói hết sức bình thường, thậm chí ngay cả một bên a l í t đều không có chú ý tới lục phàm đã ba cấp. Kỳ quái, lần này động tính thật nhỏ a, nghi hoạt mở ra chính mình bằng thuộc tính. Lục phàm phát hiện mình xác thực lên tới ba cấp, cộng hưởng tăng lên tới ba cấp. từ người chơi trên người hấp thu thuộc tính tăng lên tới hai mươi phần trăm điều này làm cho hắn bốn chiều r ố t cuộc đột phá một ngàn đ ạ t đến quân chủ cấp châu bò hỏng không được đến xiên cách eo ma vương uy thế cũng tăng lên tới hai cấp tác dụng phạm vi trực tiếp tăng lên trên gấp đôi hơn nữa nguyên bản một nửa thuộc tính tất chúng hiệu quả cũng tăng lên tới sáu mươi phần trăm trở xuống tất chúng ngoài ra Hắn phát hiện mình lại nhiều m ấ y ma vương hệ kỹ năng, cường hóa giao cho. có điều cái này kỹ năng là màu xám, biểu thì nó tạm thời không thể sử dụng. cao mày, Hắn mở ra cái này kỹ năng miêu tả, phát hiện nó phía trước có một cái thiết lập trước điều kiện, ma pháp loại kỹ năng, nhất định phải có lặn xuống đến pháp các tầng năng lực, ai, thở dài một hơi. Hắn rốt cuộc biết vì là động tính gì nhỏ, Đầy mặt chứng đau lục phàm đóng giao diện thuộc tính. Hắn mặt hướng một bên a l í t a l í t hả. a l í t nghi hoặc nghiêng đầu. sau đó bỗng nhiên ý thức được cái gì. nàng liền vội vàng đem khói miệng nước dưa hấu lau. sau đó nhắm mắt lại. đầu hơi hướng lên trên vung lên. đỏ tươi môi thoáng vình lên. dạy ta lặn xuống đến pháp t ắ c tầm. nha. a l í t bất đắc dĩ cúi đầu. liền biết sẽ không có chuyện tốt như thế. thất lạc về thất lạc, alit vẫn là lập tức tiến vào dạy học trạng thái, bắt đầu dẫn sắt lục phàm tiến hành lặn xuống, đem lục phàm kéo đến một c â y r ồ n g rãi trong phòng, nàng ở gian phòng bốn cái góc sừng thiêu đốt sông hương, nhường kỳ lạ hương vị tràn ngập ở trong phòng, sau đó, nàng đổi một thân r ồ n g rãi quần áo màu trắng, cũng s ẵ n dò lục phàm tùy tiện ngồi chỉ cần mình thoải mái là được nằm có thể không không đáng kể lần đầu lặn xuống rất khó nhất định phải duy trì thân thể thả lỏng ý thức kỳ ảo có điều quen thuộc sau khi lặn xuống liền rất nhanh hơn nữa lặn xuống mỗi người đều có thể làm được có điều nghĩ muốn can thiệp pháp tắc chỉ có ma pháp sư mới có thể làm đến hơn nữa cần phải nhắc nhở ngươi, lần đầu lặn xuống sau khi phải nhanh một chút nổi lên, không phải vậy sẽ phải gánh chịu pháp tắc phản kích. đối với cái thế giới này pháp tắc mà nói, ma pháp sư đều là một đám đê hèn côn trùng, bọn họ đối với ma pháp sư thái độ rất không hữu hảo, còn có chính là, lần đầu lặn xuống sẽ dẫn đến đau đầu, bảy ngày mới có thể giảm bớt, ta sẽ vì ngươi chuẩn bị một điểm rượu thuốc, đối với giảm bớt đau đầu rất có ít l ợ i Pháp tắc tầng cũng là có số tầng. hiện nay đã biết sâu nhất số tầng là chín tầng. Càng cường đại ma pháp, cần tắc ma pháp sư lặn xuống số tầng càng sâu. Có điều này cũng mang ý nghĩa càng mạnh hơn pháp tắc phản phệ. Mặt khác, ở hướng về lục phàm tự thuật một đống những việc cần chú ý sau. Nàng ngồi s ổ m đến lục phàm đầu một bên, đem lục phàm đầu cẩn thận từng ly từng tí một phóng tới trên đùi của chính mình. nhất định phải dùng cái tư thế này sao, tất yếu, a l í t đỏ mặt nói, có những ma pháp sư khác phụ trợ, sẽ càng dễ dàng lặn xuống. mỗi người hướng về ngươi học tập cũng sẽ như vậy sao. ngươi là đặc biệt, có chút không thoải mái, cứng quá, nhắn nhìn lục phàm nhắm mắt lại, cảm giác trước mắt một vùng t ă m tối. sau đó, a l í t kỳ ảo âm thanh ở bên tai của hắn vang lên, hoa hồng, rượu mật ong, sau cơn mưa luồng thứ nhất gió nhẹ, bùn đất, cái này là, thả lỏng chú văn, không cần nói chuyện, nghe là được, trong bóng tối, một đôi man mát thế nhưng mềm mại tay nhỏ xuyên qua tóc của hắn. nhẹ nhàng xoa xoa lỗ tai của hắn cái này lại là alip không nói gì nhưng mười ngón bỗng nhiên nóng bỏng lên thiêu đốt nhường lục phàm đều không hiểu nổi đồ vật mẫu thân ôm ậ p phụ thân quan tâm lần thứ nhất học được bước đi lần thứ nhất chạy lần thứ nhất bay lượn biển rộng trời xanh bốn tầng thế giới ngân hà bên trong cái kia viên nhìn tầm thường nhất ngôi sao quá khứ hiện tại tương lai cùng với lặn xuống trong nháy mắt buồn ngủ lục phàm cảm giác sau lưng hết sạch cả người không tự chủ được hạ xuống hạ xuống mãi đến tận rơi vào hắc áng thế giới phần cuối theo bản năng mở mắt ra hắn phát hiện trước mắt thế giới đã rút đi sắc thái hóa thành trắng đen sau khi trắng đen thế giới cũng đang không ngừng biến càng thêm đơn sơ khối lớn khối lớn lập phương ở bóc ra lộ ra sự vật bên trong càng sâu tầm phảng phất từng cây từng cây dây sự vật chính là những này dây chống đỡ lấy cái thế giới này n h ư n g thế giới dựa theo lúc trước quý đạo vận hành mặc dù là lần đầu nhìn thấy chúng nó nhưng lục phàm vẫn là lập tức lý giải sự tồn tại của bọn nó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 Hắn cảm giác mình tựa hồ đi tới một cái thế giới hai sơ. ờ Toàn bộ thế giới đều là do lộn xộn nhưng tựa hồ lại có thứ tự đường nét tạo thành. Mỗi một cái đường nét xem ra cực kỳ tinh tế. tựa hồ nhẹ nhàng đụng vào liền sẽ bẻ gãy. hơn nữa những này đường nét tựa hồ ở khắp mọi nơi. như là nước chảy đem hắn v ầ n quanh. chỉ là hắn muốn đụng vào những này đường nét thời điểm mới phát hiện. phảng phất đưa tay là có thể chạm tới đường nét. Lẫn nhau trong lúc đó lại có không thể vượt qua không gian. Ở hắn cùng pháp tắc trong lúc đó, tựa hồ tồn tại một đoạn vô hạn kéo dài không gian. n h ư n g hắn mỗi lần kém một chút liền có thể gặp được pháp tắc chi dây. nhưng mãi mãi cũng chỉ thiếu một chút. có điều nhường hắn bất ngờ là, pháp tắc cũng không có tiến công hắn. chúng nó chỉ là né tránh hắn đụng vào. sau khi liền như hải t ả o giống như nhẹ nhàng bao bọc hắn, nhưng hắn tiến một bước lặn xuống, năng lượng, không gian, thời gian, chi phối, lực hút, tên thật, áp m a vô số pháp tắc ở bên cạnh hắn quấn quanh, mỗi quấn quanh một lần đều sẽ lưu lại một c á c h đơn giản tên, tựa hồ ở dùng phương thức này biểu đạt chính mình thiện ý, chìm nắm ở pháp tắc tầng bên trong, lục phàm cảm giác có một luồng không tên cảm giác quen thuộc, cả người tựa hồ cũng quấn ở nước ối bên trong, từng bước một tiến vào càng sâu lĩnh vực, hắn không ngừng lặn xuống, mỗi lặn xuống một tầng, một ít pháp tắc liền sẽ bắt đầu quấn quýt nhau, do đó ngưng ghép thành một cái càng thêm nguyên thủy pháp tắc, điều này làm cho xung quanh pháp tắc xem ra càng ngày càng ít, nhưng cũng càng ngày càng thô to, mỗi một điều pháp tắc, đều là do cơ bản pháp tắc dọc theo người ra ngoài, Vượt tới gần hạ tầng, như vậy tiếp xúc được pháp tắc liền vượt cơ sở, nhẹ nhàng can thiệp đều sẽ sản sinh biến hóa to lớn, không biết lặn xuống bao lâu. Lục phàm phát hiện, bên cạnh mình pháp tắc cuối cùng chỉ còn dư lại hai cái, tên là dũng sĩ, tên là ma vương, mà hắn đã không cách nào lặn xuống, ở c á c h này trống trải tầng thứ chín bên trong, chỉ có hai cái cơ bản pháp tắc ở lẫn nhau va chạm, mỗi va chạm một lần, đều có một ít vụn vặt pháp tắc chi vụn sản sinh, chúng nó một khi sinh ra, hoặc là lập tức tiêu vong, hoặc là bắt đầu nổi lên, cũng ở nổi đến vị trí thích hợp sau, lại lần nữa tiến hóa thành mới pháp tắc, ở phát hiện lục phàm tồn tại thời điểm, ma vương pháp tắc lập tức dán lại đây, dường như nhìn thấy chủ nhân chó con, hướng về hắn bay tới, nhưng ở tiếp xúc được hắn sau khi, ma vương pháp tắc lập tức bị văng ra, bay qua một bên, thay vào đó, là cái kia dũng sĩ pháp tắc bay đến bên cạnh hắn, cũng cùng hắn thân thể chặt chẽ quấn quanh ở cùng nhau, ở hoàn toàn hóa vào hắn thân thể sau, lục phàm đột nhiên tỉnh lại, ngồi dậy, Hắn đến nửa ngày mới tiếp nhận rồi chính mình trở về hiện thực tầng sự thực. nhưng tâm tư còn dừng lại ở pháp tắc tầng bên trong. thế giới kia tuy rằng đơn điệu. nhưng lại ẩm chứa vô số tin tức. n h ư n g Hắn kém một chút liền xa vào trong đó. không cách nào trở về. ta lặn xuống bao lâu. Hắn nhìn một bên a l í t hỏi. năm phút đồng hồ. mới năm phút đồng hồ sao. Ta cảm giác mình tựa hồ lặn xuống rất nhiều ngày. A l í t lông mày nhảy nhảy. thời gian cảm giác vượt sai lịch. như vậy mang ý nghĩa đối phương lặn xuống số tầng càng sâu. ma pháp phương diện tiềm chất vượt xuất sắc. càng ngày càng thích hợp làm hài tử cha hắn. có điều nàng tiện nghi trước đã chiếm đủ. hiện tại đã hài lòng. cấp độ càng sâu phát triển sau đó làm tiếp đi. vì lẽ đó, n à n g quyết định trước tiên nói chuyện chính sự, cho lục phàm đàm luận một hồi sau khi những việc cần chú ý, lặn xuống sau khi nhất định sẽ nương theo di chứng về sau. ngươi hiện tại cảm giác gì, có đau đầu buồn nôn nghĩ sinh con kích động sao, lục phàm ngoẹo cổ, luôn cảm giác cái cuối cùng có điểm l ạ có điều, hắn vẫn là nói đàng hoàng nói, không có, một điểm đều không có, a l i p j i n h n g ạ c hỏi, thật sự một điểm đều không có, kỳ quái, lần đầu nhìn thấy tình huống như thế, khả năng là thể chất đặc thù đi, đúng rồi, lần thứ nhất lặn xuống, có thể sẽ được nào đó đều i pháp tắc che chở, ngươi có chiếm được pháp tắc sao, lục phàm hồi tưởng lại cái kia bỗng nhiên quấn quanh đến trên người mình dũng sĩ pháp tắc, vẫn lắc đầu một cái, không có, bị dũng sĩ pháp tắc quấn ma vương ngấm lại liền cảm thấy khó mà tin nổi hắn không có nói cho a l í t chính mình ma vương thân phận các người chơi cũng bị hắn hạ lệnh cấm khẩu để lộ ra đi trực tiếp phong hào dù sao ở thực lực mạnh mẽ đến đầy đủ tự vệ trước hắn không chuẩn bị bại lộ chính mình ân chí ít ngồi trước tới địa ngục thanh thứ nhất dế gặp đi a l í t lại cho lục phàm làm một phen cẩn thận kiểm tra phát hiện xác thực không có vấn đề sau, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, tăng hắng một cái, nàng nghiêm túc nhìn lục phàm. Cuối cùng, còn có một cái khá quan trọng vấn đề, a l í t nghiêm túc nhường lục phàm cũng sốt sáng lên đến, là cái gì, hải tử muốn bảy mươi hai cái có thể không, cốt, đem a l í t ném ra ngoài. l ụ c phàm không nhìn cửa kêu g ê n dùng xong liền không muốn nhân ra là mấy cái ý tứ a l í t mở ra chính mình bằng thuộc tính cường hóa giao cho cái này kỹ năng đã biến thành bình thường màu trắng biểu thì nó có thể sử dụng mà trừ cái này kỹ năng ở ngoài hắn phát hiện mình ở vừa nãy lặn xuống sau khi lại nhiều cái nghề nghiệp nguyên bản nghề nghiệp ma vương hiện tại đã biến thành ma vương dũng sĩ biểu thì hắn đã kiêm nhiệm một cái dũng sĩ nghề nghiệp chỉ là cái này dũng sĩ nghề nghiệp cũng là màu xám phía trước thiết lập trước điều kiện vì là nhân loại chỉ có nhân loại mới có thể trở thành là dũng sĩ sao cảm giác câu đố càng ngày càng nhiều hơn nữa một cái ma vương thành dũng sĩ đây là mấy cái ý tứ ta đánh chính ta ngay ở lục phàm một mình ngồi ở trong phòng ưu dọn dòng suy nghĩ thời điểm, nhân giới cũng phát sinh ra biến hóa, do gian nhà thờ lớn bên trong, một lần nữa chiếm được thần dụ lão nhân đứng lên, đem thần dụ nội dung thông qua thế giới chi hoa đưa hướng về toàn thế giới. Dũng sĩ, sinh ra, có thể cùng ma vương chống đỡ được, chỉ có dũng sĩ, chỉ có ma pháp sư có can thiệp pháp t ắ c năng lực. nhưng cũng không biểu hiện những nghề nghiệp khác người không thể lợi dụng pháp tắc tầng nội dung. Bọn họ cuối cùng một đời, lấy thân thể máu thịt mài r ú a từ thân kỹ thuật, cũng đem pháp tắc sức mạnh lấy một loại phương thức khác thể hiện ra. vậy thì là kỹ năng. mỗi một cái kỹ năng đều là pháp tắc tầng ở hiện thực tầng thể hiện. kỹ năng đẳng cấp tăng lên thì lại biểu thì người sử dụng ở pháp tắc mức độ càng sâu một điểm. có càng mạnh mẽ hơn hiệu quả không giống kỹ năng đại biểu pháp thì lại khác có thể thâm nhập pháp các tầng tầng số cũng không giống nhau có thể chạm đến lĩnh vực càng sâu như vậy c á c h này kỹ năng tiềm lực càng lớn hiệu quả càng mạnh nhưng mặc kệ là rất mạnh kỹ năng nhiều khủng bố chức nghiệp giả cuối cùng có thể đến tầng thứ chín chỉ có hai cái nghề nghiệp ma vương cùng dũng sĩ Này hai cái nghề nghiệp đều là trường tồn ở tầng thứ chín trung cực nghề nghiệp. Mạng lẫn nhau vẫn chính là chém rết lẫn nhau. cho đến vĩnh hằng, khi biết dũng sĩ sinh ra sau khi, nhân giới hết thầy quốc gia đều thở phào nhẹ nhõm. Ma vương cùng dũng sĩ là một cái song sinh nghề nghiệp, làm một phương sinh ra sau khi, một phương khác cũng sẽ nhanh chóng sinh ra, làm chống đỡ ma vương trung cực nghề nghiệp. hết thầy đại quốc đều lập tức hành động lên, bắt đầu tìm kiếm dũng sĩ vị trí, bất quá bọn hắn khả năng vĩnh viễn cũng không nghĩ đến, bọn họ tìm kiếm dũng sĩ, liền ở trong địa ngục, hơn nữa còn là c á c h ma vương, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắt đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, Ở thế r i ê n ninh, đám này người chơi đều là Limea không hay. Chương ba mươi bốn có chút quen. tuy rằng pháp tắc tầng chuyện đã xảy ra có chút ra ngoài lục phàm dự liệu. có điều hắn biết chuyện như vậy chính mình hiện nay cũng không có cái gì giải quyết manh mối. chỉ có thể tạm thời n ặ n hắn bắt đầu kiểm tra rốt cuộc bị kích hoạt rồi cường hóa g a o cho. cường hóa giao cho. đem ma pháp sức mạnh ra chỉ đến từ thân. trong lúc này, tự thân bất kỳ kỹ năng đẳng cấp duy trì không đổi, kỹ năng tiêu hao gấp bội, đồng thời sản sinh đặc thù biến hóa, xem ra như là c á c h phụ trợ loại kỹ năng, không biết cụ thể hiệu quả làm sao, lại kiểm tra một lần chính mình kỹ năng, lục phàm phát hiện mình kỹ năng thật nhiều, một mình không bỏ xuống được, thậm chí cần l ậ t trang mới có thể xem xong, ở c ổ n g hưởng ảnh hưởng, người chơi mỗi lần thu được kỹ năng cùng kỹ năng kinh nghiệm thời điểm, chính mình cũng thu được bộ phận trả, mà người chơi thôn phải những sinh vật khác thời điểm, cũng sẽ thu được kỹ năng và kỹ năng kinh nghiệm, dẫn đến lục phàm hiện tại kỹ năng đã nhiều dối tinh dối mù, liền c á c h này đi, nhục thân hoạt hóa, đầu tiên là phát động nhục thân hoạt hóa, hắn cảm giác mình thân thể mỗi một t ấ c bắp thịt đều trong nháy mắt bị điều động lên, t u thân sức mạnh, nhanh nhẹn cùng thể chất đều có nhất định tăng lên, mười phần trăm tả hữu, phạm vi không nhỏ, như vậy đem cường hóa d a o cho sau khi đây, đem cường hóa d a o cho cùng nhục thân hoạt hóa cùng sử dụng, hắn cảm giác toàn bộ mặt đất đột nhiên run rẩy một hồi, ma lực ở trong cơ thể hắn vận chuyển, nhục thân bắt đầu đồng thời tiêu hao tự thân dinh dưỡng cùng ma lực, nhường trên người hắn quấn quanh lên màu đen xương mù dày, t h ị lực, thính lực, cùng với đối với thời gian năng lực cảm nhận vào đúng lúc này cấp t ố c phóng to, nhường hắn cảm giác thế giới p h ả n phất s ố c lên một tầng xa lạ, nhường hắn cực kỳ rõ ràng cảm nhận được hoàn cảnh chung quanh, hết thầy giác quan vào đúng lúc này dung hợp làm một thể, ngũ giác dung hợp, hóa thành một loại đặc thù cảm giác, nhưng Hắn có thể rõ ràng nghe được xung quanh sự vật, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy xung quanh âm thanh, thở dài một hơi. Hắn triệt hồi hiện tại trạng thái, võ thuật gia cấp cao kỹ năng tâm nhãn, không, hiệu quả so với tâm nhãn còn mạnh một chút, không nghĩ tới, một cái phổ thông nhục thân hoạt hóa ở cường hóa giao cho sau khi lại còn sẽ có hiệu quả như thế này, thực sự là đáng sợ. hơn nữa, Hắn thật sống không hạn chế số lượng, một lần nữa mở ra cường hóa g a o cho, Hắn bắt đầu thí nghiệm mình có thể mở ra kỹ năng hạn mức tối đa, nhục thân hoạt hóa, trí giả t h ủ hộ, phân tâm, không thuần thuộc chiến thuật chuẩn bị, nữ thần may mắn mỉm cười, từng cái từng cái kỹ năng bị Hắn điên cuồng mở ra, từ thân ma na từ vừa mới bắt đầu từ từ giảm thiểu, đến lúc sau hồng thủy bạo phát, đem hết thầy kỹ năng toàn bộ mở ra. trên người hắn lói lên ma pháp ánh sáng, xem ra d ư ờ n g như thiên thần giáng t h í t ỏ ra xa xưa tà áp khí tức. sau năm phút, hắn ma na rốt cuộc tiêu hao hầu như không còn, không thể không giải trừ trước mặt trạng thái. trạng thái toàn mở chỉ có thể duy trì năm phút đồng hồ. mỗi nhiều mở một c á i kỹ năng, tiêu hao cũng sẽ tùy theo tăng cường. toàn thể mà nói toàn mở sau khi thực lực đại khái tăng lên năm lần ân vẫn được tiêu hao hết hết t h ả y mana hắn cảm giác mình có chút đau đầu mana bản chất chính là một cái át ma lực lượng tinh thần tiêu hao hết sau khi trừ cắn thuốc cũng chỉ có ngủ mới có thể giảm bớt tiêu hao hết sau khi cảm giác mệt mỏi xinh đẹp ngủ một giấc lục phàm vừa mới tỉnh ngủ liền nhìn thấy một đám li me chờ đợi vây quanh hắn phát hiện lục phàm tỉnh rồi lại là rất nhiều li me xông tới lục đại nhân tỉnh rồi lục đại nhân ta muốn đánh trang bị lục đại nhân ta muốn mua kỹ năng mới lục đại nhân ta muốn tiến hóa a lục đại nhân ta muốn ngươi yêu a nhìn thấy đám này điên cuồng li me lục phàm lại đau đầu lên Lần này quốc chiến, các người chơi dòng giã thu hoạch bốn trăm ba mươi vạn chiến công, cũng chính là bốn trăm ba mươi vạn vinh dự. dựa theo hắn một mình đ ị n h một trăm vinh dự tương đương một ma thạch vật phẩm, hắn hiện tại lại còn nợ các người chơi bốn mươi ba trăm nghìn ma thạch, lại thêm vào tu địa thành ghi vi nợ vinh dự. hắn phòng trừng trí ít cần chuẩn bị sáu vạn ma thạch mới có thể thỏa mãn đám này người chơi khẩu vị. hơn nữa chính mình đẳng cấp tăng lên, có thể mở một trăm cái người chơi tiêu chuẩn đi ra. những này người chơi cũng cần sớm bị lên một ít vật phẩm. sờ sờ túi áo, hắn phát hiện mình chỉ còn mười mấy ma thạch, liếc mắt như đói như khát, mặt đỏ tới mang tai người chơi. hắn quả đoán làm ra quyết định, viết điều hệ thống phát thanh, hắn trực tiếp cho hết thầy người chơi phát đưa tới, hệ thống tin tức Trò chơi ă n l a i giữ gìn, giữ gìn trong lúc, lục đại nhân đem tạm thời biến mất, kỹ năng học tập công năng cùng trang bị lấy ra công năng tạm dừng, giữ gìn thời gian chờ định, phát xong sau khi, hắn cho mình thêm vào cường hóa d a o cho cùng đi nhanh, hết thảy người chơi chỉ cảm thấy một cơn gió thổi qua, trước mắt lục phàm liền biến mất không thấy hình bóng, chó bày ra, lại vào lúc này giữ gìn, bày ra, ngươi s ơ v ơ là khoai tây d ự n g lên đi, có cần hay không chúc ta cho các ngươi quyên một điểm, để tâm làm trò chơi, dùng chân làm hoạt động, trò chơi này, ta lại chơi, ta chính là l y me, mười mấy c á c h ma pháp hệ l y me lùi ra tiếng thảo nhân nhóm, chuẩn bị tìm alip học tập một hạ ma pháp, nhưng bọn họ phát hiện, thậm chí ngay cả alip cũng biến mất, chó bày ra, liền nữ đều không bung ô tha, mắng mệt sau khi, một người chơi dừng lại, sau đó làm sao bây giờ, chúng ta làm gì, xây nhà đi đi, nghe nói bên kia rất thiếu người, lão bản đừng sửa lại mỗi ngày đều ở nhận người, được thôi, xây nhà đi, ở n g ư ờ i chơi nhóm trở lại ma vương thành chuẩn bị xây nhà thời điểm, lục phàm ôm a l í t ở trên đường lao nhanh, bị ôm a lít một mặt đơ trong tay còn cầm lấy nửa khối dưa hấu nàng chính là ở trong phòng trộm cái lười mò cá ăn vụng mấy khối dưa hấu mà thôi làm sao một cái chớp mắt liền bị người mang ra đến thời đại này mò cá hậu quả nghiêm trọng như thế l ụ c đại nhân nàng cẩn thận từng ly từng tí một hỏi ngài muốn đem ta mang tới chỗ nào đi tìm e gen A lít trong nháy mắt khóc lên. Ta không ăn dưa hấu còn không được sao. Mò cái cá mà thôi. không cần thiết đem ta mệnh đều đưa đi. Hắn nợ ta tiền. ngươi nói cái này ta liền không khóc a. có điều ngươi chuẩn bị liền như thế chạy tới sao. không phải vậy đây. ngồi c á c h loong xa không được sao. tốt, vọt tới trên trấn nhỏ. lục phàm hoa bốn mươi lại một nửa ma thạc mua hai tấm vé xe. sau đó ngồi lên rồi long xa. phụ trách kéo lấy long xa là một cái khổng lồ địa hành long. tuy rằng tên bên trong cũng mang một cái long chữ. nhưng thực lực của nó cùng biểu hiện đều cùng loài dòng cách xa nhau rất xa. nó xem ra chính là cái khổng lồ thằn lằn. trên lưng bị người dựng một c á c h lại một phương cách. mỗi cái ô vung cũng có thể chứa đựng bốn cái áp ma cưới. đương nhiên, quá mức cao to áp ma vẫn không được. đến thêm tiền, ở lục phàm mua phiếu lên long sau khi, hắn phát hiện trong buồng xe của chính mình đã có người, hơn nữa còn là người quen. đối phương là lục phàm thường đi dụng cụ tiệm lão b ả n cũng là trước ma vương bộ hạ trung thành. hắn thể trạng vừa phải, mang sởi vàng đơn một bên kính mắt, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn thời khắc mang theo khéo léo nụ cười. đối phương nhìn thấy đi vào lục phàm, Gật gật đầu. Lục đại nhân. đã lâu không gặp. quả thật có đoạn thời gian. Martin tiên sinh. Lục phàm hữu hảo gật gật đầu. lẫn nhau đánh xong bắt chuyện. Martin lại nhìn Alice. cau mày tỉ mỉ chốc lát. ngươi có chút quen chín. đó là, ta nhưng là an xa sơ trực hệ đời sau. ngươi biết ta rất bình thường. Alice đắc ý lớn ngực. sẽ khá là ăn ngon. Martin, vị này thâm niên thực nhân ma không nhanh không chậm nói. a l í t tóc trong nháy mắt nổ lên. c h u y ệ n trên ngắn chương. r a nhanh. r a đều. Hậu cung không não tàn. đủ các thể loài trong một chuyện. giải trí là chính đừng cay nghiệt. mời anh ủng hộ. đám này người chơi đều là Lime a không hay. chương ba mươi năm đến thiết t r ù y thành. nhìn hoàn toàn s ù lông a l í t Martin dùng hắn đặt h ấ u tràn ngập từ tính tiếng nói nói. có điều ta đã rất lâu không nướng á p m à Alice thở phào nhẹ nhõm. bởi vì ta hiện tại đều ăn sống. Alice lại quỳ. nàng bản năng nói cho nàng. lão nhân trước mặt không dễ t r e o dựa vào nàng thực lực bây giờ. nàng căn bản không biết đối phương là cái gì cấp độ. chỉ biết. rất cao. Martin còn nghĩ nói tiếp. Lục phàm liền đánh gãy đối phương. Martin tiên sinh. đừng đùa giỡn nhà ta nhân viên có thể không. thật không tiện. nhìn thấy có tiềm chất á c ma. đều là không tự chủ được nghĩ chỉ đùa một chút. Martin cười. sau đó đối với Alice đưa tay ra. có thể tha thứ ta sao. Alice tiểu thư. ta mới không muốn đây. ta có đường. tốt nha. tha thứ ngươi. nhìn một giây đồng hồ làm phản alit, lục phàm giác phải trở về sau nên tăng mạnh một hồi đối phương phòng lừa bán ý thức. Trời mới biết hàng này lúc đó là làm sao từ ezen trong tay trốn ra được, hoặc là nên hỏi, hàng này là làm sao sống đến hiện tại, đem vô giáp đường khối giao cho alit, martin hiền lành nhìn một điểm điểm liếm đường khối nữ hài, không tự chủ được nói, thật giống tôn nữ của ta. ngươi có tôn nữ sao, lục phàm hỏi, không có, có điều ta cảm thấy ta có thể có, lục phàm trầm tư một chút, nếu như ngươi có một cách tôn nữ, ngươi có thể cho ta giảm mấy thành, thêm cái một thành làm sao, dù sao nuôi em bé vẫn là rất phí tiền, cái kia cháu gái ngươi không có, long xa khởi động lên, khổng lồ địa hành long ở phu xe điều động đứng lên đến, sau đó hướng về ezen lãnh địa thủ đô, thiết chùy thành chạy đi. trên đường, martin lại như một c á c h h ò a á i lão ra ra, cùng a lip trò chuyện, thỉnh thoảng giới thiệu một ít lứ đồ lên phong thổ. n h ư n g lần này lữ hành trở nên vô cùng vui vẻ. khi bầu trời ma thần ánh sáng trở thành nhạc, bầu trời bay lên tròm sao như thế điểm sáng thời điểm, lão á c ma ngừng lại, đến trạm ta muốn xuống xe, ngày mai ta liền sẽ trở lại, đồng tiến lên một nhóm hàng mới, hoan nghênh ngày tới chọn mua. được rồi, ta đại khái ngày kia cũng sẽ trở lại, thỉnh bị đổ chân hàng, hai người nhìn nhau cười, không biết có bao nhiêu máu tanh ẩ n d ấ u ở lẫn nhau trong nụ cười, m a r tin thập phần thân sĩ ngả mố trào, sau đó nhảy xuống lục hành long, sau khi rơi xuống đất, Hắn phất tay hướng về lục phàm nói lời từ biệt, mãi đến tận lục hành long biến mất ở phương xa. Sau đó, Hắn lấy ra ngực đồng hồ quả quyết, nhìn một chút bên trong tiểu nha đầu hình ảnh, nhẹ nhàng tìm tòi một lần tiểu nha đầu hình ảnh, Hắn từ đồng hồ quả quyết sau không gian bên trong lấy ra một tấm giấy ố vàng. Sau đó lý nhìn thẳng kính, hít mắt gần kề giấy, xác nhận một hồi mặt trên tên, trên giấy có hơn trăm cái tên, phía trước tên cũng đã bị huyết vạc h tới, hiện nay chỉ còn dư lại bảy cái thôi, còn có bảy cái, một lần nữa đem đồng hồ quả quyết để tốt, hắn hướng đi trước mặt địa thành, gác cổng ba tên tích d ị c h nhân nhìn thấy đến gần martin, lập tức nắm chặt trong tay trường mâu, trở về, s a rát tô đại công không tiếp khách, martin cẩn thận nhìn một lúc tích d ị c h nhân, sau đó gật gật đầu, ba mươi chín cấp, tinh anh cấp, lẽ ra có thể để luyện ra không sai kỹ năng đi ra. ngươi câu nói tiếp theo là ngươi điên rồi sao, ở ngươi nói ra câu nói này sau khi, ta sẽ trực tiếp xoay dưới ngươi đầu, sau đó đem linh hồn xé nát, cùng sử dụng ngươi mảnh vụn linh hồn chế ra kỹ năng q u y ề n trục, ngươi điên rồi sao, tích dịch nhân âm thanh im mặt đi. Hắn phát hiện tầm mắt của chính mình càng ngày càng cao, cao đến thậm chí có thể nhìn thấy chính mình không đầu thân thể phun ra huyết hoa, cùng với cái khác bị trong nháy mắt vặn gãy đầu đồng bản. Sau đó, tất cả liền như vậy tiêu vong, trong nháy mắt tiêu diệt ba tên tích diệt nhân mát tin trên người một giọt máu đều không có dính lên. có điều, Hắn vẫn là kịch liệt thở dốc một hồi, lúc này mới khôi phục một chút thể lực, hướng về trước mặt địa thành đi đến tiếng kêu thàm thiết dường như một thủ liên miên không dứt hóa âm ở xa giáp tô đại công địa thành bên trong vang lên địa phương trong thành chỉ còn một cái á c ma thời điểm một cái thanh âm trầm thấp vang lên còn có sáu cái ngày thứ hai lục phàm cùng alip rốt cuộc đi tới chỗ cần đến từ lục hành long trên người nhảy xuống Lục phàm xin thề lần sau tuyệt đối không ngồi xe, vừa bắt đầu còn tốt, có điều sau khi liền biến đến phát chán, đặc biệt là chính mình quên mang q u y ể n tiểu thuyết, nhưng sau khi lứ đ ồ càng thêm tẻ nhạt, lại thêm vào lục hành long còn muốn ăn uống, cỏ khô ăn nhiều sau khi còn có thể đánh rắm, tuy rằng vị trí của bọn họ người không thấy mùi thối, nhưng thỉnh thoảng truyền đến nhúc nhích v ấ n để cho hắn cảm giác g i dày không thoải mái trên đường xây dựng cơ bản cũng kém rất nhiều nơi căn bản không có đường cảnh này khiến lục hành long không thể không thời khắc leo núi lội sông mỗi một lần đều sẽ dẫn đến hành khách giảm quân số ở địa ngục ngồi xe cũng là một cái cao nguy hoạt động bảo đảm không cho phép liền chết ở trên đường chính là bởi vì đoạn này không làm sao vui vẻ lữ trình, dẫn đến lục phàm đối với e gen n ộ khí càng ngày càng sâu. ngươi bé ngoan cho tiền không là được, nhất định phải ta gặp c á c h này tội, không từ trên người ngươi nhiều gõ cách ba phần mười đi ra, khó tiêu mối hận trong lòng của ta a. ngay ở lục phàm bước vào thiết chùy thành thời điểm, e gen trong phủ thành chủ một tên ma pháp sư cảm nhận được một loại nào đó chập trờn. Hắn đứng lên, lập tức vọt vào phủ thành chủ, tìm tới chính đang bày ra loại cỡ lớn tiệc rượu e z e n Lần này đại thắng tiệc chúc mừng, hết thầy lãnh chúa đều muốn mời đến, chuẩn bị một ít đường đi, tuy rằng mỗi bao đều cần năm mươi ma thạch, có điều đây là biểu lộ ra ta tài lực thời điểm, mỗi cái lãnh chúa đều cần có mười bao đường phối ngạch, pháo hoa, muốn tốt nhất pháo hoa, ta không thích địa tinh, có điều khói hoa của bọn họ làm không tệ, lần này vẫn là có thể mời đến đến, đ ồ ăn, cái này tuyệt đối không thể quên, muốn nhường những kia ăn không đủ no cơm nhà quê biết, chúng ta không chỉ có thể ăn no, hơn nữa còn có hoa quả có thể ăn, có thể ăn được hoa quả địa phương, an xa sơ lính bên trong chỉ có chúng ta thiết chùi thành, còn có xông tới ma pháp sư đánh gãy e gen tự thuật. Thấp giọng nói, chúng ta thăm dò ma pháp có phản ứng, cái kia lục đại nhân đến, nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng hắn sẽ ẩn nhẫn một hồi, không nghĩ tới trung quy vẫn là không nhìn được, sẽ không nhẫn n ạ i ác ma không phải một cái tốt ác ma, đây thực sự là câu danh ngôn. nhớ kỹ, một bên bí thư lập tức triển khai ma pháp bút, Đem câu nói này g Hắn i đợi nói ghi xuôi. chép chờ câu chép thư h xuống. xong Lặng lặng chờ đợi bí thư đem câu nói này đem bí tiếp tục hỏi, các ngươi còn nhìn thấy gì tin tức, rất ít, chỉ biết tên cùng đẳng cấp, hơn nữa đẳng cấp chỉ có ba, nghe được câu này, e z e n không nhìn được nở nô cười, ba cấp, lại chỉ có ba cấp, Hắn sẽ không cho là ba cấp liền đầy đủ đối địch với ta đi, Hắn d ẫ n hắn bộ hạ, chính là đám kia đê tiện l y me sao không có chỉ có một cái nữ mỹ m à vào lúc này còn nghĩ nữ nhân à thực sự là một cái không thành tài được đồ vật vốn là ta còn tưởng rằng hắn có thể trở thành một cái tốt bộ hạ không nghĩ tới chỉ đến như thế phái vệ binh giết hắn đi có điều bí ẩn một điểm tính vẫn là kêu căng một ít đi một cái địa ngục lãnh chúa mà thôi không cần quá cẩn thận, các ngươi tiếp tục đề phòng là đại nhân, tên này ma pháp sư lui ra, trở lại chính mình trong đoàn đội. Ma pháp sư này là một con dương m ị m ị chủng tộc tên tuy rằng rất kỳ quái, nhưng cũng không cho thấy bọn họ không mạnh, bọn họ có thiên nhiên ma pháp lực tương tác, lại thêm vào bọn họ đều là bán thần an xa sơ chi thứ. Tiên h sinh liền so với phổ thông dương mì mì có thể nhiều ẩm nấp một tầng, cùng bọn họ thiên phú ma pháp năng lực so với, bọn họ càng làm ác ma biết, là bọn họ cẩn thận, cùng với đối với sắp đến nguy hiểm trực giác, trở lại trong đoàn đội, c á c h này dương mì mì đội trưởng lập tức trở nên trầm tư. ở e z e n hạ lệnh chu diệt cái kia lộ đại nhân thời điểm, hắn cảm nhận được khủng bố t ử vong dấu hiệu. nhưng h ắ n đứng ngồi không yên, phần này dấu hiệu mãnh liệt như thế, nhưng h ắ n có loại không làm chút gì liền sẽ chết cảm giác. đại nhân, m ị chúng ta tiếp đó, làm sao bây giờ, m ị một tên dương m ị m ị ma pháp sư hỏi, đội trưởng lẽ ra nên nhường hết t h ả y dương m ị m ị tiếp tục đề phòng, nhưng tử vong dấu hiệu biến càng thêm mãnh liệt lên, chuẩn bị truyền tống môn, chúng ta đến t r ố n đội trưởng kiên định nói nhưng là chúng ta chỉ có thể loạn tự ma pháp cửa t ù y tiện truyền tống không biết sẽ bị truyền tống tới chỗ nào mỹ vậy cũng muốn chạy trốn không phải vậy chúng ta sẽ chết đội trưởng dùng kiên định nhất ngữ khí nói ra nhất sợ đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắt đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao Chân lạp, hố sâu lạp, m ờ i ninh, đám này người chơi nhảy, thỉnh duyên này thế đều đám m là l ezen A02, hay trường 36, người đúng hay không cả nghĩ quá rồi. cả quá truyền đạt đối với lục phàm truy sát sau khi tiến vào thiết t r ù y thành lục phàm lập tức cảm nhận được một luồng định ý từ khi thu được cường hóa giao cho sau hắn liền bắt đầu vẫn gây trạng thái này đến trên người mình cũng ở trên người thời khắc triển khai cố định mấy cái kỹ năng, lấy này đến quen thuộc cường hóa giao cho sau trạng thái, dù sao hắn ma lực thuộc tính quá cao, khổng lồ ma na căn bản tiêu hao không riêng, không bằng dùng tới mấy cái kỹ năng, lấy này đến tăng lên kỹ năng độ thuần thuộc, thuận tiện cho mình thêm vào mấy tầng bảo hiểm, nguy hiểm nhận biết là hắn thích nhất kỹ năng, cái này kỹ năng có thể kích phát hắn giác quan thứ sáu, nhưng hắn có thể cảm nhận được xung quanh địch ý, cũng xác định đối phương phương vị, cái này kỹ năng có thể nhận biết phạm vi vì là ma lực giá trị thuộc tính năm lần, đối với lục phàm mà nói chính là chu vi năm km, vừa vặn có thể đem toàn bộ thiết t r ù y thành toàn bộ bao phủ. ở phạm vi cảm nhận của hắn bên trong, hắn có thể rõ ràng cảm giác được đối với mình có địch ý sinh vật càng ngày càng nhiều, dần dần khuyết tán đến thiết chùi thành mỗi một vị trí mới vừa vào đến liền bị phát hiện ma pháp sức mạnh quả nhiên vô cùng kỳ diệu thở dài hắn vốn đang dự định mang theo a l i t cùng e gen cố gắng tán gấu ở hòa bình hữu hảo hoàn cảnh dưới lục phàm biểu thì ngươi trả ta tiền ta liền bất diệt cả nhà ngươi mọi người thật vui vẻ đem này một việc hợp đồng tranh chấp giải quyết Ai cũng không thương tổn ai, n à y không phải rất tốt sao. nhưng từ đối phương định ý đến xem, đối phương rõ ràng là muốn quyệt nợ, từ xưa quyệt nợ đều không có kết quả tốt, người này làm sao không hấp thụ giáo huấn đây. đang lúc này, một đội vệ binh xuất hiện ở trên đường phố, bọn họ nhìn thấy cửa thành lục phàm, lập tức trợn to hai mắt, hưng phấn vọt tới, có điều không chờ bọn hắn tới gần. Lục phàm đã phát động kiếm thuật. tuy rằng chỉ là phổ thông kiếm thuật. nhưng ở cường hóa g a o cho trạng thái, kiếm thuật hiệu quả sản sinh biến hóa long trời lở đất, nhẹ nhàng vạc h một cái ngón tay, một luồng ánh kiếm trực tiếp bắn ra, đem phía trước vọt tới to lớn tiểu ruột trực tiếp lười chém ngang h ô n g đoạn, càng nhiều ác ma ở hướng về nơi này vọt tới. Tràn ngập trên đất máu tươi cùng với đồng bạn thi thể cũng không có nhường ác ma khiếp đảm. trái lại hít phát rồi bọn họ hung tính, vung vầy các kiểu vũ khí. bọn họ ríp gào sông lên. sau đó liền nhìn thấy một luồng ánh kiếm, này ánh kiếm huy hoàng đại khí, mang theo thiêu đốt tấm màn đen ánh sáng, là bọn họ trong cuộc sống cuối cùng màu sắc, sắc bén ánh kiếm. Trực tiếp trong thể trực tiếp ngã trên mặt đất. tốc thời Trong thành mặt thay cực chìm cơ của chém chủ có sinh điểm. đổi. xếp áp nhấn bên bọn ngọn mệnh. Nhưng bọn ngã nhanh e-gen không họ họ phủ lấy gì đám ma bị lửa độ Ở vẻ quả nhiên, loại này đẳng cấp không gây thương t ổ n được hắn sao. cái này lục đại nhân thực lực vẫn là rất ngoan cường. có điều mạnh hơn thực lực, đối mặt mấy chục lần ở tự thân số lượng thời điểm. Chắc chắn thất bại, một nhóm tinh anh bị đưa vào chiến trường, đám này tinh anh, lúc trước chiến tranh bên trong đều chưa từng xuất hiện, là ezen cướp đoạt an xa xơ lính lá bài tẩy, nhìn khổng lồ người đá khổng lồ, khôi ngô m ộ t yêu, vô ảnh vô hình ổ linh tướng lính, nhưng ở vọt tới lục phàm bên người sau khi, bọn họ cũng chỉ nhìn thấy một mảnh b ạ c quang, sau đó tan thành mây khói, trước thực lực tuyệt đối, số lượng lại nhiều cũng không có chút ý nghĩa nào. Lục phàm sau lưng, vô số á c ma ngã vào trong vũng máu, mỗi một con trên người đều chỉ có một chỗ vết thương trí mệnh, vô cùng vô t ậ n á c ma hướng về hắn kéo tới. nhưng ở đụng tới lục phàm trong nháy mắt liền dường như băng tuyết giống như tan giã, hóa thành một cụ nặng trình trịch thi thể, đang tiêu diệt hơn một nửa cái thiết chùy thành võ lực sau khi, Đám át ma rốt cuộc sợ hãi, bọn họ cũng lại không dám tiến lên, chỉ có thể sợ hãi nhìn lục phàm từ bên cạnh bọn họ đi qua, từng bước một hướng đi lãnh chúa phủ, mà thông qua ma pháp quan sát xung quanh tình huống e gen cũng sưởng sốt, hắn đã nhận ra lục phàm bên người người là ai, nhưng này c á c h vô dụng muội muội cũng không phải hắn quan tâm trọng điểm, ở tầm mắt của hắn bên trong Hắn chỉ nhìn thấy một người đàn ông, tay không tất sắt nhảy vào đến đại quân ác ma bên trong, đem chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo quân đội giết không còn manh giáp, ngươi có như thế mạnh thực lực, tại sao không nói sớm, nếu như biết sớm như vậy, Hắn căn bản sẽ không keo kiệt những kia ma thạch, ngược lại sẽ đem bé ngoan dâng, làm vì chính mình thần phục lễ vật, nhưng bất luận biết bao nhiêu, Hắn đều hiểu, hiện tại đã chậm, lãnh chúa trong phủ binh sĩ từ lâu nghe tiếng đã sợ mất mật, những này á c ma căn bản không có c á c h gọi là trung thành, đang đối mặt cường định thời điểm, bọn họ chạy so với bất cứ sự vật gì đều nhanh, làm lục phàm đi tới phủ thành chủ thời điểm, phủ thành chủ cửa lớn mở rộng, một đám không kịp chạy trốn á c ma chờ đợi thủ tại chỗ này, nịnh nọt nói, ngài trung thực người hầu chờ đợi ngài đến, Lục đại nhân, ta áp lãnh chúa, khuyến khích an xa xơ lính kẻ cầm đầu e z e n ngay ở phía trước, nhìn cái này rất được truyền thông hàm nghĩa á c ma. Lục phàm cảm giác đối phương cũng thật là một nhân tài, n h ú n g vai một cái. Lục phàm buông tha đối phương, kéo a l í t trực tiếp đi vào lãnh chúa trong phòng tiếp khách, đèn đuốc sáng choang trong phòng tiếp khách. chỉ có e gen một cái á c ma cô độc ngồi ở trên bảo tỏa, hắn nhìn đi tới lục phàm, bỗng nhiên nhẹ nhàng vỗ tay, đẹp đẽ ý nghĩ, đẹp đẽ mưu lược, lục đại nhân, ta thật sự coi khi n ngươi, lục phàm, ngươi đúng hay không lầm cái gì, ta chỉ là muốn tiền mà thôi, không cần gạt ta ta, đây là ta toàn diện thất bại, nhưng ta đã làm rõ ngươi ý nghĩ, Lục p h ạ m hàng này đang nói cái gì, em gái của ta, a l í t ta cũng không thể không nói, ta cũng nhỏ l í t nhìn ngươi, vì thu được như thế mạnh ngoại viện, ngươi trả giá bao nhiêu đồ vật, t r i n h tiết, sức mạnh, vẫn là tương lai. ngươi đoán, a l í t cười quấn quanh ở lục p h ạ m trên người, sau đó bị lục p h ạ m không nhanh rút tay ra, e z e n đứng lên, không nhìn lục phàm mò vòng, tự mình tự nói, từ được a l í t bắt đầu, ngày n g a y ở b à y ra tất cả. đúng không, dựa vào ta cùng cái khác lãnh chúa chiến tranh, cố ý phái ra chính mình bộ hạ đắc lực, mục đích chính là vì cướp đoạt thuộc về ta vinh dự, làm cho cả an xa sơ lính đều truyền bá thanh danh của ngươi. không, ta thì thực chính là muốn kiếm điểm ma thạch mà thôi. Lấy chiến công đem đổi lấy ma thạch, là bởi vì ngươi rõ ràng ta không bỏ ra nổi nhiều như vậy ma thạch, mà đây chỉ là ngươi khai chiến cớ thôi, ta đã nhìn thấu tất cả, nhưng ta không nghĩ tới, ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn trí mưu sâu xa, giảng giải hóa cũng là gia tộc ngươi bệnh di truyền sao, lục phàm nhìn bên cạnh alip, không nhìn được hỏi, không nhìn lục phàm nhổ nước bọt, Ezen vẫn như c ũ tự mình tự nói. Ta biết, việc đã đến nước này, ngươi là sẽ không bỏ qua cho ta. Kỳ thực ta thật sự không muốn làm cái gì. ngươi đem tiền trả lại ta. Ta lập tức bé ngoan rời đi. tuyệt không phí lời. Ezen lâu dài nhìn lục phàm. Một lát sau cười lạnh một tiếng. Mãi đến hiện tại, ngươi cũng vẫn không có thả lòng cảnh giác. vẫn như c ũ dùng ngôn ngữ mê hoặc kẻ địch. lục đại nhân, ngươi thực sự là nhân vật ghê gớm, giảng giải hóa đến cái trình độ này, ta cũng cảm thấy ngươi rất đáng gờm a, ngươi đúng hay không nghĩ tới quá nhiều, nhưng đừng tưởng rằng ngươi thắng, ta, e gen an xa xơ còn có cuối cùng lá bài tẩy, tiếp c h i ê u đi. lục đại nhân, đây chính là ta cuối cùng ma pháp, nói xong câu đó, Hắn trực tiếp hiến tế tính mạng của chính mình, đem chính mình cùng với lục phàm đồng thời kéo dài tới pháp tắc t ầ n g c h u y ệ n trên ngàn chương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không não tàn, đủ các thể loại trong một chuyện, giải trí là chính đừng cay nhiệt. Mời anh ủng hộ, đám này người chơi đều là Limea không hay. Chương ba mươi bảy mới đại l ĩ n h chủ, e z e n trực tiếp lặn xuống đến t ầ n g thứ sáu. pháp tắc tầng ắ c t bên trong khoảng cách cảm niệm t h ậ p phần á n muội, dù cho gần trong gang tất hai người cùng lặn xuống đến pháp tắc tầng, ắ c t đều cơ hồ không thể ở cùng một vị trí. nhưng e gen ma pháp có thể, đem đối thủ ép buộc kéo vào pháp tắc tầng, ắ c t cũng đem đối phương kéo đến cùng chính mình gần gũi vị trí cần muốn tiến hành lượng lớn chuẩn bị công tác. Hắn vốn là là muốn lợi dụng c á c h này ma pháp đối phó tiểu d ư ỡ n ma pháp sư. nhưng không nghĩ tới tiểu dường ma pháp sư sớm bị một đám li me g i ế t chết có điều cái này ma pháp trung quy không có uổng phí cuối cùng vẫn là dùng đến lục phàm trên người pha phà phà lục đại nhân ngươi không nghĩ tới đi ta còn có cuối cùng một lá bài tẩy ở đây hết t h ả y bốn chiều thuộc tính toàn bộ mất đi hiệu lực thông qua cái này ma pháp Lẫn nhau song phương sẽ cưỡng chế đạt đến đồng nhất tầng. Ta hiện tại đã ở tầng thứ sáu, mà ngươi sẽ bị cưỡng chế kéo đến tầng này, cũng bị pháp tắc phản phệ triệt để tiêu diệt. ở Ezen trong tiếng cười sang sảng, hắn trơ mắt nhìn lục phàm lặn xuống hạ xuống, sau đó càng ngày càng sâu, càng ngày càng sâu, mãi đến tận lặn xuống đến chính mình không nhìn thấy khu vực vị trí, cái gì, vượt quá tưởng tượng tình cảnh nhường hắn kém chút tan vỡ đối phương lặn xuống chiều sâu vượt xa chính mình ma pháp sư này tưởng tượng có thể lặn xuống số tầng mang ý nghĩa năng lực của ma pháp sư có thể lặn xuống đến tầng thứ sáu đã là e gen cực hạn tiếp tục đi xuống liền cần thanh toán vượt quá tưởng tượng đánh đổi nhưng hắn rõ ràng hiện tại không phải tính toán đánh đổi thời điểm dù sao cho dù chính mình cái gì cũng không làm, chuẩn bị kỹ càng trước loại cỡ lớn ma pháp cũng sẽ cưỡng chế kéo hắn lặn xuống, mãi đến tận cùng đối phương đồng nhất tầng mới thôi, lục phàm biểu hiện rõ ràng không phải ma pháp sư, đối phương không thể lặn xuống đến quá sâu cấp độ. có lẽ, đối phương sử dụng một loại nào đó thủ đoạn đặc thù, có thể làm cho chính mình lặn xuống càng sâu một ít, như vậy, mình còn có hy vọng, truy tìm lục phàm để lại quy tích. Hắn thiêu đốt chính mình ma na, hiến tế chính mình sinh mệnh. Lấy này đổi lấy lặn xuống đến càng sâu tầng năng lực. Hắn có thể cảm giác mình ý thức ở mơ hồ. nhục thân đang không ngừng tiêu vong. đổi lấy, là không ngừng lặn xuống. ở tầng thứ bảy, Hắn cảm giác mình thân thể đã biến mất rồi một nửa. còn lại toàn bộ trở thành thanh toán đi ra ngoài đánh đổi ở tầng thứ tám hắn ý thức đã mông lung nguyên bản rõ ràng pháp thì đã hóa thành một đạo nói dây nhỏ hoàn toàn không có cách nào nhận ra đến cùng là cái gì đến tầng thứ chín hắn hầu như mất đi tự thân tất cả chỉ còn lại sau cùng ý nghĩ dường như bị é p khô sau giọt cuối cùng tinh hoa xuyên qua đến pháp t ắ c tầng tầng thứ chín ở đây, hắn nhìn thấy lục phàm, đối phương lông tóc không tổn hại, tựa hồ đi tới nơi này một tầng không đáng kể chút nào vấn đề, pháp tắc cũng không có bài xích hắn đến, mà là mừng rỡ tiếp nhận rồi hắn tồn tại, cho phép lục phàm cuối cùng đến nơi này, e gen hiếm hoi còn sót lại ý thức nhìn thấy đứng ở chỗ này lục phàm, nhìn thấy quấn quanh đến trên người hắn pháp tắc, tuy rằng đã không nhìn thấy trên người đối phương pháp tắt đến cùng là vật gì nhưng hắn vẫn là rõ ràng đối phương thân phận thực sự thì ra là như vậy ạ muội muội ngươi thật sự mời đến một cái rất mạnh ngoại viện dựa vào ý thức sau cùng hắn quay về lục phàm nhẹ nhàng quỳ xuống bái k i ế n ma vương đại nhân sau đó hắn ý thức triệt để tiêu vong hóa tan ở này một mảnh pháp tắc chi hải bên trong ở e z e n chết rồi e z e n triển khai cưỡng chế tính ma pháp cũng thuận theo mất đi hiệu lực lục phàm bắt đầu nổi lên cuối cùng rời đi pháp tắc tầng đi tới thế giới hiện thực ở trước mặt của hắn trên bảo tỏa e z e n đã hoàn toàn biến mất hắn hết thảy đều dung nhập vào pháp tắc tầng bên trong cùng pháp tắc triệt để trở về vị trí c ũ một thể chỉ còn lại dưới vắng vẻ khôi giáp, vẫn như cố sừng sừng ở vương tỏa bên trên. ngô xuẩn ca ca a, nhìn thấy lục phàm trở về sau, a lít thở dài lên, nhìn thấy e gen sử dụng tới ma pháp, nàng đã rõ ràng e gen dự định, hắn ý nghĩ rất tốt, đem đối phương ép buộc kéo dài tới cùng một cái pháp tắc tầm, xác thực có thể ép buộc thuấn sát một cái đối thủ mạnh mẽ, nhưng h ắ n hoàn toàn không có ý thức đến địa ngục chúng quái vật tầng tầng lớp lớp h ắ n vừa vặn gặp phải một cái vượt xa lẽ thường quái vật thôi tuy rằng á c ma trước huyết thống tình thân thật phần đ ạ m bạc hơn nữa đối phương vẫn là vẫn truy sát chính mình người nhưng không biết vì sao a l i t lúc này trong lòng cũng không có cái gì sung sướng trái lại là một loại không nói được đồ vật xóa đi khói mắt nước mắt Nàng nhìn thấy lục phàm cũng đầy mặt đau buồn nhìn é gen khôi giáp. Lục đại nhân, lục phàm xoa xoa khói mắt, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, chủ nợ không còn, ta tìm ai đòi tiền đi, sầu não một lúc, hắn bỗng nhiên nghiêng đầu qua, trực diện bên cạnh a l í p bị đối phương có thần ánh mắt tổn thương a l í p không nhìn được nghiêng đầu đi. Lục đại nhân, ta cảm thấy hiện tại không phải lúc, có điều nếu như ngươi nghĩ, cũng không phải là không thể, ta cảm thấy hiện tại đang là thời điểm, cái kia, ta có thể hay không tắm trước, làm lãnh chúa trước tiên cần tắm rửa sao, lục phàm ngoẹo cổ hỏi, cái gì, a l í t suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên trong lòng linh quang lói lên, rõ ràng lục phàm ý đồ, ngươi là nói, nhường ta làm an xa xơ lính đại lính chủ. có cái gì không thể. ngươi có an xa xơ trực hệ huyết thống. có tiên thiên cưu thế. e z e n cũng có thể. tại sao ngươi không thể. alit suy nghĩ một lúc. phát hiện đối phương nói rất đúng. ở e z e n đã chết. an xa xơ trực hệ huyết thống mỏng manh tình huống. chính mình có vẻ như thật là có tư cách làm cái này đại lính chủ. mỗi cái ác ma đều có trèo lên trên dục vọng. huống chi vị trí này là tầng thứ tám trong địa ngục an xa sơ lính. tuy rằng thực lực của chính mình không đủ. nhưng sau lưng mình có lục phàm c á c h này chỗ dựa. tất cả dám nghi vấn hết thầy é p tới. ư p đến cuối cùng hoặc là câm miệng hoặc là chết đi. hơn nữa lục đại nhân nhọc nhằn khổ sở đặt xuống lớn như vậy c á c h lãnh địa. nhưng qua tay đưa cho mình. điều này có ý vì gì chẳng lẽ đối phương vừa bắt đầu chính là đang vì mình báo thù chẳng qua là ngượng ngùng nói ra mà thôi lục đại nhân ngươi không cần như thế ngượng ngùng có điều ngạo kiểu lục đại nhân ta cũng thích nghĩ tới đây trong lòng nàng hừng hực lên thật thật sự có thể không tất yếu đối với mình tự tin một chút ngươi có cái này tư bản cái kia được rồi. nghe được a lít đồng ý âm thanh, lục phàm thở phào nhẹ nhõm, nắm trong lồng ngực bốn trăm ba mươi vạn tiền nợ đơn, hắn biết món nợ này có chỗ dựa rồi, cho tới an xa sơ lính, cái chỗ chết tiệt này ai muốn a, vẫn là chính mình ma vương thành ở an tâm. ngày thứ hai, an xa sơ lính đổi chủ tin tức truyền khắp toàn bộ lãnh địa, trước bị hàng phục lãnh chúa lại bắt đầu rục già rục dịch, nhiều vô số kể địa ngục lãnh chúa nhấc lên phản loạn cờ lớn, càng nhiều phân tranh, càng nhiều máu tươi ở an xa sơ lính bên trong xuất hiện, nhường nguyên bản đã có bình tĩnh an xa sơ lính lại lần nữa rơi vào đến máu và lửa bên trong, mà làm một t á t kẻ phá dối, lục phàm giúp a l í t bình đ ị n h rồi thiết chùy thành bên trong phản loạn thế lực, Lung lạc một nhóm binh sĩ sau, trực tiếp đem một cái hỗn loạn ném cho Alice, nhường Alice đau đầu đi, cưới lên phi long, mang lên từ đại lính chủ bảo khố bên trong cướp đoạt ra mười vạn ma thạch cùng với các loại đạo cổ nhỏ. Hắn bước lên đường về nhà, các người chơi, các ngươi lục đại nhân muốn trở về, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắt đánh minh, Nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, t hình thế d i ê n m i n h đám này người chơi đều là li me a không hay, chương ba mươi tám mới nơi bê cơ, bản ngón tay tính toán một chút thời gian, l ụ c p h ạ m phát hiện mình đã rời đi chính mình lãnh địa gần như mười ngày, giải quyết e gen chỉ dùng một ngày thời gian, then chốt là sau khi uy hiếp cái khác á c m à chỉnh hợp còn lại bộ đội, phân biệt c á c h nào á c ma cần tiêu diệt c á c h nào á c ma đáng giá lung lạc, mọi việc các loại, làm hao mòn lượng lớn thời gian, có điều như thế làm cũng không phải là không có ý nghĩa. Chí ít a l í t đang bận mơ mơ hồ hồ thời điểm thừa nhận trước tiền nợ, điều này làm cho lục phàm hỉ nâng tiền nợ mới một tên, mà e gen di sản bên trong cũng cũng không đủ ma thạch. vì lẽ đó lục phàm trực tiếp đánh còn lại phần lớn ma thạch cùng với các loại đạo cổ nhỏ còn lại tiền nợ từng nhóm lần chậm rãi trả lại mười ngày không về ma vương thành không biết các người chơi có nhớ ta không ma vương thành kiến tới trình độ nào cưới phi long hắn rất nhanh liền trở lại chính mình ma vương thành có điều nhìn quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn ma vương thành hắn trong lúc nhất thời lại bắt đầu nghi hoạt So với một hồi trước cùng hiện tại ma vương thành, hắn phát hiện nơi này hầu như không có bất kỳ biến hóa nào. xảy ra chuyện gì? đám này người chơi đang làm gì. ngắm nhìn bốn phía, hắn phát hiện ma vương thành trên phế tích chỉ có mấy cái người chơi ở siêng năng lao động, đem bên trong tổng nhà thiết kế. lão b ả n đừng sửa lại kéo qua. hắn nghi ngờ hỏi, xảy ra chuyện gì? tại sao ma vương thành vẫn không có tu lên, lục đại nhân trở về à? kỳ thực lại như vậy, quãng thời gian trước mới tới một con quái vật, tướng mạo đáng yêu, bề ngoài ngốc manh, hơn nữa trên người lông n h u thuận cực kỳ, tính cách còn rất dịu ngoan, mọi người đều nói đây là trò chơi chuẩn bị mở ra s ủ n g vật hệ thống, vì lẽ đó mọi người đều đi lấy lòng quái vật kia đi, cái gì Sủng vật hệ thống. Lục phàm suy nghĩ này trò chơi liền chính mình như thế một cách bày ra. làm sao chưa từng nghe nói như thế một cái sủng vật hệ thống. hơn nữa chính mình mỗi ngày hao hết tâm lực cho các ngươi những n à y người chơi tìm việc. sinh sợ các ngươi nhàn ra bệnh đến. không thể nói là các ngươi cha. làm một cái thúc thúc cũng không tính thái quá đi. các ngươi không đến đòi tốt ta thì thôi. nhất định phải đi lấy lòng một cái không rõ lai lịch quái vật. chuyện gì thế này. chính mình đối với đám này người chơi có thể hay không quá tốt rồi một điểm. nhưng lão b ả n bị sửa lại chỉ rõ phương hướng. lục phàm trực tiếp đi tới. muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì quái vật như thế được hoan nghênh. ở ma vương thành ở ngoài một chỗ trên đất trống, các người chơi dùng cỏ dại dựng ra một cái tinh xào phòng nhỏ. bên trong cái phòng nhỏ còn chi phỉ dùng hong khô cỏ dại cùng cành cây rừng lên một tòa giường nhỏ hơn trăm cái người chơi quay chung quanh phòng nhỏ mỗi một cái cầu đều muốn đẩy ra bên trong thỉnh thoảng còn có người chơi cao dòng hô nhường ta đi vào đến phiên ta đút này sủng vật nhiệm vụ làm sao như thế khó ta tốn bảy ngày thời gian mỗi ngày đều ở uy dư hấu có thể nó chính là không có làm ta sủng vật ngươi còn được rồi ta liên tục gan mười ngày hết thầy trò gian đều dùng hết nhưng một điểm phản ứng đều không có chó bày ra đúng hay không lại làm ra bất bị các người chơi vây quanh trong phòng nhỏ một con dương mì mì nằm ở chính mình trên giường nhỏ tâm tình cực kỳ thích ý nó thân cao có điều một mét da rẻ ngâm đen thế nhưng trên người cuốn mây trắng như thế lông trắng nón cực kỳ mò lên còn có dòng chảy như thế cảm giác nhường nó bên người người chơi lập tức xa vào đến nó lông bên trong nhìn xung quanh nằm ngoài trên người mình hút cửu ly me nó cảm giác mình đúng là thời điểm đến vận chuyển nó là dương mì mì tiểu đội trưởng trước từ e z e n pháo đài bên trong chạy trốn thời điểm không thể không sử dụng tùy cơ truyền tống môn ở truyền tống quá trình bên trong nó cùng mình bộ hạ toàn bộ thất tán, tỉnh lại lần nữa liền phát hiện, chính mình lại rơi xuống li me trong đám, đám này li me hắn nhớ tới vô cùng rõ ràng, chính là những này dung mạo không sâu sắc hạ đẳng ma vật trực tiếp xuyên qua một mươi bảy toà địa thành, mà chủ nhân của bọn họ lục đại nhân càng là cái sâu không lường được á c ma, vốn tưởng rằng chính mình chết chắc rồi, không nghĩ tới một c á c h li me bỗng nhiên hô gì đó, còn lại ly me liền như gió sông lại tiến đến bên cạnh hắn bắt đầu hút chỉ cần không cần hắn dặn dò liền có ly me lại đây rừng phòng nhỏ cũng đưa lên trong địa ngục khó gặp hoa quả đảm nhiệm nó thức ăn mỗi ngày chuyện gì cũng không cần làm dù cho đại tiểu tiện đều có người xử lý mà nó duy nhất cần làm chính là hang hai tiếng thôi chẳng lẽ Ta thì thực là địa ngục chi tử, không phải vậy tại sao chúng nó đều muốn lấy lòng ta, mò mập một vòng c á c h bụng, dương đội trưởng hiện tại hăng hái, cực kỳ bành trướng, nhưng ngay lúc đó, hắn liền cảm nhận được một luồng dày đặc tử vong dấu hiệu, cái cảm giác này liền phản phất tử thần trực tiếp đặt ở đỉnh đầu của hắn, sắc bén liêm đao đặt ở trên cổ của nó, n h ư n g hắn bị này cố lạnh lẽo cảm giác làm không thể thở nổi gian nan quay đầu dương đội trưởng phát hiện trước mặt li me tự động tránh ra một tên anh tuấn khó có thể dùng bút mực hình dung á c ma xuất hiện ở trước mặt nó cũng trực tiếp nắm nó đầu đem nó ôm lên n g ư ờ i ai vậy lục phàm lạnh nhạt hỏi đau đau đau đau đau muốn nát muốn nát đầu của ta muốn nát ở đầu ngươi bị bóp nát trước, ta cho ngươi một chút thời gian trả lời ta vấn đề. ngươi đáp án đem quyết định ngươi bị kho vẫn là hấp. đại nhân, ta cảm thấy ngươi tiền đề có vấn đề a. chúng ta có thể cùng h ò a thảo luận một chút sau khi vấn đề sao. ngươi đầy đủ làm lỡ thủ hạ ta mười ngày tiến trình. ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi hòa bình sao. đau chết, không muốn một bên uy hiếp ta một bên dùng sức a. Ta t h ậ t sự ăn không ngon, có ăn được không là chuyện sau đó, hiện tại trước tiên tới đây cho ta, trực tiếp nắm dương đội trưởng đầu, lục phàm trở lại chính mình gian phòng, đóng kỹ cửa, bị ném vào gian phòng dương đội trưởng lập tức rút ra pháp trưởng nghĩ muốn chạy trốn, nhưng một luồng áp lực kinh khủng lại lần nữa kéo tới, nhưng nó không nhìn được quỳ trên mặt đất, không thể động đậy, ở dương đội trưởng trước mặt trên ghế ngồi xuống lục p h ạ m ở trên cao nhìn xuống nhìn đối phương lạnh như băng nói đem ngươi biết tất cả nói hết ra đi dương đội trưởng hoàn toàn không có làm bất luận sự chống cự nào trực tiếp đem trải nghiệm của chính mình nói ra từ bị e gen thun đến nhận ra được nguy hiểm lâm trận bỏ chạy lại tới cùng bộ h ạ thất tán cuối cùng lưu lạc tới nơi này mà đám kia người chơi đang nhìn đến khả á như thế á c ma sau, trực tiếp đem đối phương xem là sắp mở ra sùng vật hệ thống, kết quả là là toàn bộ lại đây nghĩ muốn thuần phục này con dương m ị m ị dẫn đến chính mình ma vương thành tiến độ chậm lại, đem trung gian quá trình toàn bộ lý một lần, lục phàm phát hiện, kẻ cầm đầu, có vẻ như vẫn là chính hắn, có điều, Hắn chắc chắn sẽ không tự mình có nồi, thậm chí càng đem này nồi nấu vứt ra đi, thành vì chính mình bóc lột người khác cớ. Thu dọn một lần dòng suy nghĩ, Hắn nhìn chằm chằm trước mặt run lẩy bẩy dương đội trưởng nói, ngươi làm lỡ ta bộ hạ mười ngày thời gian, liền vì lấy lòng ngươi cái này không cái gì dùng ra hỏa, ta tổng cộng có hai trăm tên bộ hạ, kết hợp lên chính là hai ngàn ngày giờ công. vì thế, ngươi cần cho ta đánh mười năm tung, trung gian hai mươi bốn giờ chờ l ệ n h hơn nữa không có tiền tung, chỉ quản cơm, đem những cái khác điều kiện hà khắc nói một lần, lục phàm cảm giác cũng gần như, n h ư n g hắn không nghĩ tới là, nghe xong lục phàm điều kiện, trước mặt dương đội trưởng lại ngẩng đầu lên, mừng rỡ nhìn hắn, như vậy ưu việt công tác hoàn cảnh, n g à i đối với ta thật sự quá tốt rồi. ta thật sự từ trước tới nay chưa từng gặp qua như n g à i như vậy hùng hồn lãnh chúa. l ụ c phàm có chút không nói gì. cái thế giới này nhà tư bản áp độ c trình độ. chính mình thật sự không đổi kịp a. chuyện trên ngàn chương. ra nhanh. ra đều. hậu cung không não tàn. đủ các thể loài trong một chuyện. giải trí là chính đừng cay nhiệt. mời anh ủng hộ. đám này người chơi đều là Limea không hay, chương ba mươi chín nơi này quá tệ, nhìn dương đội trưởng rất vui mừng dáng sấp, lục phàm nhất thời cảm giác mình bị thiệt lớn, suy nghĩ một chút, hắn quyết định cần để cho đám này người chơi biết, bọn họ đang vì ai phục vụ, hệ thống phát thanh, ma vương thành bên trong xuất hiện c ử u hình á c ma là mới tới nơi bê c ơ n cũng không phải sùng vật, chỉ phụ trách truyền thụ ma pháp, tụ tập ở lục phàm cửa gian phòng người chơi trong nháy mắt tản đi hơn nửa. Hệ thống phát thanh, mở ra nơi bê cơ đ ộ thiện cảm hệ thống. hiện nay đ ộ thiện cảm hệ thống chỉ có lục đại nhân mở ra. Hảo cảm cao sẽ ảnh hưởng ẩ n tàng nhiệm vụ phát động xác suất cùng với đối ứng thương phẩm giá cả. cái kia một nửa người chơi lại chạy về đến, phát xong phát thanh, lục phàm đi ra khỏi phòng. một đám nhiệt tình ly me lập tức tiến lên đón lục đại nhân n g ư ơ i k h á t sao ta lập tức thịt một c â y dưa hấu cho n g ư ơ i uống lục đại nhân n g ư ơ i đói b ụ n g sao n g ư ơ i muốn ăn tiểu r u ồ n g xiên nướng vẫn là canh xương lớn cũng hoặc là ta lục đại nhân n g ư ơ i nghĩ v ỏ ly me sao ta x ú c cảm có thể tốt lục đại nhân Trừ những n à y vội vã hướng về lục phàm nịnh nọt người chơi, cũng có không ít người chơi vội vàng tìm tới mất tích mười ngày lục phàm, muốn đem trước tích lũy vinh dự hối đoái thành thực lực, đối mặt những n à y người chơi, lục phàm không chút hoang mang mở ra chính mình thương thành giới, đồng thời thân thiết nói cho bọn họ biết, thương phẩm đổi mới, lần này đổi mới, không chỉ có thể mua kỹ năng mới, còn có thể đánh trang bị mới, còn có thể mua ở đây không gặp được ác ma thi thể. cùng với xem ra đẹp đẽ nhưng cũng không có cái gì chứng dùng thời trang. kỹ năng mới quyền t r ụ p là ở e gen bảo khố bên trong cướp đoạt đến. trang bị mới là từ bị chính mình giết chết ác ma trên người lột ra đến. thi thể khởi nguồn tự nhiên không cần phải nói. thời trang nhưng là chính mình nghĩ ra được hớ người chơi vinh dự mới trò gian. dùng điểm ma pháp cộng điểm quang h i ể u liền có thể làm được. Hắn từ e z e n bảo khố bên trong thuận đến một chiếc không gian giới chỉ. Bên trong không gian có ít nhất hơn trăm mét vuông. Lại dùng chính mình hệ thống biên chế một cách thương thành giới. người chơi mua thương phẩm thời điểm trực tiếp từ chính mình trong không gian giới chỉ điều động. một cách hoàn toàn mới thương thành liền như thế xuất hiện. Càng quan trọng là, những thứ đồ này thành phẩm hầu như là số không. nhìn này trồng mới đồ chơi. các người chơi trong nháy mắt xem hoa mắt, kiếm thuật lên cấp kỹ năng xong đao muốn một ngàn vinh dự. thật là đắt, trang bị mới, cường hào ca chuẩn bị đánh bao nhiêu, thật nhiều thi thể a, toàn mua lại có thể thêm bao nhiêu thuộc tính, thời trang, không thêm thuộc tính vẫn như thế quý, có điều này thân ác ma c h i t ử hóa trang thành tâm khen ngợi, chó bày ra, mở những thứ đồ này, chính là nghĩ g ạ t ta gan nhìn thấy những này mới đồ chơi hết thảy người chơi tính tích cực trong nháy mắt bị điều động lên bắt đầu thảo luận hiện nay nhiệm vụ gì dễ dàng nhất soạt vinh dự đánh quái không vinh dự hơn nữa vinh dự không đủ hai mươi cấp còn không có cách tiến hóa xem r a tạm thời không cần đánh quái uvk q u q u m hiện nay vinh dự giá trị cao nhất vẫn là kiến thành quả nhiên hay là muốn đi chuyển gạch, đi thôi, chuyển gạch chuyển gạch, làm công người làm công hồn làm công cũng là người bề trên, nhìn theo đám này người chơi chạy đi chuyển gạch, lục phàm uống một hớp nước dưa hấu, sau đó mở ra chính mình từ thiết t r ù y thành bên trong mua được tiểu thuyết, tiếp tục nhìn lên, có tiền tháng ngày thật tốt, có tiền, hơn nữa có người tranh nhau chen lẫn lại đây đảm nhiệm g a u hẻ, những ngày tháng này thì càng tốt, ở kích xù khen thường kích thích dưới, hết thảy người chơi trong nháy mắt bùng nổ ra vô cùng động lực, không ngày không đêm mở ra chính mình bảo gan lữ trình, hết thảy đánh quái hoạt động toàn diện đình chỉ, một đám người chơi trực tiếp hóa thân trở thành thâm niên kiến trúc đại sư, mỗi ngày đều ở lão bản đừng sửa lại dẫn sắt đi, siêng năng kiến thiết ma vương thành, ở trong môi trường này, mới tới ma pháp sư, dương đội trưởng có vẻ đặc biệt nhàn nhã, người chơi bên trong ma pháp sư nghề nghiệp tỷ lệ vốn là ít, n à y mười mấy cái người chơi mỗi ngày đều đang cực khổ chuyển gạch, điều này làm cho dương đội trưởng có thời gian dài đến mò cá, đến hiểu rõ cái này kỳ lạ địa thành, nhưng xem càng nhiều, nó liền càng cảm thấy mê hoặc, nhất làm cho nó nghi hoạt, chính là vì cái gì đám này l y me cố gắng như vậy địa ngục không có trung thành hết thầy tất cả đều là vì lợi ích mà lục đại nhân không cho đám này l y me một cái ma thạch thức ăn đều cần chính mình chuẩn bị nhưng đám này l y me nhưng phảng phất được trời lớn ban ăn như thế mỗi ngày làm không biết mệt đi chuyển gạch tựa hồ chuyển gạch đều là một loại vinh quang sau đó Hắn hoàn toàn không hiểu nổi đám này li me đang đeo đuổi cái gì. thực lực của bọn họ rất mạnh. hơn nữa li me bản thân có thôn p h ả dung hợp cái này n h ị p thiên chủng tộc thiên phú. bất đắc dĩ chỉ số thông minh là số không. vì lẽ đó chỉ có thể lưu lạc vì là địa ngục bia đỡ đạn. đám này li me đều là vạn người chưa chắc có được một thu được trí tuổi sinh vật. nhưng bọn họ mỗi ngày đều đang đeo đuổi ẩ ầ m tàng nhiệm vụ. theo đuổi càng tinh mỹ thời trang, hắn không chỉ một lần nhìn thấy một cái ly me ở kết thúc riêng năng chuyển xây bằng gạc làm nên sau, từ đúc công nơi đó lính không nhìn thấy tiền công, sau đó đi đổi một thân không bất kỳ tác dụng gì y phục đi ra, càng đáng sợ là, những người khác lại còn rất hâm mộ nó, không thể cung cấp ngoài ngạc thuộc tính, không có kỹ năng bổ trợ, trừ đẹp đẽ ở ngoài không còn gì khác, Đám này li me là làm sao đem vật này xem là chính mình suốt đời theo đuổi. có điều, dương đội trưởng cũng không có vì vậy mà xem thường c á c h này địa thành, càng là quái lạ, càng có sau lưng nó tồn tại ý nghĩa, lại thêm vào chỉ là gần nhất danh tiếng vang nhất lục đại nhân địa thành. tất cả quái lạ sau lưng, đều khẳng định tồn tại khiến người kinh ngạc sự thực, chỉ là chính mình không có nhìn thấu thôi. đáng sợ li me không phải nói là đáng sợ lục đại nhân dùng một ít hoàn toàn không vật giá trị liền để một đám tinh anh li me vì chính mình bán mạng phần này đạo dùng người đáng giá học tập một ngày mới kết thúc sau dương đội trưởng trốn ở chính mình trong phòng nhỏ đem chính mình ngày hôm nay nghe thấy đều ghi chép lại viết xong ngày hôm nay nhật ký nó liếc nhìn vẫn như cố đèn đuốc sáng choang thi công hiện trường. sau đó chuẩn bị gặm chút hoa quả liền ngủ. tới nơi này trước, nó hoàn toàn không thể tin được. trong địa ngục lại có địa phương có thể ăn trái cây ăn được no. địa ngục đâu đâu cũng có bị ô nhiễm t h ổ địa. trên đất trừ nguyền rùa thù yêu cùng các loại máu tanh dây leo. hầu như cái gì đều mọc không ra. mà đường ở địa ngục càng là hàng xa xỉ. một ít xa xôi khu vực, một bao đường đầy đủ gây nên một lần chiến tranh, nơi đó đường đều là dựa theo hạt đến tính toán, bởi vậy, có thể trồng ra vị ngọt mười phần hoa quả địa phương, đối với át ma mà nói không khác nào khu vui chơi như thế tồn tại, gặm mấy cái quả táo, dương đội trưởng dư vị quả táo ở trong miệng nhai nát vị, cùng với quả táo bản thân mùi thơm ngát, trong lòng tràn đầy hạnh phúc, tinh tế đem quả táo nuốt xuống, nó bỗng nhiên cảm nhận được một luồng quen thuộc chập trờn. đội trưởng, ngươi ở sao, cảnh giác nhìn một chút xung quanh, nó lập tức từ chính mình trong phòng nhỏ chạy ra ngoài, nhân c á c h khác người chơi chú ý tới trước, lén lút đi tới đ ỉ n h vị địa điểm. ở nơi đó, ba con da bọc xương dương mì mì ôm cùng nhau, chấp nhất thả ra ma pháp chập trờn. đi hô hoán dương đội trưởng, đang nhìn đến dương đội trưởng sau khi xuất hiện, chúng nó trong nháy mắt lệ nóng doanh tròng. đội trưởng, rốt cuộc tìm được ngươi, ngày gần nhất qua làm sao, dương đội trưởng vừa định đáp lời, bỗng nhiên ngừng lại, nó hiện tại là địa thành bên trong duy nhất ma pháp sư, vì lẽ đó có thể hưởng thụ đến đầy đủ tốt đãi ngộ, một khi nhiều vài tên ma pháp sư đi ra, như vậy địa vị của chính mình tất phải sẽ phải gánh chịu ảnh hưởng thậm chí có thể bị đánh đuổi xin lỗi các đội viên hầu như là trong nháy mắt dương đội trưởng liền làm ra quyết định rất tồi tệ nơi này là lục đại nhân địa thành cái gì một con dương m ị m ị không nhịn được thán phục lên chính là cái kia già trẻ mạnh nhạc nam nữ không giới hạn lục đại nhân là nơi này mỗi ngày sinh hoạt cũng như cùng địa ngục nơi sâu xa nhất như thế bọn họ mỗi ngày đều tàn nhẫn d ă n vặt ta đồng thời đem ta linh hồn cướp đi n h ư n g ta không cách nào rời đi thông qua quan sát nổi thống khổ của ta cùng nước mắt tìm niềm vui như thế tàn nhẫn nhưng là đội trưởng ngươi xem ra mập thật nhiều à, dương đội trưởng hầu như không trần trờ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 trong đó một con cây đầu khá nhỏ dương m ị m ị đã đầy nước mắt, cỡ nào hung tàn, kinh khủng đến mức nào, những kia li me thật sự quá đáng ghép, đội trưởng, ta muốn báo thù cho ngươi, nói xong, nàng lập tức hướng về xa xa li me phóng đi, nhưng lập tức bị dương đội trưởng một cái quét đường đề hất tung ở mặt đất lên, thật nguy hiểm, kém chút bị đám này đội viên phát hiện chân tướng, thân thiết đem tên này nữ đội viên kéo đến. Dương đội trưởng vì là đối phương đập sạc h sẽ trên người bùn đất. Bọn họ đều là chút khủng bố áp ôn. Là so với địa ngục hung áp nhất áp ma còn muốn hung tàn khốn nạn. Là liền kẻ địch h ả i cốt đều sẽ thôn phể hầu như không còn ma ruột. Các ngươi không cần phải để ý đến ta. Hết thầy trừng phạt. đều do ta một con cừu đến gánh chịu đi. đội trưởng mẫu dương trực tiếp khóc lên. nhìn ba c á c h đầy mặt cảm động đội viên, dương đội trưởng lại liếc nhìn sau lưng người chơi, cảm giác mình tất yếu sớm điểm đem đám này đội viên đánh đuổi, tòa này địa thành, có chính mình một c á c h ma pháp sư liền đủ, bởi vậy, hắn đại nghĩa lăng nhiên nói, các ngươi đi nhanh đi, e gen đại nhân đã chết, cho cốt đều bị dương, toàn bộ an xa sơ lính đã trở rời rồi, ở b ề ngoài người quản lý là alit đại nhân nhưng trên thực tế thống lính nhưng là lộc đại nhân vậy c h ú n g ta nên đi chỗ nào lại một con màu phấn hồng cừu mang theo tiếng khóc nức nở hỏi chỗ nào cũng có thể chính là không phải ở lại chỗ này nơi này quá nguy hiểm rời đi an xa xơ lính đi đến con ruồi lính đến ăn mòn lính chính là đừng ở lại chỗ này vậy n g à i đ i ta đem một mình át m à dù cho dãi dầu xương gió, cũng tuyệt không thối lui. ngược gió, dương đội trưởng ngẩng đầu lớn ngực, trên người lông trắng ở trong gió một quyển một thư, xem ra tràn ngập không biết sợ hy sinh cảm giác, ba con dương m ị m ị lại khóc nức nở lên, khóc xong sau khi, một con cây đầu khổng lồ, cao bằng một người hắc dương từ chính mình trong ngực lấy ra một cái bao da bọc, đội e đem đen m tầm tầm mở bọc bên trong bảo bầu Hắc rục trong tốt. vật ra. ráng ra. phơi khô hình bầu dục màu đen hoàn dương quản Đá đi đ màu phẩm lấy đi ra. Đội trưởng, đây là chúng ta nhọc nhằn khổ sở tích góp lại phân và nước tiểu. ngươi ở đây bị khổ, mau mau ăn một chút đi. nhìn đối phương đưa tới trứng phân cửu. đội trưởng trong lòng trực tiếp có một đống a i muốn nói, hắn lại không phải chưa từng ăn phân. dù sao đồ ăn thiếu thốn thời điểm ăn chút chính mình hoặc người khác phân và nước tiểu không mất mặt có điều hắn đã ở đây ở gần một tháng đầu lưới đã sớm bị các loại hoa quả dưỡng điêu loại này hỗn tạp v ị chua cùng cay đắng đồ vật thực sự không thể thỏa mãn khẩu vị của hắn nhưng ở các đội viên chờ đợi ánh mắt bên trong hắn không thể không cầm lấy một cái vòng tròn cầu sau đó nhắm mắt lại thả vào trong miệng nuốt xuống đội trưởng, mùi vị làm sao, ta cố ý ăn qua không ít cỏ xanh mới làm được, rất tốt, ăn ngon liền ăn nhiều một chút, không cần, ta không đói bụng, đội trưởng, không cần kiêng vị chúc ta, ngươi ăn nhiều một ít đi, khổng lồ hắc dương trực tiếp nắm lấy dương đội trưởng, đem còn lại c ử u phân chứng một mạch cho đối phương nhét tiến vào, khiến người phản cảm mùi vị ở đội trưởng ít hầu bên trong tỏa ra, t r ư ớ c quả táo mùi thơm ngát đã bị mùi vị này hoàn toàn phủ xuống nhưng hắn không nhìn được muốn nôn mửa ra cố nén đem buồn nôn cảm giác đè xuống hắn m i ễ n g cứng bỏ ra một cái nụ cười ăn thật ngon vậy thì ăn nhiều một chút chúng ta còn có nhìn các đội viên lại lấy ra đến bọc dương đội trưởng sắc mặt trong nháy mắt trắng m i ễ n g cứng nuốt vào dòng giã ba túi lương khô Hắn này mới đưa đi đội viên của chính mình, trở lại chính mình trong phòng nhỏ nằm một buổi tối đều không có thở được. ngày thứ hai h ừ n g đông, miễn cưỡng ngủ một giấc dương đội trưởng mới vừa tỉnh lại, liền nghe đến lục phàm âm thanh, đến trong phòng ta đến, đối với lục phàm hô hoán, dương đội trưởng không dám có bất kỳ thất lễ, lập tức vọt tới lục phàm gian phòng, hắn cẩn thận từng ly từng tí một gõ cửa, sau đó thấp giọng nói, lục đại nhân, ta đến, vừa vào cửa, hắn liền đem đầu ép tới rất thấp, đầy đủ biểu hiện chính mình sợ hãi, ngươi đến, lục phàm khép lại tiểu thuyết của chính mình, thân thiết nhìn đối phương, kỳ thực sáng sớm hôm qua nên giới thiệu cho ngươi một hồi, có điều ta đọc sách quên thời gian, vì lẽ đó hiện tại giới thiệu cho ngươi một chút đi, đây là người ba tên đội viên. Bọn họ sáng sớm hôm qua đi nhầm vào nơi này cũng chính thức gia nhập ta địa thành. các ngươi có thể nhận thức một hồi. nghe được câu này. dương đội trưởng lập tức ngẩng đầu lên. sau đó liền nhìn thấy chính mình ba tên trước đội viên đứng ở trước mặt mình. mẫu dương, phấn dương cùng với con kia hắc dương. bọn họ lại gia nhập lục đại nhân. hơn nữa, vẫn là sáng sớm hôm qua, lúc này, ba con cừu mang theo nịnh nọt nổ cười v ầ n quanh ở lục phàm bên người, hắc dương phụ trách vò vai, phấn dương phụ trách rót nước, mẫu dương phụ trách lập sách, nhìn nịnh nọt ba người, lại liên tưởng tới bọn họ tối hôm qua biểu hiện, dương đội trưởng lập tức rõ ràng, mình bị đối phương trêu đùa, nhớ tới tối hôm qua ăn c á i kia trồng đồ vật, Hắn lại lần nữa dâng lên buồn nôn cảm giác, thân thể ngươi không thoải mái sao, vậy thì đi nghỉ ngơi một chút đi, ba người các ngươi, với các ngươi đội trưởng xuống làm quen một chút hoàn cảnh, ngày hôm nay liền bắt đầu chính thức làm việc làm, nhớ k ỹ ta địa thành không nuôi người không phận sự, không phải vậy ta không ngại tổ chức một lần soạt thịt cừu đại hội, đến thời điểm, ta sẽ vì các ngươi sắp xếp một cái vị trí thích hợp, đối mặt lục phàm uy hiếp, tại chỗ bốn con cừu không hẹn mà gặp n u ố t nước miếng một cái, lập tức điểm lên đầu, đi ra khỏi phòng cửa, dương đội trưởng vừa định chất hỏi mình ba tên bộ hạ, liền bị một đòn quét chân hất tung ở mặt đất. Sau đó, khổng lồ hắc dương ngồi trên đến, ngăn chặn hắn lồng ngực, n h ư n g hắn không cách nào ngâm sướng ma pháp, mà phấn dương thì lại từ trên mặt đất nhặt lên nửa cục gạch cười lạnh v ỗ vào đội trưởng trên đầu đội trưởng lại gặp mặt a a a nơi này rất nguy hiểm đùng nơi này không có ăn đùng nhường chúng ta đi sớm đùng đùng đùng dương đội trưởng bị đùng sưng mặt sưng mũi khuất nhục nước mắt tùy theo chảy xuống ném mất nửa khối gạch phấn dương giấm đội trưởng mặt nói đi tới nơi này, sau đó mọi người chính là đồng sự, không cần lại bày ra đội trưởng cái giá. sau đó, liền để chúng ta cùng hòa thuận lẫn nhau nơi đi, càng nhiều nước mắt, chảy xuống, một bên, mấy cái chuyển gạt chuyển mệt người chơi nhìn thấy màn này, không nhìn được nói, xem, nơi b ê cơ đánh nhau, nói mò, rõ ràng là đang đùa, như thế đáng yêu cầu. làm sao sẽ đánh nhau đây khẳng định là đã lâu không gặp cùng nhau chơi lên vậy tại sao còn khóc đây mừng đến phát khóc đi không cần phải để ý đến bọn họ tiếp tục chuyển gạch đi dương đội trưởng nước mắt vẫn còn tiếp tục liền với hắn sau khi bi thảm sinh hoạt như thế trong lúc vô tình ở dương đội trưởng nước mắt bên trong một tháng trôi qua mỗi một ngày Lục phàm ma vương thành đều đang phát sinh biến hóa long trời lở đất. ở thực lực siêu phàm các người chơi dưới sự giúp đỡ. Ma vương thành phế tích đã bị dọn dẹp sạch sẽ. nên đất đã đánh tốt. Ma vương thành đã lần đầu gặp gỡ mô hình. Ma lục phàm gian phòng bị ưu tiên xây dựng xong xuôi. tám mươi m hai giường lớn liền bày ra ở phòng ốt trung gian. ga trải giường đệm chăn đều là dùng tới tốt lông cừu bện mà thành. ngủ ở phía trên hết sức thoải mái, cho tới lông cừu khởi nguồn. phấn dương biểu thì là bốn người bọn họ trải phẳng đi ra. có điều nhìn đã chọc lúc dương đội trưởng, lục phàm không thể nào tin được. có điều ngược lại không phải là mình lung. từ đâu tới đây cũng không đáng kể. sáng sớm, từ chính mình tám mươi m hai trên giường tỉnh lại, lục phàm mở cửa sổ, hít thở một hơi tràn ngập mùi lưu huỳnh không khí, cảm khái lại là một cái nhẹ nhàng khoan khoái buổi sáng, đứng ở trước cửa sổ, hắn uống một chén sữa dê, chuẩn bị thưởng thức một hồi chính mình ma vương thành tiến độ, sau đó liền phát hiện một đống lớn mê hoạt hành vi, một đám người chơi ship thành đội, chỉnh tề hướng đi ma vương thành xung quanh vẫn không có xử lý song dung nhăm, sau đó cái này tiếp theo cái kia nhảy vào, trừ một số ít có hỏa diễm kháng tính li me, phần lớn ly me đều trực tiếp hóa tan biến mất sau đó từ điểm phục sinh đi ra tiếp tục nhảy r u n g nhăm lục phàm bọn họ lại làm ra cái gì xa điêu cách chơi lúc này hắn cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra bốn con cừu xuất hiện ở hắn cửa không tốt lục đại nhân mau mau thoát thân đi u linh s â m lấn chuyện trên ngàn chương ra nhanh Ra đều. Hậu cung không não tàn. đủ các thể loại trong một chuyện. giải trí là chính đừng cay nghiệt. mời anh ủng hộ. đám này người chơi đều là l y me a không hay. chương bốn mươi một cảm giác có chút buồn nôn. lục phàm ngoẹo cổ. u linh xâm lấn là mấy cái ý tứ. hắn cũng đã nếm thử hướng dẫn tra cứu ma vương truyền thừa ký ức. có điều lại cái gì đều không có phát hiện. bốn con cừu trong nháy mắt c h ấ n kinh rồi, bốn người bọn họ v ầ n quanh cùng nhau, thấp giọng nói, không thể nào, lục đại nhân lại không biết cái gì là ưu linh xâm lấn, ta còn tưởng rằng lục đại nhân là trước ma vương thời kỳ lão nhân đây, dù sao thực l ự c mạnh như vậy á c ma hiện tại đã có rất ít, không nghĩ tới lại còn không tới sáu mươi tuổi, thật trẻ tuổi à, so với ta đời cháu đều tuổi trẻ, như thế tuổi trẻ có vì ác m à thực sự là quá có tiền đồ sau đó nên làm sao lấy lòng đây không biết hắn có thích hay không mò lông cửu chen sữa z a các ngươi thanh âm xì xào bàn tán có thể hay không nói nhỏ thôi còn có ai giải thích cho ta một hồi cái gì là ô linh xâm lấn bốn con cửu nhìn hồi lâu cuối cùng vẫn là dương đội trưởng đứng ra nói l ụ c đại nhân ngày biết trước ma vương là chết như thế nào sao tại sao ta cảm giác này h a i chuyện này không có cái gì nhân quả quan hệ đây kỳ thực là có hơn nữa rất trọng yếu trước ma vương có thể nói từ trước tới nay mạnh mẽ nhất ma vương nhưng trước dũng sĩ mà ân khó nói kỳ thực cả chàng địa ngục cùng nhân gian chiến tranh trước dũng sĩ chỉ ra tay qua một lần nhưng chính là lần đó Trực tiếp t r ô n vùi trước ma vương trăm vạn đại quân, kể cả trước ma vương cùng t r ô n vùi, lục phàm sau lưng trong nháy mắt biểu ra một tầng mồ hôi lạnh, nay còn gọi không dễ bàn, rõ ràng là mạnh hơn phía chân trời, đạt đến bầu trời tinh được rồi. chính mình hiện tại tuy rằng được dũng sĩ pháp tắc che chở, nhưng trước dũng sĩ cũng có tương đồng pháp tắc che chở, không chừng đối phương hiện tại còn sống cho thật tốt. dù sao sáu mươi năm mà thôi, tính được cũng không có cái gì quá mức, nếu như mình quá nhảy, bại lộ chính mình ma vương thân phận, bảo đảm không cho phép đối phương liền cầm vũ khí đến tới địa ngục vì dân trừ hại, một đao kết quả chính mình, quả nhiên, sau đó còn phải tiếp tục cầu, lau đi mồ hôi lạnh trên đầu, lục phàm tiếp tục hỏi, như vậy, n à y cùng u linh xâm l ẫ n có quan hệ gì, dũng sĩ lần đó tiến công, trực tiếp đánh vỡ địa ngục cùng nhân giới giới bích, n h ư n g địa ngục một khu vực sinh từ khoảng cách trở nên cực kỳ ám muội, ở khu vực này lên, chết đi ác ma sẽ lấy u linh hình thái trọng sinh, thế nhưng bọn họ cũng không có ý thức đến chính mình đã chết, còn đang không ngừng tìm kiếm nhục thân, ý đồ một lần nữa sống lại, trong tình huống bình thường chúng nó đều sẽ lưu ở chính mình chỗ cũ bồi hồi có điều mỗi qua một quãng thời gian chúng nó liền lại đột nhiên bảo tẩu một lần thành đàn đi tập kích cách mình gần nhất vật sống cuối người ở vật sống trên người lục phàm lần này cuối cùng đã rõ ràng rồi hắn chỉ chỉ bên ngoài vẫn còn tiếp tục nhảy r u n g nham chuẩn bị ở r u n g nham bên trong tắm rửa người chơi ngươi là nói những kia l y me, đều bị u linh chiếm cứ thân thể, đúng thế, có điều ta rất kỳ quái, theo lý thuyết, u linh thoát ly nguyên bản khu vực, liền sẽ biến thành rất gầy yếu tồn tại, chiếm cứ tên tiểu x ư ở n đều khó khăn, vì sao lại dễ dàng như vậy liền chiếm cứ ngài tinh anh l y me đây, lục phàm kỳ thực rất muốn nói, n à y cũng không kỳ quái, dù sao những kia li me thể nổi cũng không có cái gọi là linh hồn tồn tại chân chính linh hồn tất cả chính mình hệ thống bên trong đây không phải vậy bọn họ làm sao có khả năng vô hạn trọng sinh có điều hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có như thế một cái lỗ thủng nhường u linh chiếm cứ người chơi thân thể suy nghĩ một chút hắn tiếp tục hỏi có biện pháp gì có thể để cho u linh không chiếm cứ ta bộ hạ thân thể sao có, trải qua đại ma pháp sư adam nghiên cứu, u linh rất sợ sệt một loại đồ vật, vậy thì là xấu đồ vật, sinh vật càng xấu, như vậy u linh liền vượt chán rét đối phương, thậm chí sẽ rời xa đối phương, như vậy a, nắm c ầ m của chính mình, lục phàm trở nên trầm tư. sau đó, hắn có một ý kiến, lúc này, các người chơi r ú t quy bên trong đã ồn ả o lật trời chó bày ra lăn ra đây ta biết ngươi ở dòng màn hình ăn lai liền gặp phải bất thân thể trực tiếp mất đi quyền khống chế sau đó nhảy r u n g n h a n theo chết ta trang bị toàn không còn quyền khống chế liền ngăn ngắn năm giây sau đó chính là gắt gao chết nửa điểm trò chơi trải nghiệm đều không có ta cảm thấy trải nghiệm rất tốt nhìn thấy các ngươi chết nhiều lần như vậy, ta cảm giác hài lòng cực kỳ, phấn nộ chim nhỏ ngươi câm miệng, các loại bất c h ữ a chỉ ta liền bắt ngươi làm lửa trải chơi, đừng ẩ m ý, bày ra phát hệ thống thông cáo, hệ thống thông cáo, bởi lần này hoạt động sự cố, cho các vị n g ư ờ i chơi tạo thành không cần thiết ảnh hưởng, chúng ta đã khai trừ một cái bày ra tế thiên, hy vọng các vị n g ư ờ i chơi lượng giải, mỗi vị người chơi đều sẽ thu được một ngàn vinh dự bồi thường. hiện nay, chúng ta lập trình viên còn ở tích cực giải quyết cái này bất. có điều tiếc nuối là, chúng ta tạm thời không thể tìm tới, vì lẽ đó chúng ta quyết định đem cái này bất bảo lưu, cũng làm trò chơi trứng màu, giúp quy lại lần nữa nổ, không tìm được bất chính là trứng màu. rất tốt, rất có đồ đần phong độ. Ta tựa hồ nhìn thấy hắc mộng đến. Bày ra, ngươi biết ngươi ngựa ở chỗ này của ta sao. Cái gì, ngươi không có ngựa. Ta cũng cho là như thế. k h ô nhìn g n các n g ư ờ i chơi nhiệt liệt thảo luận. Hệ thống thông cáo tiếp tục tiến hành. trước mặt bất định nghĩa vì là cổ linh xâm lấn. Một đám tà áp u linh chiếm cứ thân thể của các ngươi. tránh khỏi bị chiếm cứ phương pháp vì là biến hình vì là tiểu duyệt. đồng thời nữ trang biến hình xong xuôi sau thỉnh người chơi đi tới bãi t h a m a cũng tìm kiếm u linh xâm l ẫ n phát sinh nguyên nhân trước tiên giải quyết vấn đề này người chơi có thể thu được một vạn vinh dự khen thưởng người chơi khác cũng có thể thu được ba ngàn vinh dự khen thưởng đùa giỡn đây đúng không cho điểm vinh dự coi như vô sự phát sinh sao đúng rồi vừa nãy xảy ra chuyện gì Thật kỳ quái à, ta cảm giác mình vừa nãy mất trí nhớ, xảy ra chuyện gì, ta không biết ai, ta chính là cái người qua đường, cảm giác mình manh manh đát, chơi r a me đi, trò chơi này chơi thật vui, đừng hỏi, hỏi chính là bày ra phát phúc lợi, một ngàn vô sự phát sinh, ba ngàn hỗ trợ dừa, người chơi chính là như thế hiện thực sinh vật, Ở khen thường kích thích dưới, các người chơi cấp t ố c online, sau đó ở năm giây lỗ hồng bên trong cấp t ố c biến hình vì là tiểu duyệt, sau đó lập tức đ ổ i nữ trang, chuẩn bị đi hoàn thành nhiệm vụ, nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện ở trên quảng trường một đám nữ trang tiểu duyệt, lục phàm chỉ có một cái cảm giác, xấu bảo, một tên tiểu duyệt đã xấu cực kỳ bi thảm, một đám tiểu duyệt lại thêm vào nữ trang, cái kia hoàn toàn chính là xấu xí bão táp. Trực tiếp đem ma vương thành nhan chỉ trình độ kéo đến địa ngục tầng thứ mười bảy. các ngươi nhanh đi làm nhiệm vụ đi. đừng trở về. không bắt được nhiệm vụ này cũng không quan hệ. ngược lại cũng không hy vọng các ngươi quyết định. ở bên ngoài sóng đến n linh sâm lấn kết thúc là được. dùng sức đ ó n g lại cửa sổ. hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. những kia u linh không có nhục thân có thể chiếm cứ như vậy sẽ đi nơi nào đem vấn đề này nói ra sau khi dương đội trưởng rất nhanh liền giải thích cho lục phàm ở bên cạnh ngài có điều không quan hệ ngài nhan trị quá cao u linh cảm thấy lên ngài thân là một loại khiêng nhờn vì lẽ đó những kia u linh đều núp trong bóng tối nhìn trộm ngài hơn nữa thực lực của bọn họ cũng không đủ bám thân đến n g à i trên người, chỉ cần không thèm để ý, như vậy liền không có vấn đề, nghe dương đội trưởng giải thích, lục phàm cảm giác càng buồn nôn, cái cảm giác này liền như là bị một đám tiểu cường vây xem, dù cho không nhìn thấy đối phương, cũng có thể cảm nhận được loại kia buồn nôn cảm giác, tiện tay cho khen t h ư ở n g đến cái siêu c ấ p gấp bội,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 Yếu nhớt hiệp đầy mặt cao hứng, xấu xí nổ cười ở trên mặt của hắn hiện lên, một loạt sếp răng nanh sắc bén tùy theo h i ệ n lộ ra, nhường xung quanh người chơi buồn nôn, gà ca, ngươi đừng cười, xem thật là ghê tởm a, đúng vậy, ngươi hiện tại dáng sấp kia, trên đường phố bị người đánh chết cũng không cần đền tiền, đối phương còn muốn trắng kiếm lời một mặt cờ thưởng, các ngươi hiểu cái gì, Yếu nhớt hiệp khinh thường nói, ta đây là ở lễ tạ thần, lễ tạ thần, nâng ma vương cùng đu e lo phúc. Yếu nhớt hiệp mỗi ngày đều đem chính mình trò chơi trực tiếp video ném tới bơ chạm lên. Số fan mỗi ngày đều ở tăng vọc. hiện tại đã hỉ nâng ưu tú ung chủ huy hiệu một viên, bị người tôn sưng vì là gà ca. được rồi, kỳ thực như trước kia cũng không khác nhau gì cả. trước hắn trực tiếp thời điểm tùy tiện nói b ậ y một phen, nói cùng ngày điểm khen n g ư ờ i tiền su qua mười vạn, cuộc kế tiếp trực tiếp nữ t r a n g không nghĩ tới một giờ không tới liền bị s a điêu bạn bè trên mạng đẩy tới, thiên địa chứng g i á m hắn nhưng là cái thằng không thể lại thằng titani u m hợp kim trai thằng, làm sao có khả năng làm chuyện như vậy, lại nói, chính mình sinh như vậy đoan t r a n g có thể nói trò chơi khu năm ngạn tổ, vạn nhất nữ trang sau bị người thèm thân thể làm sao bây giờ. không nhĩ g tới, lần này trò chơi b ấ t trực tiếp cho hắn cơ hội này. các ngươi không phải muốn nữ trang sao, ta cho các ngươi. hơn nữa lần này không ngừng ta một cái. hết thảy người chơi tập thể nữ trang, các ngươi liếm đi đi, ở hắn phòng trực tiếp bên trong. các người chơi cũng đang không ngừng phát sinh từng cái từng cái nôn mửa vẻ mặt. g à ca. ta sai rồi. ta thật sự sai rồi. ta liền không nên muốn nhìn ngươi nữ trăng. ta làm sao liền không quản được này tay đây. ta liền không nên thèm thân thể hắn. tay phải đã chém. treo trên vách tường. ta muốn thường xuyên nhắc nhở ta. tuổi trẻ có thể phạm sai lầm. nhưng không phải có sai lầm đều đáng giá tha thứ. gà ca, người chết nhanh đi, thành tâm, không nhìn khán giả tiếng hô, yếu nước thiệp không chỉ không có đóng phòng trực tiếp, phản mà không ngừng nói tới lời cợt nhả, không biết đúng hay không bởi vì chỉnh đến người chơi khác nguyên nhân, hắn lời cợt nhả hoàn toàn chính là siêu trình độ phát huy, nhưng khán giả muốn nhìn lại không muốn xem, từng cây từng cây xoắn suýt cực kỳ. các người chơi hiện tại thuộc tính không thấp. dù cho mô p h ỏ n g trạng thái thành tiểu duyệt sau tốc độ cũng không chậm. rất nhanh liền tới đến chỗ cần đến. nghĩa địa lớn. mặc dù nói là nghĩa địa lớn. nhưng nơi này không có bia mổ. chỉ có một tòa không ngừng hướng phía dưới to lớn hang động. hang động đen kịp sâu không thấy đáy. phản phất liên thông một thế giới khác đường nối. gió ở xung quanh đi qua thời điểm, chói tai tiếng vang từ đồng vang lên, dường như gì thế giới zip gào như thế khiến người sợ hãi, càng kinh khủng là, còn có màu trắng u linh từ trong hang động đi ra, mang theo trước khi chết vẻ mặt hướng về vật sống phương hướng đi đến, chỉ là đang nhìn đến các người chơi sau, chúng nó đều dừng lại, ở u linh âm u đầy tử khí trên mặt, lộ ra rõ ràng căm vét biểu hiện, sau khi liền hướng về một hướng khác đi đến, không biết tại sao, cảm giác thật giống bị khinh b ị là ta váy không đủ tao, vẫn là đám này u linh quá lung lay, tốt, biết ngươi đủ tao, a tỉ đi bệnh viện, hiện tại liền để ta yếu nhớt hiệp đến thống lính mọi người tiến công cái này phó b ả n đi, yếu nhớt hiệp đắc ý tràn đầy đứng dậy, nghênh tiếp hắn là nhưng là các người chơi nghi vấn ánh mắt, g à ca, chúng ta biết ngươi miệng lưới công phu không sai, cái gì nở sen trên lưới, cái gì trước sau giáp công đều học ra dáng, nhưng là mang đoàn đánh vốn chuyện này, ngươi hành sao, đừng coi khinh người à, a, a t h tam bản phủ ta đều học được, trước tiên kiểm tra cường độ, lại sưu tập tin tức, cuối cùng một đợt mãng đi tới, đem thân thể của các ngươi đều giao cho ta đi, ta sẽ d ẫ n d ắ t các ngươi hướng đi thắng lợi. đầu tiên trước tiên kiểm tra cường độ đi. cường h ả o ca, ân, bị điểm đến tên phi phàm bốn một uể hoài hô. cường h ả o ca làm sao. đêm qua mưa sơ gió đột nhiên sao. không phải. âu hoàng ở một bên c h i kỷ giải thích. hắn thật vất vả dựa vào chính mình sức mạnh đánh một bộ màu vàng đi ra. kết quả ném lần r u n g nham cái gì đều không có. tốt. Tiểu không phải. Lần sau ta giúp ngươi đánh tốt. người khác lão bà ta không muốn. được rồi. ngươi không phải còn có một thân sự bị màu tím sao. mau tới đi thử một chút cường độ đi. ở âu hoàng dục giã, phi phàm bốn một rồi mới miễn cướng đứng lên. hướng về một con mới vừa bay ra ô linh đi đến. dùng sức vung vẩy trong tay trọn g kiếm. hắn trực tiếp chém vào đối diện ô linh trên người. Hắn chuyên cung kiếm thuật. hiện nay kiếm thuật đã ba cấp. kiếm pháp ở người chơi bên trong đều là người tài ba. tuy rằng chỉ là phổ thông một lần chặt ngang. nhưng động tác của Hắn thẳng thắn d ứ c khoát. khắp toàn thân e o ngựa hợp nhất. trong tay trọng kiếm trực tiếp hóa thành một đạo bạc quang. chém lên kẻ thù của chính mình. chỉ là chiêu kiếm này thất bại. u linh vốn là không có chính mình thực thể. công k í c h vật lý hoàn toàn vô hiệu, vung song chiêu kiếm này, phi phàm bốn một lại trở về chỗ cũ, tiếp tục tự b ế đi. công k í c h vật lý vô hiệu a, ít nhất phế chúng ta đại đa số sức chiến đấu, sau đó nên sưu tập tin tức, tiên đao dự ngôn ra, tiên đao dự ngôn ra lập tức nhảy ra ngoài, phát động chính mình một ngày chỉ có thể sử dụng một lần năng lực, nương theo nàng kỳ ảng âm thanh, một thủ tiên đoán thơ bị nói ra, xấu xí sinh vật muốn thu được phần thưởng phong phú, truyền thuyết người vắng chỗ nhường chuyện này hầu như không thể hoàn thành, vì đại nhân kia không hy vọng các ngươi trở lại, nhưng hắn cũng hy vọng các ngươi có thể đem nhiệm vụ hoàn thành, nếu các ngươi cố ý như vậy, cởi quần áo ra sẽ là phá cuộc then chốt, đọc song thơ, tiên đao dự ngôn ra trực tiếp nổ nát, hóa ánh sáng trọng sinh đi, mà nghe xong này thủ tiên đoán thơ, yếu n h ớ c hiệp sắc mặt rõ ràng khó xem ra, từ tiên đoán thơ nội dung đến xem, nói rõ chính là ở kỳ t h ị lãnh đạo của hắn, nói cho bọn họ biết không có to di a chính là ở nghĩ sắm ăn, này nói rõ là xem thường ta đúng không, ta ngày hôm nay vẫn đúng là muốn đem cái này phó bản cho qua, n h ắ c tỉ mỉ tiên đoán thơ cuối cùng một đoạn, hắn do dự mãi, rốt cuộc làm ra quyết định, hắn đem nữ trang thoát, g i nhẹ thổi qua, n h ư n g hắn dưới khố man mát, xung quanh người chơi ném bắn tới tầm mắt, lại để cho hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cả người cũng không tốt, tuy rằng trước đây mọi người đều là li me thời điểm còn không có gì, nhưng hiện tại người khác có y phục mặt mà hắn không có điểm ấy nhường hắn cảm giác cả người đều không dễ chịu cố nén phần này cảm giác nhục nhã hắn ở trước mặt mọi người ngốc mười mấy phút rốt cuộc không nhịn được hỏi có biến hóa sao một người chơi dưới tầm mắt chuyển sau đó u ố n éo đầu không có chúc mừng ngươi ngươi vẫn là bình thường có thể hay không đừng chỉnh những này cói âm sống làm chọn người sự tình có thể không. U linh có biến hóa gì đó sao. Dưới đất có biến hóa gì đó sao. c ó b u t xuất hiện sao. nhìn thấy đối diện người chơi vẫn ở lắc đầu. Yếu n h ớ t hiệp sắp tuyệt vọng. này cũng không được sao. ta đều hiến tế chính mình trinh tiết. nhưng vẫn là qua không được c â y này phó bản sao. giữa lúc yếu n h ớ t hiệp trầm tư suy nghĩ phá cuộc then chốt thời điểm. một người chơi chính vội vàng hướng về nghĩa địa lớn tới rồi, nguy rồi, d h i tiết một lục quá chậm, ngày hôm nay hoạt động không đuổi kịp, quy nhóm cũng không lên được, đám người kia ở nơi nào a, vòng qua một mảnh đen rừng cây, hắn rốt cuộc nhìn thấy trước mắt xuất hiện một cái người chơi, lập tức hưng phấn xông lên trước, vị này người chơi, đại quân ở nơi nào a, điên cuồng tiểu nữ cảnh chính một người tẻ nhạt bắt nạt cho gọi ra đến tiểu duyệt. nghe được câu này sau quay đầu lại. nhất thời sáng mắt lên. trước mặt tiểu duyệt người chơi xấu thường thường không có gì lạ. nhưng trên đầu ít lại làm cho người hưng phấn không thôi. cởi quần áo ra. liên tưởng tới trước tiên đoán thơ. nàng lập tức rõ ràng tiên đoán thơ chân chính chỉ đại mục tiêu. nàng đối với trò chơi khen thưởng không có hứng thú. Nàng chân chính cảm thấy hứng thú là làm sao có thể cái thứ nhất chặt bỏ hoàn toàn mới quái vật đầu. Hầu như không có làm suy nghĩ. Nàng lập tức dựa theo hứng thú của chính mình làm ra lựa chọn. Ta biết a. đi theo ta đi. trên mặt của nàng lộ ra một nụ cười sán l ạ n đi đông doanh. đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt. bắc đánh minh. nam bình định chiêm thành. tây thu phục ai lao. chân lạp, hố sâu mời nhảy, thình thế riêng ninh, đám này người chơi đều là li me a không hay, chương bốn mươi ba kẻ địch là ai, điên cuồng tiểu nữ cảnh ở phía trước s ẫ n đường, cởi quần áo ra thì lại đi theo đối phương mặt sau, theo hai người tiến lên, hoàn cảnh chung quanh càng ngày càng âm u, mùi chết chóc ở đây lan tràn, đầy giấy xương trắng không chỗ sắp đặt, chỉ có thể bại lộ ở vùng hoang dã lên điên cuồng tiểu nữ cảnh vốn là cái hỗn loạn tà áp t r ầ n doanh ở nơi như thế này trái lại như cá gặp nước mà cởi quần áo ra lại cũng không có nửa điểm khiếp đảm vẫn như cũ tràn đầy phấn khởi đi theo điên cuồng tiểu nữ cảnh mặt sau liếc mắt bình tĩnh tự nhiên cởi quần áo ra điên cuồng tiểu nữ cảnh tò mò hỏi ngươi là làm gì làm sao tới đây một điểm hoảng sợ đều không có. ta là cái bác sĩ tâm lý. có lúc cũng sẽ lên tv ghi tiết mục. cởi quần áo ra ngại ngùng cười. bệnh viện tâm thần so với nơi này khủng bố nhiều. ta đã quen. điên cuồng tiểu nữ cảnh nhìn đối phương một chút. cảm giác đối phương xem ra rất ôn hòa. nhưng chính là có một luồng có thể nhìn thấu lòng người cảm giác. cái này người. tựa hồ rất không dễ trêu. n à n g cẩn thận từng ly từng tí một vòng qua các người chơi. đi thẳng đến nghĩa địa lớn mặt khác mới dừng lại. xác định nơi này những người khác không nhìn thấy sau. n à n g chỉ vào trước mặt sâu không thấy đáy chỗ trống nói. đi thôi. bọn họ liền ở phía dưới. cởi quần áo ra không nhúc nhích. hắn nghi hoạt nhìn điên cuồng tiểu nữ cảnh. sau đó lắc lắc đầu. ngươi đang nói dối. tại sao nói như vậy, trực giác, thêm vào một điểm suy lý, lợi hại ta ca, điên cuồng tiểu nữ cảnh nhất thời hai mắt tỏa sáng, có có chút tài năng a, ta chỉ là đoán một hồi, ngươi đem tới cho ta cảm giác không đúng lắm, n g ư ờ i bình thường nói dối đều là có mục đích nào đó, tỉ như vì lợi ích, vì che lấp sự thực, vì để tránh cho vinh dự chịu đến tổn thất nhưng ngươi nói láo chỉ là đơn thuần vì chơi vui rất ít nhìn thấy như ngươi vậy ví dụ có thời gian đến ta bệnh viện ta chuẩn bị kỹ càng tốt hàn huyên với ngươi ngươi theo ta xuống ta liền đi tìm ngươi nói dối cởi quần áo ra lại lắc đầu có điều hắn vẫn là liếc nhìn phía dưới sau đó hỏi làm sao xuống nhảy xuống điên cuồng tiểu nữ c ả n h một cước đá vào cởi quần áo ra cái mông lên, trực tiếp đem hắn đá xuống nghĩa địa lớn biên giới. sau đó, nàng cũng nhảy xuống biên giới, nắm lấy ở giữa không trung cởi quần áo ra. sau đó thuấn phát hai cái ma pháp, vũ lạc thuật cùng quả cầu ánh sáng. này hai cái ma pháp đều là cấp hai ma pháp, chỉ cần có l ặ n xuống đến pháp t ắ c tầng tầng thứ hai năng lực liền có thể. hai người hạ xuống thế lập tức trì hoãn dường như hai mảnh lông chim nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung chầm chầm hạ xuống sau đó một đoàn thả ra hào quang màu đỏ như máu viên cầu cũng thuận theo từ điên cuồng tiểu nữ cảnh đầu ngón tay thả ra ngoài thời khắc v ầ n quanh ở bên cạnh nàng hai người càng rơi càng sâu càng rơi càng sâu theo chiều sâu tăng cường không khí bốn phía đang không ngừng trở nên lạnh xung quanh trên vách tường đã treo đầy băng xương, màu n â u khối băng mang theo khiến người buồn nôn màu sắc, từng luồng từng luồng tính ăn mòn khí thể như có thực chất, tình cờ còn có thể xem đến lượng lớn màu trắng u linh từ bên cạnh hai người bay lên trời, mùa đông một vệt hô hấp, không biết rơi xuống bao lâu, hai người rốt cuộc đi tới nghĩa địa lớn dưới thấp nhất, cùng trung gian hắc ám không giống, nghĩa địa lớn phía dưới đâu đâu cũng có ấm ánh long lanh thủy tinh. tảng lớn màu u lam n ấ m bám vào thủy tinh lên. lấy thủy tinh làm thức ăn. cũng thả ra yếu ớt q u a n g thoa nhá! không nghĩ tới phía dưới cảnh sắc cũng không tệ lắm. những g h i thủy tinh bên trong tựa hồ có đồ vật. nhảy đến một cái thủy tinh bên cạnh. điên cuồng tiểu nữ cảnh nhìn thấy thủy tinh bên trong tựa hồ bảo tồn một người. Ở nàng nhảy đến thủy tinh bên thời điểm, một đoàn màu trắng u linh bỗng nhiên bay vào thủy tinh bên trong, toàn bộ thủy tinh bắt đầu giãn n ư ớ c nửa mục nát cương thi trực tiếp từ phá toái thủy tinh bên trong nhảy ra, nhào hướng về điên cuồng tiểu nữ cảnh, đối mặt đột nhiên xuất hiện tập kích, điên cuồng tiểu nữ cảnh trực tiếp rút ra trên lưng lưới búa, một búa xuống, thẳng thắn rứt khoát chém đứt đầu của đối phương, ở đầy trời máu đen bên trong, nàng sờ sờ trong tay lưới búa, trên mặt lộ ra một cái tà mị nụ cười, vẫn là đồ chơi này thoải mái, tiểu ca, có hay không bị làm cho khiếp sợ, không có, cởi quần áo ra vẫn như cố bình tĩnh cực kỳ, cắt, vô vị, tiếp tục đi thôi, nhìn nơi này còn có gì vui, n g ư ờ i biết ca hát sao, ta cảm thấy chúng ta nên thận trọng một điểm, tư cái xuyến xuyến, mãng lên mới chơi vui, đi, tiếp tục thám hiểm đ i Hai người bắt đầu ở một mảnh thủy tinh chi trong biển tán loạn, không g i ố n g là, điên cuồng tiểu nữ cảnh mỗi lần nhìn thấy có thủy tinh phong lên thi thể liền sẽ đi tới gõ một hồi, xem sẽ có hay không có đồ vật nhô ra, mà cởi quần áo ra thì lại không ngừng quan sát hoàn cảnh chung quanh, thử thông qua hoàn cảnh chung quanh suy lý ra càng nhiều tin tức, bị thủy tinh phong tỏa lại thi thể đều là binh sĩ. nhưng những binh sĩ này hóa trang nhưng có rất rõ ràng phân chia. bọn họ một phần là vóc người khổng lồ á c ma. trên người trang bị đơn giản. hơn nữa lấy công kênh làm chủ yếu đặc điểm. nhưng một bộ phận khác nhưng là nhân loại. những nhân loại này thể trạng tráng kiện. có chút thậm chí cùng á c ma so với cũng không kém chút nào. hẳn là trong nhân loại tinh nhuệ. bọn họ tựa hồ là ở giao chiến trong nháy mắt bị đóng băng hơn nữa biểu hiện đều thập phần kiên định có mấy người trên mặt thậm chí còn mang theo tràn ngập giác ngộ nụ cười kỳ quái đi một trận cởi quần áo ra bỗng nhiên ngừng lại tiểu ca làm sao điên cuồng tiểu nữ cảnh bỗng nhiên tò mò hỏi đừng nói chuyện ta suy nghĩ một chút nhắm mắt lại ờ quần áo ra đại não cao tốc vận chuyển một tòa ký ức cung điện tùy theo nổi lên ký ức cung điện nghe tới rất mơ hồ nhưng sử dụng đến kỳ thực cũng không có như vậy khó chỉ cần trải qua nhất định huấn luyện thông qua nhiều lần ả n tưởng tâm lý ám chỉ cùng với lặp lại ký ức liền có thể đem một tòa quen thuộc gian phòng hoàn toàn phóng đến trong đầu của chính mình lấy này đến ký ức cùng suy luận mà cởi quần áo ra ký ớ c cung điện, là phòng làm việc của mình. đơn giản trong phòng làm việc, lúc này đã gửi vô số s a o chiến song phương hình ảnh, vỗ tay c á c h đột, bọc át ma cùng nhân loại thủy tinh biến mất theo, nhưng hắn có thể càng thêm thấy rõ ràng lẫn nhau ảnh hưởng. đi dạo ở phía trên chiến trường này, hắn thông qua chính mình chắc việt tưởng tượng, không ngừng bổ sung trung gian chi tiết nhỏ, n h ư n g cảnh tượng lô giới càng thêm hoàn chỉnh nếu như nói tozia là tướng quân như vậy cởi quần áo ra chính là bộ đội đặc trùng đội trưởng hắn không có năng lực ứng đối đại cuộc nhưng ở chi tiết nhỏ phương diện hắn mới là chuyên gia không ngừng suy lý không ngừng suy nghĩ hắn đối với sáu mươi năm trước chiến tranh càng ngày càng rõ ràng nhưng trước sau có một cái điểm đáng ngờ không vung đi được vũ khí vết thương không đúng, nhân loại cùng ác ma vết thương trên người đều không phải đối phương tạo thành, trở về hiện thực, hắn không nhìn được nói, trừ phi, trừ phi cái gì, một bên điên cuồng tiểu nữ cảnh tò mò hỏi, nơi này có nhiều như vậy thi thể, rất rõ ràng trước b ã o phát qua chiến tranh, nhưng cuộc chiến tranh này cũng không phải ác ma cùng nhân loại trong lúc đó chiến tranh, Bởi vì bọn họ cũng không có công kích qua đối phương ngẩng đầu lên cởi quần áo ra lấp lánh có thần nói vì lẽ đó ta hoài nghi bọn họ liên thủ cái kia vấn đề lại tới nữa rồi áp ma cùng nhân loại liên thủ đối kháng là ai đây đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế d u y ê n ninh, đám này người chơi đều là li me a không hay, chương bốn mươi bốn tính sai, c ở y quần áo ra tích cực nhường điên cuồng tiểu nữ cảnh có chút không thể nào hiểu được, dưới cái nhìn của nàng, trò chơi chỉ cần có thể chém chém chém là được, không cần quản cái gì nội dung vở kịch, chỉ cần lưới búa chém vào thuận, nội dung vở kịch lại phân cũng có thể tiếp thu, bất quá đối với cởi quần áo ra mà nói nghiên cứu nội dung vở kịch là một loại khác cách chơi căn cứ hắn khoảng thời gian này tiếp xúc trò chơi này nơi bê cơ ít đến đáng thương nhiệm vụ cũng không bao nhiêu cái phần lớn thời gian đều là người chơi ở tự mình tìm tòi xem ra cũng không phải một cái nội dung vở kịch hướng về trò chơi có điều bây giờ nhìn lại trò chơi này không phải là không có nội dung vở kịch mà là g i ấ u đi rất sâu. liên t ỉ như hiện tại bọn họ vị trí nghĩa địa lớn nơi sâu xa. nếu như không cẩn thận nghiên cứu, chỉ sẽ biết nơi này chính là cái loại cỡ lớn chiến trường. ai có thể nghĩ tới nơi này lại còn ẩn i ấ u đi một c á c h khác bí mật. thần bí phe thứ ba. này cùng nghĩa địa lớn khởi nguyên có quan hệ gì. hơn nữa này một phe thế lực lại có thể mạnh đến nhường địa ngục cùng nhân loại liên thủ. như vậy thế lực tất nhiên cùng song phương tổng số gần như có thể vấn đề là hiện trường lại không có phát hiện một bộ phe thứ ba thi thể như vậy phe thứ ba đến cùng là ai cởi quần áo ra nghĩ một hồi phát hiện tạm thời không có cái gì manh mối dùng giả lập m ũ giáp mở cái file hắn đem những đầu mối này tạm thời nhớ kỹ chuẩn bị sau khi có càng nhiều manh mối thời điểm lại từ đầu suy luận một hồi Ở cởi quần áo ra suy nghĩ vấn đề thời điểm điên cuồng tiểu nữ cảnh cũng không nhàn dối nàng thật vui vẻ khắp nơi phát động thủy tinh Sẽ ở đám này cương thi sống lại trong nháy mắt chém đầu của đối phương chơi không còn biết trời đâu đất đâu nhiều như vậy loại đầu nàng một cái lưới búa có thể từ cửa đông chém tới cửa tây ba ngày ba đêm đều không chớp mắt có điều chém nửa ngày coi như là nàng cũng phát hiện có gì đó không đúng những quái vật này làm sao không kinh nghiệm a quay đầu lại nàng vừa định đem chính mình nghi h o ặ c nói cho cởi quần áo ra liền phát hiện những thi thể này đều sản sinh ra biến hóa từng viên một nấm lấy tốc độ cực nhanh ở trên thi thể sinh trưởng nhường thi thể trên người chất đầy nấm khi trưởng thành tới thành thuộc kỳ sau những này nấm lại biết bay nhanh nổ tung Ở nặng nề tiếng nổ mạnh bên trong, lượng lớn màu trắng bào từ từ nấm trên người thả ra ngoài, hóa thành một đoàn màu trắng u linh, sau đó từ nghĩa địa lớn dưới đáy thăng lên đi, nhìn theo u linh đi xa, điên cuồng tiểu nữ cảnh suy nghĩ một chút, cảm giác việc này không có quan hệ gì với chính mình, tiếp tục chém đầu đi, nàng vượt chém càng hài lòng, vượt chém vượt hưng phấn, Mãi đến tận một c á c h mới cương thi xuất hiện thời điểm, nàng cũng theo bản năng chém qua đi, nhưng kinh ngạc phát hiện quen thuộc cảm giác cũng không có đến. ở trước mặt nàng, đã gầy ra bọc xương cương thi d ự n g thẳng lên một ngón tay, ngăn trở điên cuồng tiểu nữ cảnh lưới búa, chỉ bắn lên một mảnh đốm lửa, điên cuồng tiểu nữ cảnh sức mạnh thuộc tính đã thêm đến ba mươi, lưới búa kỹ thuật bốn cấp, là có thể dựa vào một cái lưới búa khai sơn lập phái nhân vật mà đối phương chỉ là cái xem ra không khí lực gì cương thi nửa đoạn thân thể còn cố định ở thủy tinh bên trong rất khó tưởng tượng đối phương là làm sao ngăn trở chính mình lưới búa nắm chặt lưới búa điên cuồng tiểu nữ cảnh về sau nhảy một cái cao dọn quát lên c á t hạ là không thay đổi xương vẫn là bánh trưng gầy cương thi nghi hoặc nhìn đ i ê n cuồng tiểu nữ cảnh một chút sau đó gật đầu một cái một đoàn ma pháp linh quang dần hiện ra đến cho mình triển khai một c á c h ngôn ngữ thông hiểu hắn cầm nói kinh mảnh hỏi ngươi là ai bộ hạ Vũ à vẫn là c â y xe nói chuyện tại hạ đi không đổi tên ngồi không đổi họ q u y ệ n đánh nam thiên môn chân đạp hoàng tuyền lộ nửa đ i ê n nửa ma nửa điên cuồng người đưa biệt hiểu điên cuồng tiểu nữ cảnh điên cuồng tiểu nữ cảnh sao có điều ta hỏi là ngươi là ai bộ hạ là ma vương vẫn là dũng sĩ vẫn là phe thứ ba quên ta trí nhớ không tốt lắm hơn nữa ta cũng lười quan tâm tới nội dung vở kịch cương thi lâu dài nhìn điên cuồng tiểu nữ cảnh sau đó trên mặt nở n ụ cười ngươi là ở đề phòng ta sao không cần lo lắng, ta đối với ngươi không có ác ý, ngươi nói ta liền tin, ta chẳng phải là rất không còn mặt mũi, ngươi chờ, ta thỉnh chuyên r a lại đây, không bao lâu, còn đang trầm tư cởi quần áo ra liền bị điên cuồng tiểu nữ cảnh kéo lại đây, nhìn thấy mới xuất hiện tiểu duyệt, cương thi trên mặt lại lần nữa thể hiện rồi một cái nụ cười nhã nhặn, các ngươi là ai bộ h ả cái kia ngươi là ai bộ h ạ c ở y quần áo ra lập tức hỏi ngược lại nói rồi cũng không đáng kể ta là ma vương bộ h ạ thất ma quân một trong s a ta ni an nói ra danh tự này cương thi dơ cao ngực chuẩn bị n g i n h tiếp đối diện sùng bái âm thanh thán phục thế nhưng ở trước mặt hắn điên cuồng tiểu nữ cảnh chỉ là c h ụ t c h ụ t mũi ai tiểu ca ngươi biết sao không biết được không quen biết, cương thi trong nháy mắt nhục trí, hiện tại đã không ai biết tên của ta sao, ma vương hiện tại làm sao, hắn vẫn k h ỏ e chứ, cởi quần áo ra lâu dài nhìn satani an, ánh mắt bên trong bình tĩnh cùng lý trí nhường satani an đều có chút không thoải mái, ở cặp mắt kia trước mặt, tựa hồ hết thầy bí mật đều không chỗ che thân, nhường hắn mơ hồ có cảm giác bất an, mấy phút sau, c ở y quần áo ra mới mở miệng nói rằng, ma vương hiện tại rất tốt, vậy ta liền yên tâm, sa ta ni an nở nụ cười, tựa hồ thật sự ở quan tâm ma vương an nguy, có điều nhìn thấy nét cười của hắn, c ở y quần áo ra sắc mặt không đổi, chỉ là chỉ vào đối phương nói, ngươi đang nói dối, ta đã quan sát ngươi rất lâu, ở biết ma vương hiện tại rất tốt thời điểm, ngươi khói miệng ở co giúm, con ngươi có nhỏ bé phóng to, cho thấy ngươi đang sợ hãi. Nếu như ngươi đúng là ma vương bộ hạ, ngươi sẽ không có phản ứng như thế này. nói tóm lại, ngươi không nên là trước ma vương bộ hạ, vậy ngươi đến cùng là ai, tại sao muốn lừa dối chúng ta. Satani an nổ cười trên mặt chậm rãi biến mất, lượng lớn bào tử bỗng nhiên từ trong cơ thể hắn hiện lên. Trực tiếp từ mỗi c á c h địa phương tiến vào cởi quần áo ra cùng điên cuồng tiểu nữ cảnh thể nổi. Sau đó, vô số nấm lấy hai người thân thể vì là dinh dưỡng bắt đầu sinh trường. Mấy hơi thở sau khi liền đem hai người triệt để thôn phệ. Chờ đợi nhìn mới mọc ra nấm. Satani an vốn là nghĩ lấy ra đối phương linh hồn bào tử. giải thích ra lai lịch của đối phương. thế nhưng, hắn chưa từng thấy gì cả. Kỳ quái, bị linh hồn nấm thôn phể sinh vật, nhất định sẽ hình thành đối phương linh hồn mới đúng, tại sao cái gì đều không có, chẳng lẽ nói, n à y hai tên tiểu dược không có linh hồn, sao có thể có chuyện đó, ai, ta thật sự ngủ say quá lâu, lâu đến đã không thể nào hiểu được những này mới sự vật, có điều không quan hệ, ta còn có thời gian, còn có thể chờ đợi, từng tầng từng tầng thủy tinh như là nước chảy sông tới, đem satani an lại lần nữa bọc đến thủy tinh bên trong. đối với tiểu dường xuất hiện, hắn cũng không có để ở trong lòng. dù sao hắn đã kết quả đối phương, liền một điểm huyết nhục đều không có để lại. không cần lo lắng sẽ có áp ma đem tin tức của hắn dịch chuyển đi. hắn chỉ cần tiếp tục chờ đợi, chờ một cách tham lam lại mạnh mẽ áp ma đi tới nơi này.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 t r ư ơ n g bốn mươi năm món ăn. Trong phòng, lục phàm hiếm thấy thả xuống tiểu thuyết. Tuy rằng hắn không nhìn thấy xung quanh ngũ linh, nhưng hắn vẫn là có thể cảm giác được hơn trăm nói tầm mắt, đâm hắn cả người không thoải mái, bị động thành chi mơ, việc riêng tư toàn diện lộ ra ánh sáng, việc này có thể nhẫn, then chốt là còn không thu được tiền, gọi đến mình bốn con cừu, lục phàm vội vàng hỏi, có biện pháp gì có thể diệt đi xung quanh ngũ linh sao. Bốn con cừu hai mặt nhìn nhau. Sau đó đều nhún vai một cái. Thật sự không có biện pháp nào sao. Mỗi ngày ba cái dưa hấu cũng không được. Dưa hấu mỹ v ị làm nổi lên bốn con cừu muốn ăn. Bọn họ liếm liếm khó e miệng. nhưng vẫn là tiếc nuối nói. không có. u linh xuất hiện ở sáu mươi năm trước. phát hiện lục phàm ánh mắt từ từ trở nên lạnh, dương đội trưởng chỉ có thể nhắm mắt đứng dậy. Ở Ở năm trước, địa ngục không có linh. Cái kia người hoạt ác ma chết. Linh hồn đi nơi nào? Nhân linh hồn trúng thần. linh hồn thần. bọn trong nháy ma phàm mái một ma ma mắt. trước. hoạt chết. thoải chút tư thế. Tiếp tục chết có Cái ác Lục cái Ác Địa đi đổi đi kia hỏi. họ u loại về về hết thảy linh hồn đều sẽ bị trong nháy mắt lấy đi, sẽ không du đáng ở nhân thế, bởi vì chỉ xuất hiện sáu mươi năm, lại thêm vào bọn họ bình thường không có bất kỳ uy hiếp, vì lẽ đó chỉ có số ít học giả đối với hắn tiến hành nghiên cứu, tình báo tương đương thiếu. Lục đại nhân, ngươi liền an tâm tiếp thu tính, bằng không liền chuyển sang nơi khác, ngược lại hàng năm liền một lần ú linh s â m lấn, nhìn một chút liền qua đi, lục phàm cảm giác có chút không biện pháp, đổi nhà là không thể, đời này cũng không thể, làm công cũng sẽ không, chỉ có thể dựa vào nơi này sinh ra điểm bóc lột người chơi, miễn c ư ỡ n g duy trì cuộc sống như thế, bằng không, đến thiết t r ù y thành tìm a l í t tránh thêm mấy ngày, đối phương tuy rằng cũng có chút khó chơi, có điều có thể dùng vật lý ngăn cách, So với cụ linh dễ đối phó nhiều. giữa lúc lục phàm suy nghĩ có muốn hay không đi tìm a l í t thời điểm, hai con nhỏ ruột từ bên ngoài nhảy vào. lục đại nhân, ta có trọng yếu tình báo, c ẩ y quần áo ra vừa tiến đến liền lập tức hô, nói, c ẩ y quần áo ra không trần c h ờ lập tức đem chính mình cùng điên cuồng tiểu nữ cảnh ở nghĩa địa lớn phía dưới tình huống toàn bộ nói ra. hắn nói chuyện thời điểm đ ề u làm rõ. Lô giới rõ ràng, thỉnh thoảng còn có thể chen lẫn phân tích của chính mình cùng một ít kiến d à i lập tức nhường lục phàm rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, nấm, địa hạ thủy tinh, bị thủy tinh phong lên tên lừa đảo, các ngươi ai biết hồi họ, có thể vẽ một hồi tên á c ma kia tướng mạo sao, c ở y quần áo ra lập tức bắt đầu viết, lấy vững vàng họ phong đem satani an tướng mạo vẽ ra, nhìn cởi quần áo ra tác phẩm hội họa, lục p h ạ m gật gật đầu, toàn năng a, nhìn rõ ràng đối phương tướng mạo, lục p h ạ m lập tức điều ra truyền thừa ký ức, phát hiện đối phương tướng mạo cùng ký ức bên trong satani an giống như đúc, satani an vì là thất ma quân một trong, cũng là một vị bán thần, đối phương chấp trưởng trước ma vương dưới c h ứ n g ba vạn đ ỏ thiên sứ, thực lực ở thất ma quân bên trong cũng là số một số h a i có điều dựa theo cởi quần áo ra suy đoán. đối phương rõ ràng là đang nói láo. nói như vậy. satanian đã làm phản độ khả thi rất cao. có điều cho dù làm phản. đối phương cũng là một vị bán thần. không nên sẽ bị vây ở nghĩa địa lớn phía dưới. tình báo vẫn là không đủ khả năng ạ. vào lúc này, liền cần người chơi đi thăm dò đường, cho cởi quần áo ra cùng điên cuồng tiểu nữ cảnh phát năm ngàn vinh dự tiền lì xì. Lục phàm lập tức phát một cái hệ thống phát thanh đi ra ngoài. Hệ thống thông cáo, người chơi cởi quần áo ra cùng điên cuồng tiểu nữ cảnh đ ã mở ra hoạt động vòng thứ nhất, thu được bộ phận manh mối, cũng được lượng lớn khen thường, trước mặt đã biết manh mối như sau, nghe được này điều hệ thống phát thanh còn ở nghĩa địa lớn trước suy nghĩ nên như thế nào giải quyết cái này phó bản yếu nhớt hiệp sưởng sốt ngắm nhìn bốn phía hắn phát hiện xung quanh người chơi vẻ mặt rõ ràng không quen gà ca ngươi có được hay không ạ người khác h a i người liền giải quyết vòng thứ nhất gà ca trước ngươi trò chơi đều là đại đánh đi như thế đơn giản câu đố đều không nhìn thấu tài nghệ thật sự đến có nhiều món ăn thấp tình thương, người này chỉ số thông minh có vấn đề, thỉnh tình thương, ngươi là trò chơi khu gà ca đi, đối mặt với những khác người chơi ở trách, yếu nhớt hiệp rõ ràng ngồi không yên, tiếp tục như vậy, chính mình sợ là muốn lưu lạc vì là hàng năm chuyện cười, hắn lo khan một tiếng, đứng chắp tay, hết thảy đều ở d ữ liệu của ta bên trong, ở người chơi khác nhóm chưa kịp phản ứng trước, Hắn lập tức nói, chúng ta ở đây, chỉ là lên tê liệt tác dụng. Chân tướng ta từ lâu nhìn thấu, tốt, việc này không nên chậm trễ. Mọi người đi xuống trước tìm kiếm manh mối đi. Ta trước tiên nhảy vì là kính. Nói xong, Hắn không tiếp tục để ý người bên cạnh nghi vấn, trực tiếp nhảy xuống nghĩa địa lớn. Sau đó, Hắn ngã chết, nhìn phía dưới chia năm xẻ bảy thi thể. các người chơi đã không biết nên nói cái gì, lấy chết minh trí, là một hán tử. Sau sư sư Sau Ma ra khai ma lam. nữa trở lại nghĩa địa đầu thuật. xuôi. đó. đem đó trăm một tìm một một pháp nghiệp pháp lập nghề chơi cho cạnh Không chỉ chốc hơn chơi chỉ Những chơi chỗ chết hồi lát cái người người người người bên lên trong liền xong Triển xong vòng. này ngã lần lớn bên. lại lạc tức bắt trở vũ chính mình ra trì v ũ lạc thuật, lại rơi xuống nghĩa địa lớn bên trong, trước tiên hạ xuống một nhóm người chơi nhìn xung quanh thủy tinh, không khỏi thán phục lên. l ợ i hại, trò chơi này mỹ thuật thật sự quá l ợ i hại, mỗi c á c h mô hình đều không giống nhau, chỉ riêng này chút mô hình xây dựng mô hình đều cần thời gian một năm đi, này cảm biến ánh sáng, này chất liệu, châu bò, chỉ là vì kiến tạo cảnh tượng này, mỹ thuật sợ không phải muốn tăng ca thêm đến chết. bày ra một câu nói, mỹ thuật bận b i ể u đứt tay, lại hiến tế lập trình viên tóc cùng hoạt động trinh tiết, cuối cùng mới có thể chế ra như thế tinh xảo trò chơi, thán phục qua đi. đám này người chơi bắt đầu ở thủy tinh nhóm bên trong chung quanh tìm tòi, thỉnh thoảng có người chơi phát động thủy tinh, đem từng bộ từng bộ cương thi phóng ra. c h Ô mắt nhìn những thi thể này mọc đầy n ấ m sau đó thả ra ô linh. Mấy cái nông phu người chơi ngồi không yên, bọn họ cẩn thận từng ly từng tí một gỡ xuống mấy cái nấm, nâng mấy mẻ n ấ m yêu thích không buông tay, thỉnh thoảng phát sinh ruột gì tiếng cười, không biết còn cho rằng bọn họ tìm tới bạn gái đây. Một cái nông phu người chơi nâng n ấ m lập tức phát động nghề nghiệp của chính mình kỹ năng, tùy cơ biến gì. Tùy cơ biến gì, đối với thực vật triển khai sau, thực vật sẽ tùy cơ sản sinh một hạng biến gì, biến gì khả năng là chính diện biến gì, cũng khả năng là mặt trái biến gì, triển khai xong xuôi sau, một người khác nông phu từ trong tay đối phương tiếp nhận nấm, sau đó vây quanh nấm nhảy lên kỳ quái bước nhảy, tự nhiên chi vũ, thông qua vũ đạo tăng nhanh thực vật tốc độ sinh trường, dùng khiến thực vật có thể cấp tốc sinh trường, bị tự nhiên chi v ũ kích thích nấm bắt đầu cấp tốc sinh trường, nó hình thể biến đến mức gì thường khổng lồ. một cái nấm liền có một tên tiểu ruộng như vậy cao, lại là một tên nông phu đi lên trước, xé mảnh nấm khuẩn m ũ hạ xuống nếm thử, thần chi lưới, thông qua thưởng thức thực vật, hiểu rõ thực vật đặc tính, tên này nông phu mấy cách đem nấm nuốt xuống, vừa ăn vừa lời bình nói, tốc độ sinh sôi này nở rất nhanh, cần lấy thi thể cùng linh hồn làm thức ăn, hơn nữa nhất định phải sinh trường ở vu á n trong hoàn cảnh, vì rất tốt, lại amino acid hàm lượng so với phổ thông nấm cao năm mươi phần trăm, không đục, có điều bào tử nồng độ qua cao thời điểm sẽ có hứng thú huyến tác dụng, nghiêm trọng thời điểm sẽ dẫn đến não tử vong, sau khi biến gì có thể cân nhắc đem bào tử vấn đề xóa nghe xong thần chi lưới lời bình vài tên nông phu hưng phấn nắm chặt nắm đấm ma vương thành thực đơn có thể thêm vào một món ăn mới chuyện trên ngàn chương ra nhanh ra đều hậu cung không não tàn đủ các thể loại trong một chuyện giải trí là chính đừng cay nhiệt mời anh ủng hộ đám này người chơi đều là Limea không hay. Chương bốn mươi sáu ta rõ ràng. ở các người chơi tìm kiếm khắp nơi manh mối thời điểm, Satani an cũng không có nhàn dối. thông qua ở khắp mọi nơi nấm, cùng với các loại u linh phản hồi, h ắ n đã cảm thấy được đám này người chơi đến. có điều dưới cái nhìn của h ắ n đám này người chơi chỉ có điều là một ít ít cao tiểu duyệt. trên người hiếm lạ trang bị nhường bọn họ biến đến mức gì thường xấu xí hơn nữa hành vi của bọn họ chính mình cũng xem không hiểu tại sao bọn họ sẽ ở trên đất bằng qua lại nhảy lên vì sao lại có tiểu d u ộ t thử nghiệm đi mực nước ăn tinh cái kia đám tiểu d u ộ t tại sao đối với nấm hứng thú trái lại càng to lớn hơn ngoài ra liền không có chỗ đặc biệt nào khống chế lượng lớn bào tử Hắn bí ẩn đem mấy cái lạc đàn tiểu r u ộ g nhấn chìm, phá hoại đối phương đại não. chỉ là những thi thể này lên có thể mọc ra nấm, nhưng cũng không có u linh sinh thành, thậm chí những này mới mọc ra đến nấm cũng sẽ lập tức k hô héo. những kia hấp thu từ nhỏ r u ộ g s i n h dưỡng sẽ ở tiểu r u ộ g chết rồi mấy giây trong nháy mắt biến mất. Quái l ạ sinh vật, cái nào lãnh chúa từ nơi nào tìm đến nhiều như vậy kỳ hoa. Hắn vốn tưởng rằng chính mình cướp đoạt tiểu dường hành vi không người phát hiện. nhưng Hắn không rõ ràng là, các người chơi đã đem tình báo ở r ú t quy bên trong chia sẻ đi ra. Báo bào Báo bào Báo điểm. động. Đã điểm. động. Đã điểm. hiện Hai người hiện người Một Cơ chết. chết. vị vị trí xuất hiện tử. Hai người hành động. Đã chết. Báo điểm. Vị trí xuất hiện tử. Một người hành hành A Ở tinh thông c á c đại lão dưới sự giúp đỡ, các người chơi đã rất nhanh thăm dò nghĩa địa lớn phía dưới địa hình, cũng bắt đầu có ý thức dò xét mỗi cái khu vực, vô hạn phục sinh đặc tính, làm cho các người chơi có thể dùng nhất không nhân đạo phương thức dò xét satani an năng lực, kiểm tra đối phương phạm vi năng lực, ở satani an không biết tình huống, thợ săn cùng con mồi thân phận từ lâu trao đổi, Rốt cuộc có thể leo lên giúp quy cởi quần áo ra nhìn các người chơi báo cáo ra số liệu. đại thể xác định Satani an hành vi lô giới. Hắn không giống Atoji e như vậy có c á c h nhìn đại cục. nhưng nếu như là nhằm vào một c á c h nào đó c á c h đặc biệt mục tiêu, Hắn thực lực không thể nghi ngờ càng mạnh hơn. lại như có mấy người thiên sinh thích hợp chơi chiến tranh trò chơi. chỉ huy thiên quân vạn mã công thành đoạt đất. mà hắn nhưng càng yêu thích cùng cờ vây tương tự trò chơi, thông qua các loại thủ đoạn thăm dò lá bài tẩy của đối phương, suy đoán phe địch ý đồ, cuối cùng lại cho ra một đòn trí mạng, đối với satani an. hắn đánh giá là cẩn thận, thế nhưng thủ đoạn khá là chỉ một, không đủ linh hoạt, có một hai cái tiểu dường thời điểm, đối phương liền sẽ vận dụng bào tử, đem đối phương thôn phệ, nhưng nếu như có ba hoặc ba c á c h trở lên như vậy hắn liền sẽ tránh bao tử hạn mức tối đa là hai cái ba c á c h liền không thể khóa chặt sao như vậy cùng hình thể có quan hệ hay không ở hắn dặn dò dưới mấy cái người chơi ở phía trên hóa thân làm xấu xí to lớn tiểu dược cũng dựa theo nhất định phương thức tổ đội tiếp tục kiểm tra satani an năng lực báo điểm giơ chín vị trí xuất hiện bào tử hai người hành động đã c h i t báo điểm bơ một trăm chín mươi tám vị trí xuất hiện bào tử một người hành động đã c h i t báo điểm nhóm ba người động hiện nay vô sự xem xong các người chơi báo cáo ra tình báo cởi quần áo ra gật gật đầu quả nhiên chỉ cần hai người hoặc một người nhất định có chuyện cùng hình thể không quan hệ nói như vậy đối phương nên cao nhất chỉ có thể khóa chặt hai tên đối tượng ba người trở lên thời điểm liền không thể ra sức như vậy lúc trước ta cùng điên cuồng tiểu nữ cảnh vì sao lại phát động nội dung vở kịch vẫn là nói đối phương có đặc thù lô giá xử lý quy tắc hoặc là nói nội dung vở kịch chỉ có thể phát động một lần ở cởi quần áo ra trầm tư thời điểm bỗng nhiên có một người chơi ở r ú t quy bên trong hô lên ra nội dung vở kịch ra nội dung vở kịch ta không có bị bào tử thôn phệ mà là bị mang tới một ông già trước mặt c ở y quần áo ra sau đó làm sao bây giờ nội dung vở kịch tùy cơ phát động sao sau đó mặc kệ đối phương nói cái gì ngươi cũng không muốn kích thích đối phương mở video thời khắc duy trì liên lạc được rồi âu hoàng thoải mái đồng ý ở trước mặt của nàng, nửa đoạn thân thể chôn vào nước tinh satani an nghi hoặc nhìn trước mặt tiểu duyệt. tên tiểu duyệt này tại sao luôn đờ ra. mỗi khi hắn nói một câu, đối phương liền sẽ phát lên một lúc ngốc, sau đó mới tiến hành đáp lời. khả năng là kém thông minh sinh vật bệnh t r u n g đi. mặc dù đối với ở tiểu duyệt loại sinh vật này mà nói, đối phương chỉ số thông minh đã không thấp. l ặ n g lặng chờ đợi đối phương phát s o n g ngốc, h ắ n mới tiếp tục hỏi. nói cách khác, các ngươi đều là cùng một cái bộ lạc tiểu duyệt, hiện tại là đồng thời đến thám hiểm tìm kiếm thức ăn. âu hoàng phát một chút ngốc, sau đó gật gật đầu. đúng thế, các ngươi không thuộc về bất luận cái nào lãnh chúa. đúng, vậy các ngươi hoàn cảnh chung quanh là như thế nào, có thể theo ta miêu tả một hồi sao. đúng, không đúng, là như vậy, nghe song âu hoàng miêu tả, satani an nhẹ nhàng gật gật đầu, đối phương miêu tả địa phương, với hắn dò xét nhất trí, hắn bản thể từ lâu ở sáu mươi tiền niên liếm biến mất, tàn dư linh hồn chỉ có thể bám vào nơi này linh hồn nấm lên, lại thông qua nấm ký sinh đến satani an trong thân thể, hắn cũng đã nếm thử đem bào tử đưa đi, có điều nghĩa địa lớn khí lưu rất kỳ quái thời khắc có gió mạnh từ phía trên thổi hạ xuống đem nó bào tử thổi tan hàng năm chỉ có như vậy mấy ngày gió êm sóng lặng hắn chỉ có thể mượn cơ hội này đem phân thân bám vào ở bào tử lên đưa đi sưu tập đến xung quanh tin tức sau lại đưa về đến cái này cũng là hàng năm chỉ có mấy ngày sẽ có u linh bạo phát nguyên nhân chính mình dựa vào linh hồn nấm chỉ có thể lấy thi thể làm thức ăn, mà nghĩa địa lớn dưới tuy rằng có lượng lớn thi thể, nhưng sẽ có một ngày sẽ tiêu hao hết, đến thời điểm, chính là hắn chân chính biến thành cho buổi thời điểm, nhìn trước mặt âu hoàng, trong lòng hắn có khác một ý nghĩ, hắn đã mất hứng sinh hoạt ở nơi này, hắn bức thiết muốn trở về địa ngục, đi chém g i ế t đi thôn phệ, đi đem Hắn ý chỉ đưa cho hết thầy áp ma trước mặt tiểu duyệt. chính là một bước ngoặt, phân ra một cách phân thân. Hắn đem phân thân tập trung ở một c á c h bào tử lên, cũng nhường bào tử rơi xuống âu hoàng đỉnh đầu. trước mắt thời gian, c á c h này bào tử liền bắt đầu cấp tốc sinh trường, ở âu hoàng đỉnh đầu hình thành một c á c hoàn h toàn mới nấm, chế tác xong c á c h này phân thân. Hắn nhất thời cảm giác được cực kỳ mệt mỏi, bám vào ngấm lên sau khi, Hắn rất nhanh nắm giữ những này ngấm đặc tính, linh hồn ngấm có thể thôn phệ thi thể, cũng cầm cố đối phương linh hồn, xóa đi đối phương ý chí, cũng gieo xuống mệnh lệnh của chính mình. nhưng cái này ngấm không giống, nó là chính mình phân thân, nhục thân biến mất Hắn, chế tác hai cái phân thân cũng đã là cực hạn. lại nhiều liền không thể, suy lếu thở một hơi, hắn dùng tràn ngập đầu độc tính âm thanh đối với âu hoàng nói, mang theo nó trở lại, trở lại ngươi trong bộ lạc, đây là vật gì, âu hoàng gảy gảy đỉnh đầu n ấ m một cái thần kỳ bảo bối, có thể làm cho ngươi bộ lạc áo cơm không lo, các ngươi không phải ở tìm kiếm thức ăn sao, đây chính là để cho các ngươi áo cơm không lo pháp bảo, â u hoàng lại phát một chút ngốc, sau đó gật gật đầu. được rồi. ta biết rồi. s a ta ni an thỏa mãn cười. c ỡ nào đơn thuần sinh vật a. chờ ta xâm chiếm ngươi bộ lạc, ta sẽ cân nhắc lưu mấy vòng nuôi lên, đảm nhiệm khẩu phần lương thực. mà thông qua â u hoàng video nhìn thấy tất cả những thứ này cởi quần áo ra cũng gật gật đầu. được rồi. ta rõ ràng.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 ngày mới vừa nói cái gì, ta còn ở khổ sở lý giải nội dung vở kịp thời điểm, ngươi liền nói ngươi rõ ràng, đêm nay cởi quần áo đ t làm náo động lớn, chính mình hoàn toàn chính là c á c h làm nền, càng ghê tởm là, chính mình còn mở ra trực tiếp, hiện tại phòng trực tiếp bên trong khán giả đ t lơ là cởi quần áo lúc này xấu xí ngoại hình, điên cuồng ở gọi sáu trăm sáu mươi sáu, Vẫn là y phục của ta, ca ta trâu bò. Gà ca. Ngươi quá cùi. Vẫn là lùi nhóm đi. Thao tác cơ b ả n chớ sáu. Quần áo ca là ai. Dăm ba câu liền có thể kết luận ngươi là có hay không đang nói dối nhân vật. suy đoán cái trò chơi nội dung vở k ị c h chút lòng thành rồi. Gà ca. nhiều cho điểm màn ảnh cho quần áo ca đi. tối nay, chúng ta đều thích cởi quần áo. huyên đ ệ ngươi xe này tốt có chút nhanh a nhìn đã làm phản chín phần mười khán giả yếu nhớt hiệp tuy rằng đã sớm biết đám này xa điêu nước tiểu tính nhưng vẫn có cố bi thương cảm giác qua khí chim nhỏ không bằng y phục a có điều vẫn là nhạy cảm nắm lấy cái này chứng nhân khí cơ hội lập tức chuyển biến phương châm lấy lòng hỏi quần áo t a ngươi rõ ràng cái gì cho chúng ta giải thích một chút mà, nói thằng không tiện, lên nhóm, ở r ú t quy bên trong, cởi quần áo giải thích cặn kẽ lên, cách kia satani an, hoặc là gửi ở satani an thể nội đồ vật, chính là cùng nhân loại cùng áp ma giao chiến phe thứ ba. ta p h ỏ n g chừng hắn ở sáu mươi năm trước chiến tranh bên trong bị thương, sau khi liền vẫn ngủ đông ở nghĩa địa lớn bên trong, Hắn bản thể nên còn ở s a ta ni an thể nội, nhưng một bộ phân thân thể đã cùng dưới đất ngấm kết hợp lên, cái gọi là u linh hẳn là bản thể hắn một phần, bởi vì ta đối với ma pháp không hiểu nhiều, vì lẽ đó không rõ ràng hắn là làm sao làm được, nhưng này không trở ngại sau khi suy lý, u linh có chiếm cứ nhục thân hiệu quả, cái này cũng là trước b ấ t nguyên do. bị u linh chiếm cứ thân thể sinh vật sẽ bản năng hướng về nghĩa địa lớn di động, cũng ở nhảy vào nghĩa địa lớn sau trở thành đối phương chất dinh dưỡng. có điều u linh rất khả năng chỉ là bảo tồn đối phương một cách mệnh lệnh, không đủ linh hoạt, chỉ có trở lại này một cách bản năng, bởi vì không đủ linh hoạt, vì lẽ đó chúng ta bị chiếm cứ sau mới sẽ không ngừng ném dung n h ă m cái kia âu hoàng đỉnh đầu cái kia ngấm là xảy ra chuyện gì, một cái chơi cực yêu tò mò hỏi, bởi vì cái này bốt phân thân có hai loại, một loại là u linh phân thân, ở u linh thể nội loại cái kế tiếp mệnh lệnh, ta phỏng chừng phương thức này đối với mình tiêu hao tương đối ít, vì lẽ đó hắn mới có thể lượng lớn sử dụng, loại thứ hai chính là như âu hoàng đỉnh đầu n ấ m như thế, đem lượng lớn linh hồn phân đến n ấ m lên, nhưng n ấ m trở thành một cái khá là chính thức phân thân, ta p h ỏ n g chừng hắn nhiều lắm chỉ có thể làm được hai cái phân thân. lại nhiều khả năng liền không được. loại thứ hai phân thân có càng nhiều công năng. hơn nữa sau khi còn khả năng ở bên ngoài trọng sinh đi ra. c á c h này cũng là sa ta ni an nhường âu hoàng mang đi nấm nguyên nhân. giúp quy bên trong người chơi ngây người. chúng ta chơi đúng là cùng một cái trò chơi sao. mọi người đều là chín năm giáo dục bắt buộc. tại sao ngươi như thế ngẩm chỉ dựa vào trong ga me một ít biểu hiện cùng đối thoại liền có thể phân tích ra nhiều như vậy nội dung các hạ sẽ không là b à y ra phái tới nằm vùng đi lên tiếng xong xuôi cởi quần áo còn có chút chưa hết thòm thèm nói đến nói đi vẫn là trò chơi này đủ ngẩm đem hết t h ả y chứng cứ đều b à y ra đến dùng các loại manh mối nhường người chơi tự mình phân tích tự mình giải quyết bày ra nghĩ c á c h này hố phỏng chừng cũng nhanh suy nghĩ nát ớt đi. Trò chơi này chơi thật vui. cùng bên ngoài những kia yêu d i ễ m đê tiện thật sự hoàn toàn khác nhau a. yếu nhớt hiệp gian nan nuốt nước miếng một cái. cái kia quần áo ca. sau khi nên làm gì. hiện tại liền tịch thu tài sản hỏa đi chém bốt. chém không được. y theo đối phương cẩn thận tính cách. nên còn có một hai lá bài tẩy ở. thậm chí có thể ngay ở s a ta ni an trong thân thể hơn nữa đối phương đã cùng ngấm hoàn toàn đồng hóa chỉ cần có một cái bào tử ở là có thể trọng sinh rất khó trực tiếp chém chết vậy c h ú n g ta xử lý như thế nào ta đã có chủ ý nông phu các huyên đ ệ hiện tại từ sát sau đó lập tức đi tới tiểu r i ư n g xào huyệt u linh khống chế sinh vật nguyên lý là thông qua bị hút tiến vào đối phương thể nội lại thông qua thể n ộ i tuần hoàn đến não bộ các ngươi tận mau trở về bắt giữ u linh tiến hành nấm biến dị bồi dưỡng nhanh chóng bồi dưỡng được vô hại nấm đi ra sau đó ta sẽ đem chủ phải biến dị bắn t i ệ a cho các ngươi các ngươi dựa theo yêu cầu của ta sàng lọc biến dị. yếu nhớ thiệp rất muốn hỏi một câu vì sao có điều nhìn thấy nông phu các hương đ ệ đã bỗng nhiên tỉnh ngộ xung quanh người chơi đã đăm chiêu Hắn câu nói này làm sao đều hỏi ra. không thể nào không thể nào không thể nào. chẳng lẽ ta mới là thằng hề. ta đúng là hết thảy người chơi bên trong món ăn nhất cái kia một cái. không có cao siêu trò chơi trình độ. chỉ có cái kia có thể so với lục đại nhân dung nhăn. ta vẫn là ta sao. không muốn à. ta đêm nay nữ trăng. trần chuồng mà chạy. từ sát. trinh tiết đã mất hết. hiện tại còn muốn cho ta một cách đâm lưng, cắn chặt hàm răng, yếu nhớt hiệp cũng chỉ có thể bày ra đ â m chiêu dáng vẻ. U, V, G, W, W, M. ta đã từ từ lý giải tất cả, ta cũng là, quần áo ca an bài song xảo diệu a, ta đã không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn đến bốt vẻ mặt, nhìn s ồ n d ậ p tán thành lên người chơi, c ở y quần áo không khỏi nhíu mày, Đám này người chơi đều tốt yêu nói dối a. có điều này cùng kế hoạch của chính mình không có quan hệ. tùy tiện bọn họ. dựa theo cởi quần áo sẵn d ò âu hoàng cần một thân một mình ở xung quanh chuyển vòng vòng. mãi đến tận trước trí chuẩn bị sau khi hoàn thành mới chống đỡ đạt tiểu dừa xào huyệt. dựa vào này chút thời gian. nông phu l y me cần bí mật bắt giữ một cái u linh. cũng dựa theo cởi quần áo phương án tiến hành sàng lọc cởi quần áo kế hoạch kỳ thực rất đơn giản chính là vaccine phòng bệnh kế hoạch căn cứ trước nông p h u người chơi phân tích nấm bên trong chứa lượng lớn gây huyễn thành phần những này thành phần chính là satani an khống chế tiểu ruột t h ê m chốt như vậy sớm đem gây huyễn thành phần yếu hóa tung ra ngoài sau tăng lên tiểu ruột đối với những này thành phần mức giới hạn như vậy liền sẽ làm satani an khống chế tiểu ruột độ khó gấp mấy lần tăng lên trên hơn nữa cái này độ lượng cần phải cẩn thận cân nhắc cần để cho satani an nhìn thấy khống chế lại tiểu ruột xào huyệt tiền cảnh đồng thời cũng muốn làm cho đối phương có l o ạ i hơi hơi nỗ lực một hồi là có thể đạt đến mục tiêu cảm giác lấy cái này vì là mồi nhử hắn muốn làm cho đối phương đem cuối cùng phân thân cũng phái ra tuy rằng cũng có thể trực tiếp đem âu hoàng giết chết, đem đối phương trên đầu n ấ m phá hủy. nhưng Satani An còn có một cái phân thân ở thể nội, sau khi vẫn là một cái g i e o vạ, không bằng nhất lao v ĩ n h giật, trực tiếp trừ tần gốc cái này b ố t tốt hơn. trung gian tuy rằng có đánh cược thành phần, tỉ như nếu như Satani An quá mức cẩn thận làm sao bây giờ, Nếu như đối phương còn có đặc thù lá bài tẩy làm sao bây giờ, nhưng chính như tozi a nói tới, hết thầy đều xác định trò chơi, mới là nhất vô vị trò chơi, lại ở trong đầu cấu tứ một lần kế hoạch, hắn ở giúp quy bên trong hô, đều đừng lo lắng, chúng ta còn có chuyện muốn làm, nông phu người chơi dựa theo kế hoạch làm việc, người chơi khác theo ta đồng thời sớm đến tiểu r u ộ g xào huyệt, chúng ta muốn giúp cái kia đám tiểu rượu luyện cấp trong đám người chơi trầm mặt một hồi sau đó tập thể nói thì ra là như vậy quần áo ca suy nghĩ tốt c h ú nói a có điều ở trong lòng bọn họ đều đang hỏi cùng một vấn đề quần áo ca đến cùng muốn làm gì a chuyện trên ngàn chương ra nhanh ra đều hậu cung không não tàn đủ các thể loại trong một chuyện giải trí là chính đừng cay nhiệt. Mời anh ủng hộ. đám này người chơi đều là Limea không hay. chương bốn mươi tám kế hoạch bắt đầu. dựa theo cởi quần áo ra dặn dò. âu hoàng trên đầu đ ẩ y n ấ m dường như ma di ô như thế ở trong rừng rậm qua lại như con thoi. hoa ròng rã một ngày thời gian vừa mới đến tiểu dược xào huyệt. trung gian. nàng còn úp. ôn tập một hồi sách giáo khoa. Tắm rửa sạc h xe sau đó cùng phi phàm bốn một thông cái điện thoại. Lúc này mới chậm r ã i tiến vào trò chơi. mới vừa vào trò chơi. liền nghe đến đỉnh đầu lên n ấ m âm chầm hỏi. n g ư ờ i đi đâu vậy. Ở? làm sao. O, F, F. đây là c á c h cao cấp công năng. n g ư ờ i c á c h nơi bê cơ không hiểu. Satanian bị triệt để làm hôn mê. Hắn tuy rằng dùng ma pháp thông hiểu hiểu rõ đối phương ngôn ngữ. Bất quá đối phương trong lời nói tràn ngập các loại kỳ quái dùng từ. ốp hạ tuyến cái từ này nghe tới là từ một cái tiêu chuẩn đi trên dây. có điều tại sao phải đi xuống. nơi bê cơ lại là có ý gì. người hầu gái thành. nơi mít bàn. một đống kỳ quái cách dùng. n h ư n g sa tani an phân thân cảm giác này đám tiểu d ư ờ n đã tiến hóa ra một cái rất kỳ diệu văn minh dù sao ngôn ngữ càng phức tạp tượng trưng đối phương bình thường cần chỉ đại đồ vật càng nhiều phát triển văn minh trình độ cũng là càng cao đối với cái kia tên tiểu d ư ờ n bộ lạc hắn càng ngày càng có hứng thú không muốn lãng phí thời gian ta cần ngươi tận mau trở về muốn đồ ăn sao Muốn sức mạnh sao. Muốn trí cao vô thượng quyền lực sao. Tất cả những thứ này ta cũng có thể cho ngươi. Vậy ngươi có thể phù hộ ta cuộc thi không trượt sao. Trượt, vừa nghe liền biết không được. ngươi có thể thật vô dụng. Satanian lập tức cảm giác mình nhiều một cái bóng ma trong lòng. mà ngay ở âu hoàng mang theo Satanian phân thân khắp nơi du đãng thời điểm. cởi quần áo ra đã đi tới tiểu ruộng xào h u y ệ t sống nhờ ở tiểu ruộng xào huyệt bên trong tiểu ruộng lập tức sợ hãi bắt đầu trốn khoảng thời gian này các người chơi mỗi ngày không có chuyện làm liền đến quấy giày tiểu ruộng bọn họ t ú m g năm tụm ba đem đám tiểu ruộng nhọc nhằn khổ sở sưu tập lên vật tư mang đi một ít ly me thậm chí sẽ tựa vào vách tường từng t ấ t từng t ấ t sờ qua đi trời mới biết bọn họ nghĩ tìm cái gì gan dám phản kháng l i ê n trực tiếp nhảy một cái cao một mét, đập chết sau kéo về đi. Lần này, nhìn thấy đám này người chơi nhảy vào đến, đám tiểu duyệt cuống huýt trốn đến chính mình đơn sơ nhà tranh bên trong, cẩn thận từng ly từng tí một xuyên thấu qua trên tường khe hở nhìn đám này ly me, hy vọng bọn họ lần này có thể nhanh lên một chút rời đi. có điều ngoài dự liệu của bọn họ là, lần này ly me nhóm không phải tay không đến, bọn họ mang đến lượng lớn đồ ăn, sắp chết chó địa ngục, xem r a liền ăn thật ngon hoa quả, mỹ v ị nấm, cùng với một đống lớn chính mình không gọi nổi tên đồ vật, các người chơi đem đống đồ này bày ra ở tiểu ruộng xào huyệt sau, một người chơi nhảy nhảy nhót nhót vọt tới một tên tiểu ruộng trước mặt, cao giọng hô, đánh ta, nhìn thấy tên này tiểu ruộng một mặt mờ mịt, người chơi lại đổi lời giải thích, Kéo cách, tiểu d ư ơ n lần này hiểu. tuy rằng hắn rõ ràng người chơi ý tứ. nhưng hắn lập tức xua tay, lui về phía sau mười mấy bước, mãi đến tận thân thể hoàn toàn kề sát tới trên vách tường mới thôi. không được, hắn rất rõ ràng tập kích những này li me hậu quả. hắn còn không muốn chết, thấy tiểu d ư ơ n không có phản ứng. ga me thủ này bất mãn nói, mau đánh ta a. Ta thật vất vả đem hơi bê khống chế xuống ngươi không đánh chết ta cởi quần áo ca nhiệm vụ rất khó hoàn thành thấy tiểu dường vẫn là ở lắc đầu n à y người chơi mất đi tính nhẫn nại hắn bỗng nhiên phun ra một cây truy thủ vứt cho đối phương nhân đối phương luống cuống tay chân nắm chặt truy thủ thời điểm trực tiếp nhảy đến trên truy thủ ở nơi đó hiểu rõ chính mình tên này tiểu ruột trợn mắt ngoát mồm nhìn chết ở chính mình trên truy thủ người chơi. Hoàn toàn không hiểu nổi c á c h này li me đang làm gì. đây là cái gì mới câu cá phương pháp. vẫn là nói. ta kỳ thực là thiên tuyển tiểu ruột. c á c h này li me chịu đựng không được ta sức mạnh. vì lẽ đó t ự sát. trong nháy mắt này, tiểu ruột cảm giác mình thăng hoa. hắn tựa hồ biết rõ bản thân mình thiên mệnh. biết mình kỳ thực là bị tuyển chọn tiểu dược, là trong truyền thuyết anh hùng, nắm chặt truy thủ trong tay, hắn tựa hồ bốc cháy lên vô cùng đấu trí, hướng về khoảng cách gần nhất một cái ly me vọt tới. sau đó, hắn bi k ị c h ở một tiếng lanh lành cái cổ vặn gãy âm thanh ở trong, hắn đầu ngửa mặt lên trời kề sát tới phía sau lưng, sau đó mềm mại ngã trên mặt đất, kết thúc chính mình thân là anh hùng ngắn ngủi một đời. Vô dụng, ở bên cạnh phụ trách quan sát người chơi nói, sức mạnh không có thay đổi, quái vật đánh giết người chơi tựa hồ không chiếm được kinh nghiệm, không cách nào tiến hóa thành to lớn tiểu d u ộ t So sánh tổ đây, cởi quần áo ra bình tĩnh hỏi, so sánh tổ có thể, một ít tiểu d u ộ t đánh giết sắp chết chó địa ngục sau đó phát sinh tiến hóa, tiến hóa thành to lớn tiểu d u y vậy thì toàn bộ sử dụng sắp chết chó địa ngục đi, tốc độ nhanh một điểm, âu hoàng bên kia kéo không được quá lâu, này người chơi do dự một chút, nhưng hay là hỏi, c ở y quần áo ca, ta để hỏi vấn đề, ngươi tuyệt đối đừng cười a, ta là trải qua huấn luyện đặc thù, ta bình thường sẽ không cười, như vậy ta hỏi, những người khác thật giống đều hiểu kế hoạch của ngươi tại sao ta không hiểu a cởi quần áo ra nhìn một chút này người chơi sau đó thỏa mãn gật gật đầu bởi vì ngươi là cái người đàng hoàng a ngươi sẽ không là đang mắng ta đi không có ta đang khích lễ ngươi dùng cái tỷ dụ để hình dung đi ngươi đi ngang qua một cái ránh nước bẩn phát hiện ránh nước bẩn trung gian bị người ném năm mao tiền ngươi sẽ làm bẩn y phục của chính mình nhảy vào rãnh nước bẩn bên trong đi nhặt cái kia năm mao tiền sao làm sao có khả năng cái kia một trăm đây ân sẽ do、so、dự một chút đi một ngàn một vạn một triệu đây tuyệt đối sẽ nhặt a chính là như vậy satanian cũng đối mặt vấn đề giống như vậy Nếu như Hắn phát hiện tên tiểu duyệt này xào huyệt chỉ là cái rất phổ thông xào huyệt, khống chế lên còn thật phiền toái, như vậy Hắn nhất định sẽ lập tức rời đi. nhưng nếu như Hắn phát hiện nơi này có rất cao giá trị, như vậy Hắn liền sẽ suy xét từ từ tăng giá cả, đem dòng dõi của chính mình một điểm điểm để lên đến. đây là một cái mồi nhử, ta p h ỏ n g chừng Hắn có tám thành s á c suốt sẽ mắc câu. n g ư u i làm sao xác định chứ, người làm ra một c á c h nào đó trọng yếu quyết định thời điểm, hoặc là là bởi vì lợi ích, hoặc là là bởi vì nguy cơ, ta muốn ở đây chế tạo lợi ích, ở nơi khác chế tạo nguy cơ, dựa theo s a ta ni an tính cách, hắn nên lựa chọn ta hy vọng hắn lựa chọn con đường, nhìn cởi quần áo ra tự tin vẻ mặt, Game thủ này bỗng nhiên đối với nghĩa địa lớn phía dưới Satani An tràn ngập đồng tình. Hoa nhi này, bị mưu hại thật thê thảm ác. Sau một ngày, âu hoàng rốt cuộc mang theo nấm đi tới tiểu ruộng sào huyệt. các người chơi trước ở chế tạo ma vương thành thời điểm đã tích lũy lượng lớn kiến tạo kinh nghiệm. hiện tại cải tạo một tên tiểu ruộng sào huyệt tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Satani An trước mặt. là một tòa trước nay chưa từng có tiểu r u ộ n xào huyệt đẹp đẽ phòng ốt chẳng chịt có hứng thú rộng rãi con đường có thể chứa đựng bốn chiếc xe ngựa thông hành sinh sống ở nơi này tiểu r u ộ n phần lớn cũng đã tiến hóa đến to lớn tiểu r u ộ n bên trong thậm chí còn có một tên tiểu r u ộ n ma pháp sư điều này làm cho satani an rất là cảm khái nơi này rất có tiền đồ ạ cười lạnh một tiếng Hắn đối với dưới thân â u hoàng nói, ngươi làm rất tốt, vì cảm tả ngươi, ta quyết định cho ngươi tốt nhất lễ vật, nguyện chúng thần lãng quên ngươi, vô số bào tử bắt đầu ở â u hoàng thể nội sinh sôi, đưa nàng triệt để nuốt hết, lượng lớn bào tử từ â u hoàng trong thân thể thả ra ngoài, bắt đầu ở tiểu ruộng xào huyệt bên trong lan tràn, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, Bắc đánh minh, nam bình đỉnh chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, t h ì n h thế duyên ninh, đám này người chơi đều là li me a không hay, chương bốn mươi chín tính toán ta, màu trắng bào tử bắt đầu ở tiểu ruộng xào huyệt bên trong tràn ngập, bị màu trắng bào tử bao phủ lại tiểu ruộng, cái này tiếp theo cái kia ngã xuống, sau khi, mới nấm từ trên người bọn họ mọc ra, cũng bắt đầu tràn ngập khi đến một con tiểu ruột trên người, vừa bắt đầu, n ấ m sinh thành tốc độ rất nhanh, nhưng theo thời gian tiến hành, Satanian phát hiện mình gặp phải rất mạnh lực cản. Phổ thông tiểu ruột chỉ cần chút ít bào tử là có thể giải quyết, nhưng sau khi tiểu ruột thì cần muốn càng nhiều bào tử mới có thể đem hoàn toàn thôn phệ, n à y dẫn đến n ấ m tổng thể tăng trưởng tốc độ bắt đầu cấp tốc giảm xuống, cảm thấy được cái này hiện tượng, Sata Nian bắt đầu nghi hoặc, có điều nhìn tinh xảo tiểu duyện bộ lạc, hắn lại thoải mái, tên tiểu duyện này bộ lạc rõ ràng ở một c á c h nào đó tiết điểm phát sinh biến dị. đạo đưa thân thể của bọn họ tố chất trở nên càng mạnh hơn, chỉ số thông minh trở nên càng thêm xuất sắc, theo như c á c h này thì, bọn họ sẽ đối với b à o tử sản sinh nhất định kháng thể, cũng là hợp tình hợp lý, như thế nào đi nữa thấp kém á c ma, đều có vô hạn tiến hóa tiềm năng. quả nhiên, đối với hắn mà nói, á c ma cũng là một loại quá mức sinh vật nguy hiểm, tuy rằng ăn mòn độ khó tăng lên không ít, có điều sa tani an tính toán một chút, mỗi ăn mòn một tên tiểu d u ộ cần mười cái đơn vị bào tử. nhưng ăn mòn xong xuôi sau có thể thu được mười một cái đơn vị bào tử cùng đối ứng nấm tính dưới miễn cưỡng có chút lợi nhuận lại thêm vào hắn có thể chuyển biến chính mình hình thái do triệt để thôn phê chuyển hóa thành tạm thời khống chế điều này làm cho hắn có thể ẩm dấu ở tên tiểu d u ộ n g này trong bộ lạc chậm rãi ăn mòn tên tiểu d u ộ n g này bộ lạc đem đưa về sự thống trị của chính mình bên trong không cần phải gấp ta đã chờ đợi sáu mươi năm đợi chờ thêm sáu mươi năm mà thôi có điều hắn cái ý niệm này mới vừa bay lên một c á c h khác phân thân liền truyền đến một luồng tin tức hắn hai c á c h phân thân đều là từ bản thể bên trong phân hóa chiếm được trên bản chất cũng không đáng kể chủ phó mỗi một c á c h đều là chính hắn dựa theo căn cứ đối phương tình báo hắn biết được một c á c h bất hạnh tin tức nghĩa địa lớn lại tới áp ma chỉ là lần này, đến át ma rõ ràng mạnh mẽ nhiều lắm. trong bọn họ có thực nhân ma, có ký sinh pháp sư, mỗi một cái xem ra đều là tinh anh cấp b ậ c nhưng hắn mơ hồ có loại không tốt suy đoán, mà làm bọn họ bắt đầu dùng át ma ngứ lắp ba lắp bắp giao lưu lên thời điểm, thông qua bào tử nghe trộm satani an đã từ đối phương giao lưu bên trong biết được mục đích của bọn họ. các ngươi xác định tên kia trốn ở đây sao, một cách cao lớn khôi ngô thực nhân ma hỏi, xác định, ma vương đại nhân đã biết tất cả, c á i kia chiếm cứ sa tani an r a hỏa liền ở ngay đây, bên cạnh hắn bóng mờ ma pháp sư hồi đáp, buồn nôn r a hỏa, không nghĩ tới trước chiến tranh còn để lại một nhân vật như vậy, bất quá chúng ta làm sao đối phó hắn, trực tiếp chém hắn, vô dụng Hắn bản thể đã cùng nơi này n ấ m đồng hóa, phổ thông thủ đoạn giải quyết không được Hắn, có điều không quan hệ, ma vương đại nhân cho ta một cái thú vị dụng cụ, thông qua nó, tên kia không đáng nhắc tới, được bào tử phản hồi trở về tin tức, sa ta ni an trầm mặt lên, sau đó, chính là một tiếng thở dài, Hắn vốn tưởng rằng chính mình còn có mấy năm bước đệm kỳ, không nghĩ tới đối phương đến nhanh như vậy. Mới ma vương sao. Ghê gớm nhân vật. Nếu như có cơ hội, thật sự muốn nhìn một chút như vậy ác ma là ai, hắn không nghi ngờ đối phương. Dù sao có thể nhìn thấu chính mình bản thể ác ma. tuyệt đối có năng lực chế tác châm đối với sự vật của chính mình. ngay ở hắn đối với mới ma vương tán thưởng thời điểm. đến nghĩa địa lớn mấy cái cao cấp át ma cũng ở r ú t quy bên trong hỏi cởi quần áo ca ngươi xác định nói lên những câu nói này là được đương nhiên có thể cởi quần áo tự tin nói bọn họ đều là người chơi dựa theo cởi quần áo sẵn dò bọn họ đều biến hình trở thành đẳng cấp cao át ma tuy nhiên dung mạo muốn xấu bao nhiêu thì xấu bấy nhiêu liền ngay cả bọn họ nói cũng đều là vương lãng bạn học một câu câu phiên dịch lại đây bọn họ chỉ cần biết rằng âm đọc là được hết thầy âm mưu dược kế đ ẩ y ra xem kỳ thực đều rất đơn giản tin tức không ngang nhau nếu như song phương tin tức hoàn toàn công khai như vậy hết thầy mưu kế kỳ thực đều là dương mưu so đấu là lẫn nhau cánh tay tráng kiện trình độ chỉ có ở tin tức không ngang nhau tình huống âm mưu duyệt kế mới có tồn tại không gian. hiện tại, cởi quần áo chính là căn cứ satani an cùng chính mình tồn tại to lớn tin tức kém. lấy này kéo dài ra đông đảo thủ đoạn. hắn chính là muốn cho đối phương một tia hy vọng. lại thông qua cái gọi là trung cực thủ đoạn bức bách satani an. mặc kệ đối phương làm sao tuyển. hắn đều suy nghĩ tốt đường lui. mỗi một điều đều có chắc chắn tám phần mười đem ếp lên tuyệt cảnh. Ở cần nhường cái này lão âm bước động đậy như vậy sau đó tất nhiên sẽ bước vào cởi quần áo sắp xếp bên trong ta đem bốt cho sắp xếp nói ra còn giống như rất mang cảm giác như vậy satani an ngươi sẽ làm sao tuyển đây satani an không có lựa chọn khác hắn đã ngầm thừa nhận mình bị ma vương phát hiện ở lại chỗ này chỉ có một con đường chết ở sai lầm này điều kiện tiên quyết Hắn tự nhiên làm có sai lầm cử động, hết thầy thủy tinh hết mức hóa tan, hết thầy thi thể trong nháy mắt mọc đầy ngấm, cũng ở ngăn ngắn trong vài giây trải qua thành thuộc đến suy vong, thiêu đốt sinh mệnh hậu quả, chính là lượng lớn màu trắng bào tử bay ra, hóa thành một đảo khói đặc, bay ra nghĩa địa lớn, bay đến giữa không trung, sau đó hướng về bốn phương tám hướng bay đi, cởi quần áo ca, chuyện gì thế này, một tên tại chỗ người chơi kinh ngạc hô, người có thể lý giải vì là tự sát, hắn thiêu đốt hết thầy nội tình, liền vì thời khắc này, tại sao a, trước hắn phân thân không phải cần thông qua tiểu d ư ỡ n mới có thể mang đi ra ngoài sao, vì mê hoạt chúng ta a, hắn hy vọng chúng ta cho rằng hắn hướng về một hướng khác thoát đi, nhưng kỳ thực đây chỉ là một mê hoạt nếp tốt vì là, những này bào tử không có bất kỳ ý nghĩa, cuối cùng đều sẽ tiêu vong. Hắn ở nghĩa địa lớn phân thân đã biến mất rồi. hiện tại Hắn phân thân chỉ có tiểu ruột x à o huyệt bên trong cái kia một cái. Hắn có lẽ cho rằng đây là chính xác nhất nhất quả đoán lựa chọn. nhưng từ thượng đế thì r ắ c lên xem. đây là kém còi nhất lựa chọn. các người chơi chính nể nhìn vẫn như cố bình tĩnh cởi quần áo, chỉ dựa vào mấy câu nói. liền phế bốt phần lớn v õ công. Nay đầu ấp thực sự là khủng bố như vậy. Mặc dù là cuối cùng đánh bại cái này bốt. Cởi quần áo một nửa bố trí đều là không cố gắng. nhưng chỉ cần có thể đánh bại bốt. như vậy quá trình thế nào cũng không đáng kể. Cởi quần áo ca. n g ư ờ i này cách chơi ngưu chạy vội. n g ư ờ i làm sao nghĩ đến. ở bệnh viện tâm thần bên trong chờ tới mấy năm. n g ư ờ i cũng có thể nghĩ đến. có muốn tới hay không bệnh viện chúc ta ta cho ngươi đánh giảm hai mươi phần trăm tính sau khi làm sao bây giờ muốn làm sao làm đều được đem tiểu dùm xào huyệt bên trong tiểu dùm toàn bộ rời bên này kế hoạch đã hoàn thành bên kia liền không cần cung cấp cái kia tổ tung tiểu dùm xào huyệt bên trong satani an vẫn không có từ một c á c h khác phân thân tự bảo bên trong hoán lại đây l i ê n phát hiện tình huống không đúng nguyên bản nên đảm nhiệm quân lương tiểu duyệt toàn bộ rút đi nhường vốn nên tiếp tục lớn mạnh hắn mất đi tăng thêm một bước quân lương kinh ngạc sau khi hắn mơ hồ phát hiện một cái chân tướng một cái nhường hắn cực kỳ kinh hoàng chân tướng hắn bị người mưu hại đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắt đánh minh nam bình định chiêm thành Tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thình thế riêng ninh, đám này người chơi đều là li me a không hay, chương năm mươi chín các ngươi lên đi, vốn nên đảm nhiệm quân lương tiểu d ư ờ n càng ngày càng ít, thay vào đó là khác một loại tiểu d ư ờ n những này tiểu d ư ờ n bị sau khi cắn nuốt căn bản là không có cách mang đến dinh dưỡng, trong cơ thể bọn họ không hề có thứ gì, một điểm mảnh vụn linh hồn đều ớp không ra nhục thân ở bì sau khi cắn nuốt còn sẽ nhanh chóng biến mất điều này làm cho đưa vào đi vào bào tử lập tức mất hết vốn liếng lâu dần lần đầu phát hiện tiểu ruộng sào huyệt vui sướng bị hoảng sợ thay thế mỗi một cái ngấm đều bởi vì hoảng sợ mà run lẩy bẩy lên vì giảm thiểu bào tử tổn thất hắn không thể không co rút lại chiến tuyến để cho mình bào tử ngủ đông lên sau đó, càng làm cho hắn hoảng sợ sự tình phát sinh, cái kia đám tiểu ruột biến thân, bọn họ hóa thành một mỗi cái tròn vo li me, bắt đầu không khác biệt thôn p h ả tất cả xung quanh. sau khi ăn xong, những này li me liền tự phát ném dung nham tự sát, để cho mình bảo tử cùng biến mất ở dung nham bên trong. những này li me đến cùng là cái gì lai lịch, vì sao lại thông thạo như thế, làm cái khác n ấ m đều bị ăn sạch, chỉ còn lại cái kế tiếp b ả n thể sau khi, Sata Nian đã triệt để tuyệt vọng, hắn bình tĩnh nhìn đám này người chơi vây lại đây, cười khổ hỏi, các ngươi thắng, không nghĩ tới, ta không có chết ở ma vương trong tay, không có chết ở dũng sĩ trong tay, cuối cùng nhưng chết ở các ngươi đám này li me trong tay, các ngươi sắp x ế p nhường ta cảm thấy kinh ngạc, các ngươi mỗi một cái bố cuộc cũng làm cho ta cảm thấy vướng tay chân. có thể nói cho ta, chủ nhân của các ngươi là ai sao. chúng ta không có chủ nhân à. c ở y quần áo lắc lắc đầu. nếu như nói cứng, lục đại nhân xem như là một cách đi. có thể làm cho ta gặp gỡ hắn sao. không thể, t ư ở n hiểu được ngươi đúng hay không còn có cái gì lá bài tẩy. mãi đến tận thời khắc cuối cùng còn duy trì cẩn thận. các ngươi thực sự là ghê gớm áp m à t a thua. có điều không quan hệ. chúng ta sớm muộn xe thắng. cởi quần áo dùng khiến cái màu sắc. đã sớm không thể chờ đợi được nữa điên cuồng tiểu nữ cảnh lập tức xông tới tiến lên. đem cái này n ấ m chém thành hai nửa. sau đó, còn lại n ấ m bị nàng một ngụm nuốt vào. cũng ở dung nham bên trong biến mất hầu như không còn. ở n ấ m bị thôn phể rơi trong nháy mắt. trong phòng đọc sách lục phàm cũng cảm nhận được điểm này. theo cộng hưởng đẳng cấp tăng lên, hắn cảm giác mình cùng các người chơi xây dựng lên một cái rất vi diệu liên hệ, nhưng hắn có thể biết các người chơi đại khái đang làm gì để q u y ể n sách xuống. hắn nhìn nghĩa địa lớn phương hướng, hiện tại nên có thể đi xem một chút đi tới nghĩa địa lớn. hắn trực tiếp nhảy xuống cường hắn nhục thân thực lực nhường hắn không sử dụng v ũ lạc thuật cũng có thể bình yên đến dưới đất nhìn xung quanh bị thủy tinh bọc lại thi thể lại liên tưởng tới trước cởi quần áo suy đoán hắn phát hiện sáu mươi năm trước lịch sử tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy dựa theo dương đội trưởng thuyết pháp sáu mươi năm trước là dũng sĩ một đòn đem ma vương cùng trăm vạn ma quân cùng t r ô n vùi nhưng ở bây giờ nhìn lại Này hai phe rõ ràng là từng có liên thủ, cộng đồng đối kháng khác một đội quân, bọn họ sẽ là ai chứ. Cất bước ở thủy tinh bên trong, hắn rất nhanh liền tìm đến mục tiêu của chính mình, satani an thi thể, cho dù bị thủy tinh đóng kín, nhưng vẫn là có thể từ bộ thi thể khổng lồ này bên trong, nhìn ra một ít đầu mối đến, cường hóa g a o cho thêm điều tra. bị cường hóa giao cho sau điều tra lập tức nhường hắn nhìn thấy nhiều thứ hơn. cái cảm giác này, liền như là thời gian ở hồi tưởng, một điểm điểm tướng thời gian hướng về trước đ ẩ y mạnh, đến xem đến phát sinh ở đây chân tướng, hắn nhìn thấy satanian trước khi chết bất đắc dĩ, nhìn thấy đối phương kiên trì, theo ma lực thiêu đốt, hắn làm hết sức hướng về trước c h u y ể n rời. hy vọng có thể nhìn thấy càng thêm xa xưa qua đi càng đi về trước đầy mạnh cần tiêu hao mana càng nhiều cho đến đến một cái con số trên trời ở mana sắp tiêu hao hầu như không còn thời điểm hắn hắn phát hiện mình chỉ có điều đi tới mười năm thôi đáng sợ tiêu hao xem ra hiện nay ta là không cách nào đến phía trước tiếc nuối thở dài Lục p h ạ m biết mình gần nhất là không cách nào nhìn thấy sáu mươi năm trước chân tướng. Bất quá lần này cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Trở lại chính mình gian phòng. h ắ n khá cảm thấy hứng thú thưởng thức từ nghĩa địa lớn phía dưới được nấm. Satani an đã chết. những này nấm đã mất đi. Satani an khống chế. n h ư n g chúng nó trở về đến nguyên bản bình thường hình thái. Lấy thi thể làm thức ăn. sau khi chết phóng thích u linh, u linh sẽ có một ít bản năng mệnh lệnh, cảm giác có thể lợi dụng một đợt a, suy nghĩ một chút, lục phàm viết điều hệ thống phát thanh, cũng phát ra. chúc mừng các vị người chơi giải quyết u linh xâm lấn sự kiện, mỗi cái người chơi đều sẽ thu được sáu ngàn vinh dự khen thưởng, đồng thời, công năng mới, treo máy công năng đã mở ra, hết t h ả y online người chơi trong nháy mắt d ự n g thẳng lên lỗ tai như các vị nhìn thấy linh hồn nấm có thể thả ra u linh bào tử mà u linh bào tử có thể điều khiển thân thể tiến hành một ít đơn giản hoạt động như vậy các vị người chơi thỉnh tích cực tìm kiếm u linh bào tử phương pháp sử dụng đi trí tưởng tượng của ngươi lớn bao nhiêu như vậy ngươi treo máy công năng liền mạnh mẽ đến đâu nghe song này điều phát thanh hết thảy người chơi nhất thời chỗ mắt ngoác mồm ngươi đây là ở nhường ta dạy cho ngươi làm việc tốt ngươi cách bày ra đổi mới cá ướp muối thì thôi hiện tại thả cái công năng nhường chính chúng ta đến chế tác ngươi làm sao không bung ra nguyên số hiệu nhường chúng ta mở tư phục tính chó bày ra rõ ràng là chính mình chẳng muốn khai phá treo máy công năng hiện tại ném ra nhường người chơi chính mình khai phá chính là, chúng ta khả năng không phải người, nhưng ngươi nhất định là chó, có dám hay không nói ngươi đến cùng là nhà ai công ty r a m ẹ ta ngày mai liền đến công ty của các ngươi cửa treo cổ, ta đưa một sợi dây thừng, đưa bên cạnh ta đại ca treo cổ, ở đại đa số người chơi căm phấn sụp sôi thời điểm, cũng có người chơi sáng mắt lên, bọn họ từ nông phu h u y ê n để trong tay mượn tới thay đổi nấm bào tử, tiện tay giải quyết một cách ở bên đường xem trò vui tiểu duyệt sau đó đem bào tử loại đi tới mấy giây sau nấm cấp tốc thành thục một đoàn ú linh từ bên trong đi ra cùng tồn tại khắc bám thân đến khoảng cách hắn gần nhất người chơi trên người này người chơi m ở m ị t nhìn bốn phía sau đó lập tức vọt tới đồ ăn bên cạnh bắt đầu bắt đầu gặm hương đệ tình huống làm sao còn tốt Này người chơi ở trong đám nói, thân thể không có quyền khống chế, có điều so với trước tốt lắm rồi, miễn cứng có thể điều khiển một ít cơ bản nội dung, cảm giác như là tập chỉ lệnh, biên chế một ít chỉ lệnh có thể làm một ít càng khó nội dung, c á c h nào bằng hữu là lập trình viên, đồng thời đến nghiên cứu một chút chứ, đến đến, ta là ta là, ta cũng là, cùng nhau nghiên cứu, đến thời điểm đồng thời chia sẻ thành quả mọi người cùng chung đến thời điểm đóng gói bán đi nhất định có thể kiếm lời không ít vinh dự đi ra nhìn thấy các người chơi nhiệt tình như vậy lục phàm thỏa mãn cười cấp thấp nhà tư bản 996 phút báo mỗi một cách thời gian đều muốn ế c chỉ cho công rất ít người thời gian nghỉ ngơi cũng cung cấp tư liệu sản xuất cao cấp nhà tư bản không không bày đãi ngộ, tư liệu sản xuất chính các ngươi đi làm, lừa các ngươi làm công còn nói cho các ngươi các ngươi là ở giải trí, liền d ọ t cuối cùng thời gian nghỉ ngơi đều muốn ép khô, nghĩ như thế muốn nhìn, lão phu cũng thật là cái á p ma a, lục phàm đối với mình càng ngày càng thỏa mãn, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành,